Nay đã không biết là mấy lần rồi, Tô Anh Đảo Tựa Hồ có thể đem tất cả mọi người phê bình phiêu phiêu dục tiên. Liên tính khôn khéo như kết, cũng không thể ngoại lệ. 99. trộm cấp thích. Kết cùng đặng côn luân quan hệ, nông nghiệp bộ hai vị cán bộ là biết đến. Đương nhiên, bọn họ cũng biết kết sở hữu tình huống, mà ở tới Tần Châu phía trước, kết liền cùng nông nghiệp bộ người giao lưu quá. Đại khái ý tứ là, chính mình là đi cấp đặng côn luân phu thê đưa tiền, nhưng là không biết đối phương thê tử tính cách như thế nào. có thể hay không là truyền thống, phương Đông thức đa sầu đa cảm, mẫn cảm nữ tính, kết tới mang theo rất quan trọng nhiệm vụ, hơn nữa cùng đặng tiến sĩ giống nhau, là đối quốc gia đặc biệt quan trọng nhiệm vụ, nông nghiệp bộ hai vị cán bộ nhưng không hy vọng nàng không cao hứng, cho nên cũng thực lo lắng, sợ đặng tiến sĩ thê tử cùng kết chi gian muốn sinh ra không thoải mái, nhưng hiển nhiên tiến sĩ vị này thế tử cùng kết giống nhau, có một loại tân thời đại phụ nữ sở hữu tốt đẹp phẩm đức, xem nàng hai cười ôm đến cùng nhau. Nói chuyện với nhau rất là vui vẻ, hai vị cán bộ nhìn nhau cười, ít nhất ở phương diện này, bọn họ có thể hướng về phía trước báo cáo kết quả công tác. Đặc biệt là, vận tắc kết về nước vị kia, chính là một vị cả nước nhân dân đều phi thường kính trọng đặng mụ mụ. Hai vị cán bộ đã chuẩn bị tốt, bọn họ muốn chụp điện báo cấp đặng mụ mụ, ở nàng trước mặt, hảo hảo khen một chút tiến sĩ phu nhân. Không nói đến đặng Côn Luân có bao nhiêu kinh ngạc, Lý Vi qua lúc ban đầu khiếp sợ lúc sau, biến có điểm về bài. Bởi vì vị này la Mỹ Ngọc nữ sĩ vẫn luôn không nói tiếng Trung, thẳng đến giờ phút này nàng vẫn như cũ không giảng tiếng Trung, dùng tiếng Anh nói một chuỗi giải, không biết đang nói chút cái gì. Tô Anh Đào tắt mở ra hộp cơm, hỏi trước kết, ta làm cơm, ngươi có muốn ăn hay không? Kết nói chính là tiếng Anh, Lý Vi nghe không hiểu, nàng phỏng trừng Tô Anh Đào cũng nghe không hiểu. Nhìn xem đi, Anh Đào muốn tự thảo không thú vị. Bất quá kết trần chờ một chút, không có tiếp nàng trong tay hộp cơm. nàng lập tức liền đem hộp cơm bưng cho nông nghiệp bộ kia hai vị cán bộ nếu la mỹ ngọc nữ sĩ còn không đói bụng không muốn ăn cơm hai người các ngươi vị đồng chí trước giật nóng một chút nghe lên lại ngọt lại hương bắp mềm bánh lại tung lại mềm giống tổ hông giống nhau non mềm nông nghiệp bộ hai cái cán bộ cũng là thật đói bụng nhìn nhau liếc mắt một cái một người phủng một hối, cười nói chúng ta đặng tiến sĩ sinh hoạt thực chất phát sao cùng chúng ta giống nhau ăn cũng là bắt mặt hai người đồng thời cắn một ngụm lại liếc nhau là bắt mặt Nhưng này hương vị nếm lên, quả thực hương kỳ cục, như thế nào liền như vậy ngọt, như vậy đạn nha. Mà lúc này, kết vẫn như cũ ở dùng tiếng Anh nói cái gì, tô anh đào đem đựng đầy đại anh đào hộp cơm mở ra, đưa tới nàng trước mặt, liền ở đặng côn luân cùng hai vị nông nghiệp bộ cán bộ, cùng với Lý Vi trước mặt, nghiêm túc nói, la đại tỷ ta là nghe không hiểu tiếng Anh, này anh đào ngươi có muốn ăn hay không, nếu không ăn, ta mang sang đi cấp bọn nhỏ ăn. Lý Vi cảm thấy quả thực thần kỳ, bởi vì liền tại đây một khắc Ngồi ở trên giường bệnh La Mỹ Ngọc nhanh chóng nói, ta muốn ăn. Tô Anh Đào quay đầu lại nhìn Lý Vi liếc mắt một cái, nhướng mày cười, này không phải đúng rồi, làm nàng giảng tiếng chung không phải một kiện thực chuyện dễ dàng. Hai vị, như vậy đi, trước làm đặng tiến sĩ mang hai người các ngươi hồi chúng ta xưởng máy móc, trước tiên ở nhà khách trụ hạ, La Mỹ Ngọc nữ sĩ liền từ ta cùng Lý Vi đồng chí chiếu cố, thế nào? Tô Anh Đào vì thế lại nói, La Mỹ Ngọc nữ sĩ chính là chúng ta khách quý, Quan hệ chúng ta nông nghiệp bộ hạng nhất đặc biệt quan trọng nghiên cứu, chúng ta vẫn là ở bệnh viện bồi nàng đi. Trong đó một cái cán bộ nói, Tô Anh Đào lập tức nói, đối phương là nữ đồng chí, các ngươi vẫn luôn ngồi ở trước giường cũng không phương tiện, ta liền không nói nhiều, các ngươi chạy nhanh đi theo tiến sĩ cùng nhau đi, đi bất thời giờ có thể nhìn xem chúng ta giường rầm nông trường, có cái gì có thể chỉ giáo phương diện, có thể cùng chúng ta sinh sản tràng trường câu thông một chút, nơi này sẽ để lại cho ta đi, yên tâm đi. Ta khẳng định sẽ chiếu cố hảo La Mỹ Ngọc nữ sĩ. Lý Vi vẫn luôn muốn làm lãnh đạo, hơn nữa Tổng cảm thấy chính mình trên người có lãnh đạo khí chất, nhưng là chỉ là đối mặt một cái La Mỹ Ngọc, nàng liền hoàn toàn trị không được. Tô Anh Đào này một phân xứng, đâu vào đấy, ngay cả nông nghiệp bộ hai vị cán bộ, tựa hồ cũng thực tán đồng nàng phân phối điều hành. Lý Vi trong lòng có điểm không cao hứng lạp nàng ẩn ẩn cảm thấy, Tô Anh Đào đoạt nàng nổi bật. Lúc này kết đột nhiên nói ra muốn thượng VDU cờ. Tô Anh Đào lập tức đem Lý Vi đẩy đến phía trước, La đại tỷ, vị này chính là chúng ta thị dê bỉ sẽ chủ nhiệm, ta lãnh đạo, làm nàng bồi ngài thượng về nút cờ đi, về sau mấy ngày nàng đều sẽ bên người bồi ngươi, có chuyện gì các ngươi lãnh đạo chi gian lẫn nhau giao lưu, hảo sao? Hảo đi, Lý Vi tâm tình cuối cùng lại biến hảo, bất luận bất luận cái gì dưới tình huống, Tô Anh Đào đều là nàng cấp dưới, nàng mới là lãnh đạo, làm nàng bồi La Mỹ Ngọc đi thượng về nút cờ, tuy rằng chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng là... Tô Anh Đào làm phi thường hảo, nàng phi thường cao hứng. Đỡ kết lên, nàng mang theo liền đi tìm về Đốc Cờ. Bất quá hôm nay cũng là đủ loạn, Tô Anh Đào xem nông nghiệp bộ hai cái lãnh đạo ra cửa, đang chuẩn bị cấp hai hải tử đưa điểm đại Anh Đào đi ra ngoài, chỉ chớp mắt công phu, cư nhiên phát hiện Trang Anh Đào hộp cơm đều không thấy. Tiểu Tô, liền ở nàng khắp nơi tìm hộp cơm thời điểm, cách vách một gian không có người bệnh trong phòng bệnh, đặng côn luôn cư nhiên ở kêu nàng. Cái này, ngươi đem nó ăn luôn. Thiên Lạp. Này vẫn là nàng đã từng nhận thức cái kia đặng tiến sĩ sao. Hắn đem một hộp cơm đại anh đào toàn dối tới rồi tô anh đào trước mặt, hơn nữa vẻ mặt phẫn hận, cho nàng làm gì, nàng lại không phải không ăn qua, này đó anh đào ngươi một người đem nó ăn. Tom cùng chân mi còn ở bên ngoài ngủ, hai hải tử không ăn qua cái này, ta phải cho bọn hắn lưu một chút. Tô anh đào nhỏ giọng nói, không nói cái này mùa, mấy năm nay tần châu cây ăn quả cơ hồ tuyệt chủng, loại này mùa trái cây đặc biệt chân quý, tô anh đào vẫn là khi còn nhỏ. ăn qua trái cây từ khi 57 năm về sau nàng liền rốt cuộc không ăn qua mùa trái cây đặng côn luân tiếp tục hướng tô anh đào trong tay rồi anh đào không được ngươi ăn ngươi nếu không ăn ta liền không đi tô anh đào bắt một đống cũng là xem đặng côn luân vẻ mặt tức muốn hụt máu như lâm đại địch bộ dáng cảm thấy buồn cười toại bắt một đống hợp với hướng trong miệng điền năm sáu viên nay tổng nên được rồi đi đặng côn luân vẫn là không nói chuyện vị này văn nhã nội liễm khí chất xuất chúng động bất động liền thẹn thùng mặt đỏ đã từng ở em mở quốc cũng là ăn chơi đàng điếm quá tiến sĩ bưng một hộp cơm anh đào đột nhiên liền thở dài ta trước nay không nghĩ tới một hộp anh đào sẽ như thế chân quý Hán đại khái cũng không nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ đem một hộp trái cây trở thành như vậy chân quý đồ vật xoay người tô anh đào muốn ra cửa đột nhiên không kịp phòng ngừa đột nhiên bị đặng côn luân từ phía sau giữ chặt đốn một lát đột nhiên đem nàng từ phía sau hung hăng đâm hướng chính mình gì xem ra bạn gái cũ tới một chuyến còn khá tốt sao Đặng tiến sĩ đều sẽ chơi lưu manh. Thực xin lỗi, ta cái này trượng phu phi thường không xứng trước, tiểu tô, thật sự thực xin lỗi tiến sĩ đốn một lát, còn trương nói câu cái gì. Bất quá đúng lúc này, Tom kia hồng ngực nhi từ trong quần áo rớt ra tới, trên người bọc chân ni áo khoác, vuốt đầu, đứng ở cửa phòng bệnh. Đương nhiên, tiến sĩ phun ra khẩu khí thô, lập tức đem tô anh đảo cấp Vương lòng ra. Ta đi về trước, ngươi tận lực không cần cùng kết nhiều giao lưu, nàng ta còn là thực hiểu biết, bản thân không có gì bệnh nặng. Nhưng phỏng trừng muốn nương bệnh nghĩ mọi cách lăn lộn người. Đặng tiến sĩ cảm thấy chính mình thực hiểu biết kết. Bắt bẻ, tật xấu nhiều, cũng không biết mặt trên là ai mời nàng, cầm lông gà đương lệnh tiễn, phỏng trừng sẽ nghĩ mọi cách, chỉ huy Tô Anh Đảo cùng Lý Vi Hai xoay quanh. Hán người này tính tình chính là như vậy, ở trên giường đều thực khắc chế người, ở Tô Anh Đảo trước mặt cũng rất ít sẽ biểu hiện chính mình thân mật một mặt, hơn nữa xác thật vì kìm tâm cắp điện chế tạo mà rất bận rộn, đem hai vị nông nghiệp bộ cán bộ vùng, hồi sống đi. tô anh đảo phân phối phương thức không nói lý vi lòng tràn đầy vui mừng liền nàng chính mình cũng cảm thấy rất tuyệt lý vi muốn chính là cái gì còn không phải là quyền lực cùng với tham với cảm hiện tại nằm viện không cần tiền hơn nữa bởi vì là kết là ngoại tân vẫn là từ cu ba tới thì bệnh viện còn có nằm viện trợ cấp một ngày quản hai đốn nhà ăn cơm đâu đem hầu hạ kết nằm viện sự tỉnh từ cùng bác sĩ giao lưu lại đến bồi giường hầu hạ nàng ăn cơm sự tỉnh toàn giao cho lý vi không phải được rồi bôi thượng xí múc cơm thu thập giường đệm bưng trà đổ nước loại chuyện này tô anh đảo sao có thể làm giao cho li nàng vui vẻ chịu đựng không phải sao bất quá ăn anh đảo từ phòng bệnh ra tới tô anh đảo đột nhiên cảm thấy tom cùng chân mi đều an tĩnh có điểm quá mức đặc biệt là tom xuyên giống cái tiểu khất cái giống nhau vẫn luôn ngửa đầu đi theo nàng mông mặt sau nhưng cũng không nói chuyện hơn nữa ở nhìn đến nàng lúc sau tom lập tức liền cúi đầu tô anh đảo vì thế đá đá tom chân ăn an chút anh nào, này muốn bình thường tom khẳng định sẽ nói hoang Nga, ta đây không phải ở an thẩm thẩm lạp nhưng tom xê dịch chân cư nhiên đem chân lùi về đi lại còn có hướng chân ni trên người nhích lại gần này hai hải tử có điểm quay a này đều hơn hai năm bởi vì kết đã đến hai người bọn họ như thế nào biến cùng nàng vừa tới thời điểm giống nhau thầm thầm ta dám cam đoan tom tuyệt đối không có trộm quá đồ vật đột nhiên chân ni nhẹ nhàng nói một câu đại khái là tỷ tỷ duy trì Làm Tom tức khắc có tự tin, lập tức, hắn cũng nói, ta thật sự không trộm quá, muốn ta trộm. Quan âm Bồ tắt cùng bếp mẫu nương nương cùng nhau trừng phạt ta. Nhưng chợt hắn lại oán hận nói, sớm biết rằng ta liền trộm sạch nàng sở hữu đồ vật, ai làm nàng oan uổng ta. Như thế nào đột nhiên liền liên lụy đến trộm đồ vật mặt trên đi. Tô! Ngươi tiến vào một chút, hảo sao? Đúng lúc này, trong phòng bệnh kết đột nhiên hô một tiếng. Tô anh đào vào phòng bệnh. Liên thấy Lý Vi không biết từ chỗ nào tìm tới một cái bàn nhỏ, đặt ở trên giường bệnh, kết đang ở ăn cháo, kia phân chỉ còn lại có một cái bắp bánh, cũng ở nàng trong tay, một ngụm cháo một ngụm bánh, nàng ăn rất hương. Cảm ơn ngươi, Lý, bất quá thỉnh ngươi đi ra ngoài một chút, bởi vì ta có một kiện đặc biệt chuyện quan trọng muốn cùng tô nói một chút kết cười một chút, lại nói. Lý Vi ở liên tục không ngừng chăm sóc hạ, rốt cuộc cùng khách quý đáp thượng lời nói, tâm tình đặc biệt hảo, quả thực muốn khiêu vũ, cười đi ra cửa. mà Tom đâu Bên ngoài hoán hận hô một câu, thầm thầm, ngươi nói cho nàng, sớm muộn gì ta sẽ cướp sạch nàng sở hữu tiền, tựa như đông trinh quân thập tự giống nhau. Kết nghe Tom này tràn ngập thù hận nói, quán quán đôi tay, thần tới một câu, hai năm không thấy, Tom không có bất luận cái gì thay đổi. Không, tương phản, ta cảm thấy đặng trường thành ở Hoa Quốc mấy năm nay biến hóa phi thường đại, la đại tỷ, ngươi như thế nào sẽ cảm thấy hắn không có bất luận cái gì biến hóa? Tô Anh đào hỏi lại, kết hẳn là thực thích bắp bánh. Bởi vì ăn xong lúc sau, liền đầu ngón tay thượng dính bánh tiết đều liếm tiến trong miệng đi. Bất quá này cũng chứng minh nàng ra giáo hẳn là không tồi, sẽ quý trọng lương thực, nhưng là quán quán đôi tay. Nàng nói, như thế nào sẽ đâu, hắn trộm cướp phích đến bây giờ không phải vẫn như cũ như cũ sao. Trộm cướp phích? Nàng ý tứ này là, Tom là cái ăn trộm, vẫn là cái kẻ cắp chuyên nghiệp, sao có thể? Không không, la đại tỷ, Tom chưa bao giờ trộm người khác đồ vật, hắn chỉ là thích ở miệng thượng xả xả giận. Tổng nói một chút muốn cướp người nói thôi, nhưng hắn thật sự, chưa từng có trộm quá bất luận kẻ nào đồ vật. Ngươi biết không, hắn miệng sợ là chỉ cần năng lực cường liền có thể đoạt người khác đồ vật, nhưng tuyệt không có thể trộm. Tô Anh Đào lập tức phản bác nói. Ngươi nói Tom mắng chửi người, nói hắn chơi tiểu lưu manh, chơi tiểu thông minh, này đó Tô Anh Đào đều có thể tiếp thu. Nhưng nói Tom trộm đồ vật, cái này Tô Anh Đào tuyệt không thừa nhận. Bởi vì từ khi nàng gả đến xưởng máy móc, liền không gặp Tom trộm quá người khác đồ vật. bất quá kết cũng có nàng lý do, hơn nữa lý do còn đặc biệt sung túc. về phía trước rò xét một chút eo, hai mắt nhìn chằm chằm tô anh đào. nàng nói, ngươi biết hắn tại sao lại như vậy nói sao? đó là bởi vì hắn từ nhỏ liền thích trộm cướp, hắn mẫu thân vì giáo dục hắn, không cho hắn trộm cướp, mới có thể nói, cường giả có thể đoạn, nhưng tuyệt đối không thể lấy trộm. dừng một chút, kết lại nói, ở em mờ quốc thời điểm, đại khái từ hai tuổi khởi, toan liền rất thích trộm đồ vật, đi nhà người khác làm khách, hắn sẽ trộm hài tử khác món đồ chơi. Ở nhà trẻ, hắn sẽ trộm đồng học món đồ chơi, bút vẽ, thậm chí lao sư đồ vật hắn cũng sẽ trộm, mà liền ở vừa rồi, hắn cầm đi tiền của ta kẹp, tô, ngươi hiện tại là hắn người giám hộ, mà ta mang theo ngươi bởi vì giám hộ hắn màn lên đến 2500 mỹ kim, kia số tiền ta phi thường nguyện ý cho ngươi, nhưng là, nếu Tom hư thói quen, còn không có sửa lại, kia số tiền ta rất khó đem nó giao cho ngươi, hảo sao? Cho nên ngươi đi giúp ta hống hống Tom, làm hắn đem tiền kẹp trả lại cho ta." hảo sao xem tô anh đảo sắc mặt biến đổi một chút kết phi thường săn sóc nói muốn lặng lẽ hỏi không cần bị thương hài tử tôn nghiêm bởi vì tôn nghiêm đối với một cái hài tử phi thường quan trọng cũng không cần nói cho đọc tỏ hắn cũng là một cái lòng tự trọng phi thường cao nam nhân nếu biết tom trộm đồ vật hắn cũng sẽ cảm thấy phi thường người mãi hảo sao nói mở ra tùy thân mang theo đại túi du lịch nàng từ giữa lấy ra một cái phong thư chỉ xem ngoại hình bên trong thình thình hẳn là một đại số tiền Này liền tưởng giao cho Tô Anh Đào. Tô Anh Đào quay đầu lại, liền thấy tom trên người, dài nhất chính là màu đỏ thượng ngực nhi, sau đó là chính mình áo trên, bên ngoài còn khoát chân ni tiểu hoa áo khoác, giống cái tiểu kẻ lưu lạc giống nhau đứng ở cửa. Đôi mắt đại, làn da bạch hải tử, cho dù hắn trong miệng thường xuyên kêu gào thực hung, nhưng là, trên mặt hắn luôn là mang theo một cổ thiên chân tính trẻ con, dơ lên đầu nhìn Tô Anh Đào, cắn cắn, chỉ nói một câu, dù sao đây là ta, thẩm thẩm, đây là chân thật ta. sau đó hải tử lại giả trang cái mặt quỷ tô anh đào về lung một chút đại khái minh bạch kết ở trên đường ném tiền kẹp đương nhiên nàng không có khả năng hoài nghi kia hai cái cán bộ cũng không có khả năng hoài nghi tiểu lý hoặc là đặng cô luân mà tom khi còn nhỏ là cái kẻ cắp chuyên nghiệp vừa rồi kết hẳn là đã lặng lẽ hỏi qua tom cho nên hải tử mới có thể ngồi ở bên ngoài ghế giải thượng khóc hắn không chỉ có bị kết bước đòi tiền kẹp hơn nữa theo kết đã đến hắn từ nhỏ liền có trộm cướp phích sự tình cũng không thể tránh khỏi, làm Tô Anh đào cái này, hiện tại với hắn tới nói, rất quan trọng người, cũng biết. Đây mới là Tom vẫn luôn ngồi ở ghế giải thượng khóc nguyên nhân. Tô Anh đào tiếp nhận kia chỉ chứa đầy tiền phong thư, dừng một chút, chợt đem nó tạp tới rồi kết trong lòng ngực. Kết xác mặt cũng ngay sau đó thay đổi một chút, hơn nữa theo bản năng bế lên gối đầu. Không phải một cái tiền kẹp sao, tìm được nó không phải được rồi, ngươi có hay không chứng cứ liền hoài nghi nhà ta hải tử. Tô Anh đào thanh âm một cao, Này cùng nàng sơ tiến vào khi, kia Xuân Phong cùng một, nhiệt tình rào rạt thanh âm nhưng kém xa. Bất quá trong ngày mắt, nàng mặt nói phiên liền phiên, đây là chuẩn bị muốn cãi nhau. Bên ngoài Lý Vi không sai biệt lắm muốn nhảy dựng lên, Tô Anh Đào đây là cùng khách quý xảo khởi ra tới. Tô Anh Đào là như thế này, nàng từ trong mộng biết kết muốn tới, cũng biết nàng tới, hẳn là có chuyện rất trọng yếu. Đối phương nếu là có lễ phép, nàng sẽ tận lớn nhất lễ nghĩa của người chủ địa phương, nhưng đối phương muốn vô lễ, tiên lễ hậu binh Nàng lại không phải ăn chay. Ta nói nhà ta hải tử không có trộm chính là không có trộm, ta sẽ nghĩ mọi cách giúp ngươi tìm được tiền kẹp, bởi vì đây là chúng ta hoa quốc người cần thiết tiến lễ nghĩa của người chủ địa phương, nhưng là la nữ sĩ, nếu là ta có thể chứng minh ngươi tiền kẹp không phải đặng trường thành trộm, ngươi cần thiết hướng hắn xin lỗi. Tô Anh Đào đứng lên. Ngươi như vậy sẽ thương tổn một cái hải tử tôn nghiêm kết quán quán đôi tay, thanh âm vẫn như cũ thực kiên nhẫn, cũng thực thành khẩn, hơn nữa. tưởng đem chứa đầy tiền phong thư đưa cho tô anh đào tô ta ngay từ đầu thực thưởng thức ngươi cảm thấy ngươi cùng cái này quốc gia sở hữu nữ tính đều không giống nhau nhưng hiện tại ta muốn thu hồi ta thưởng thức bởi vì ngươi đang ở thương tổn một cái hài tử tự tôn đây là một kiện phi thường nghiêm trọng sự tình đánh giám tìm được tiền kẹp hơn nữa chứng minh không phải đặng trường thành trộm đây mới là tìm về hắn tự tôn phương thức tốt nhất tô anh đào nhanh chóng nói kết lại buông tay ta đã sớm đã nhìn ra Tom cùng nguyên lai so sánh với không có bất luận cái gì thay đổi, hắn đến bây giờ, cũng còn không có dung nhập cái này quốc gia đi, vẫn là giống đã từng ở M quốc giống nhau, luôn là bị các loại màu da hài tử khi dễ, hơn nữa, chưa bao giờ sẽ tỉnh lại chính mình, không phải sao. Nhìn ra được tới, kết làm gì dân nhị đại, ở M quốc rất ít chịu kỳ thị chủng tộc cùng khi dễ, đây cũng là nàng tính cách sở quyết định. Mà Tom, ở kết trong mắt, từ nhỏ đến lớn, chỉ có ba chữ có thể khái quát, không tiền đồ. Tô Anh Đào mới không lấy kia trang tràn đầy, một phong thư tiền, đứng dậy liền từ trong phòng bệnh ra tới. Trước khi đi, cấp kết lược một câu, đợi khi tìm được ngươi tiền kẹp, ngươi cần thiết tự mình hướng đặng trường thành xin lỗi. Hơn nữa ta dám cam đoan, cái kia tiền kẹp tuyệt không phải đặng trường thành trộn. Không nói Lý Vi cảm thấy chính mình tiếp cái tịch mịch, Tô Anh Đào đều sắp bị nàng tức chết rồi. Đây là cái gì thần lo dịp, một bên trong miệng kêu to tôn nghiêm cùng tự tôn, lại không ngừng oan uổng hải tử. Ngay từ đầu. Tô Anh Đào là chuẩn bị hảo hảo chiêu đãi kết, hơn nữa làm nàng vui vui vẻ vẻ, thoải mái dễ chịu rời đi Tần Châu. Nhưng liền ở vừa rồi, kết đem nàng kiên nhẫn cấp hết sạch. Thiểu Tô, ngươi như thế nào cùng khách quý cãi nhau? Lý Vĩ hỏi. Tuy rằng sinh khí, nhưng lý trí còn ở. Tô Anh Đào phải biết, kết tiền kẹp rốt cuộc là ở đâu vứt ta, nàng cũng là đủ xui xẻo, như vậy đoàn người, trong đó còn có một cái quân nhân, như thế nào tiến Tần Châu liền đem tiền kẹp ném? Lý Vi cũng là vừa biết kết ném tiền kẹp, nghĩ tới nghĩ lui, nói, hẳn là ở làm nằm viện thời điểm vứt đi, hôm nay bệnh viện người đặc biệt nhiều, phòng khám bệnh tễ biển người tấp nập, ít nhất ở trên xe, không có khả năng có người lấy nàng tiền kẹp. xác thật, làm nằm viện thủ tục thời điểm, là thực dễ dàng ném tiền kẹp thời điểm. Nhưng là hiện tại Tần Châu, không nói không nhặt của rơi trên đường đi, trộm đồ vật loại chuyện này thật sự rất ít thấy, rốt cuộc mới vừa giải phóng bao lâu a trừ bỏ bảo bác sĩ cái loại này người sẽ mượn tiện lợi đảo dược, người thường là thực tính sợ pháp luật. Đặc biệt kết bên người có như vậy nhiều người, tài xế tiểu Lý còn ăn mặc con trang, ai dám như vậy không muốn sống, đi trộn một cái tiền kẹp. Nay tiền kẹp hẳn là có thể tìm được, nàng tức giận là kết đối Tom hiểu lầm, này cũng thật thật quá đáng. Lý Vi săn sóc nói, anh nào, đây chính là từ Cuba tới khách quý, ném tiền kẹp, vứt là chúng ta tần trâu mặt, ngươi hảo hảo hỏi một chút Tom, kia tiền kẹp hắn muốn thật cầm. Làm hắn cho người ta còn, hắn muốn bao nhiêu tiền, ta cho hắn, được không? Lý tỷ ngươi biết không, ta vẫn luôn cảm thấy ngươi là một cái đặc biệt ưu tú hiện đại nữ tính, nhưng ngươi muốn thật như vậy tưởng, ta thu hồi ta lúc trước đối với ngươi ấn tượng tốt. Đây là kết đưa cho Tô Anh Đào nói. Nàng hiện tại muốn đem lời này đưa cho Lý Vi. Không màng Lý Vi vẻ mặt ngạc nhiên cùng tức giận, Tô Anh Đào đem hai hải tử một bên một cái, rồi tay lôi kéo từ khu nằm viện ra tới. Ra đại môn thời điểm. vừa lúc gặp phải một đại bang tử an mặc bốn cái đầu cán bộ trang lãnh đạo nhóm vội vã vào bệnh viện, tô anh đảo phòng trường đây là bảo bác sĩ đảo dược chuyện này thọc đến thị ủy, thị ủy người tới bệnh viện kiểm tra công tác. đáng thương lý vi cái kia đương sự hiện tại còn ở trong phòng bệnh tận tâm tận lực chăm sóc kết, hoàn toàn không biết nhà mình hậu viện đã nổi lửa chuyện này, lại nói tom cùng chân nhi hai đứng ở bệnh viện trong đại viện, vẻ mặt mở mịt tom xuyên giống cái kẻ lưu lạc, chân ni trên người chỉ có một kiện ánh sáng y một cao một thế hệ. Liền như vậy ngây ngốc đứng. Đói bụng đi, có nghĩ ăn một chút gì? tô anh đào hỏi hai hài tử. Chân mi lắc lắc đầu, không nói lời nào. Tom bụng rất đói bụng, hơn nữa hắn là như thế này. Cho dù tôn nghiêm bị người đạp lên trên mặt đất, chẳng sợ ném vào hố phân, vớt ra tới rửa rửa, hắn vẫn như cũ có thể treo ở trên mặt. Hơn nữa hắn sẽ không cảm thấy mất mặt. Bởi vì hắn bản chất chính là một cái không có tự tôn người. Ta muốn ăn, nhưng là thầm thầm, chỗ nào mới coi ăn nha? tiệm cơm quốc doanh sớm đóng cửa đi. Tom lực chú ý ít nhất vào giờ phút này, toàn tập trung đến ăn mặt trên. có nhà ăn, chúng ta là bồi khách quý tới, hẳn là có thể múc cơm ăn. bất quá Tom về tiền kẹp sự tình, ngươi có hay không tưởng cùng thầm thầm nói. Tô anh đào lúc này mới hỏi Tom về tiền kẹp sự tình. Tom xoa xoa thầm thì kêu cái bụng, nghiêm túc tự hỏi một chút, thực cẩn thận nói, cơm nước xong các ngươi liền về nhà đi. ta hiện tại rất đói bụng, không nghĩ tự hỏi chuyện này, nhưng là chờ ta ăn no. ta đi thử một chút đi vạn nhất có thể tìm được kết á di tiền kẹp đâu ngươi vừa rồi không phải cùng nàng nói nếu tìm được khiến cho nàng cho ta xin lỗi sao vốn dĩ tiểu tử bởi vì kết á di tiền kẹp ném lại còn có nghi hoặc là hắn trộm cấp tin tức này đã kích cơ hồ không đứng lên nổi nhưng là không nghĩ tới tô a di tin tưởng hắn lại còn có nói vạn nhất tìm được tiền kẹp khiến cho kết á di cho hắn xin lỗi đâu người chính là như vậy kỳ quái tom thường xuyên bị người hiểu lầm nhưng rất ít nghe ai cho hắn nói tạ tội cho nên đừng nhìn chỉ là một tiếng thực xin lỗi, Tom nghe tới, nhưng cùng ăn mật dường như. Liên vì nghe kết nói một tiếng thực xin lỗi, hắn hiện tại quyết định đi tìm cái kia tiền kẹp lạc. Đi thôi, chúng ta đi nhà ăn, xem có thể vớt điểm cái gì ăn. Tô anh đào vì thế nói. Ngươi thật cảm thấy ta không trộm trả tiền kẹp. Dương đầu, hút cái muối, Tom hỏi. Tô anh đào thật sâu gật gật đầu, nhưng ta tin tưởng chờ ngươi lớn lên, khẳng định sẽ cướp sạch kết sở hữu tiền, dùng nhất dã man. nhưng cũng ở pháp luật cho phép trong phạm vi phương thức ngao thầm thầm ngươi thật sự quá hiểu biết ta lạp tom một tiếng kêu tự mình cảm giác chính mình giống thất con ngựa hoang giống nhau lao ra muốn đi là khi còn nhỏ tom xác thật có cái thích lấy người khác đổ vật hư thói quen nhưng là linh đoạt không trộm từ hắn mụ mụ chết kia một khắc khởi cái này dạy bảo là khắc vào tom trong xương cốt một trăm dầu chiên màn tổ phiến nha ăn đại táo thượng than đá còn trầm nhưng là lại không có một bóng người Tô Anh Đào cũng là đói cực kỳ, một đường tìm không thấy người, đơn giản vào sau bếp, nhìn đến trong nồi cư nhiên có nhở du, hơn nữa đang ở bếp khói, mắt thấy muốn nổi lửa, một phen liền đem nồi từ bếp thượng cấp dịch khai. Nguy hiểm thật, nếu không phải nàng tới kịp thời, lại vãn một bước, này non nửa nồi du, đến đem toàn bộ nhà ăn cấp thiêu hủy. Bất quá bắt mấy cái đại màn thầu, nhìn kia nửa nồi du, Tô Anh Đào dư quang một phiết, đột nhiên linh cơ vừa động, đem màn thầu sửa đao thành tiễn, sau đó, toàn ném vào trong chảo dầu. chỉ chốc lát sau màn thầu phiến liền cấp tạc kim hoàng mê người từ trong nồi đem màn thầu phiến bớt ra tới ở trên giá phiên phiên cư nhiên phiên đến một lọ bơ lạc còn phiên đến một lọ miên đường trắng cũng không biết sau bếp người khi nào sẽ đến tô anh đào trước hướng dầu trên bánh bao phiến thượng đồ một tầng bơ lạc lại ở bơ lạc mặt trên che lại một tầng miên đường trắng lại khấu một mảnh tạc kim hoàng màn thầu phiến đi lên nghe vừa nghe một cổ đậu phượng ngọc hương căn cứ dầu hạt cải thanh hương đây là cái gì thần tiên an pháp quả thực không cần quá thơm. Thiên lạc, thầm thầm, đây là gì, như thế nào ăn ngon như vậy? Tom hết sức cắn một ngụm, nói. Chân nhi xem hắn dính đầy miệng bơ lạc, thế hắn sát xuống dưới, phóng chính mình trong miệng, ăn cơm có thể hay không sạch sẽ một chút, ngươi cũng thật dơ. Đừng tưởng rằng ngươi so với ta hảo, ta đều nghe thấy kết nói, ngươi mụ mụ ở thiên quốc cũng không thích ngươi. Tom cư nhiên trở về như vậy một câu. Hiện tại chân nhi cũng không phải là nguyên lai như vậy tiểu đáng thương bắt lấy tom trong tay bánh bao thở phì phì nhìn hắn kết ta di cũng nói người ba ba mụ mụ cũng sẽ không thích ngươi nàng đều sẽ cùng tom đấu võ mồm mà tô anh đào đâu còn muốn tại đây chàng đấu võ mồm chung thêm mắm thêm muối, chân mi, cái này ngươi ăn tom thoạt nhìn rất đắc ý hắn hẳn là không cần lại ăn cơm ta mụ mụ ở thiên quốc cũng không thích ta nha chúng ta đều là mụ mụ không thích hải tử nhưng là thẩm thẩm là yêu chúng ta đát mau đem ta màn thầu phiến trả lại cho ta đi tom cấp chân nhi nháy nháy mắt tỷ tỷ. Ta yêu người nhà. Chân Nhi chịu mến sở sở Tom đầu, cuối cùng, vẫn là đem bánh bao phiến còn cho hắn. Nha đầu này cấp Tom ăn gắt gao. Tiền kẹp đại khái là cái gì vứt, hai người các người gặp qua nàng tiền kẹp sao, trông như thế nào? Tô Anh đào hỏi. Tom cắn một mông to, gật gật đầu, ở trên xe thời điểm gặp qua, là cái màu đỏ tiền kẹp, bên trong có nàng bảo bảo ảnh trụ. Sau đó đâu, nàng đem tiền kẹp phóng trên xe lạp. Không không, nàng trang hồi túi du lịch lạc. Hơn nữa không còn có kéo ra quá túi du lịch, thẩm thẩm, đến nàng xuống xe thời điểm, ta cũng chưa thấy nàng lại mở ra quá túi du lịch. Tom vội vàng nói, Tô Anh Đào không phải hoài nghi Tom, chỉ là rất tò mò, hắn vì cái gì muốn nhìn chằm chằm vào kết túi du lịch xem, vậy ngươi vì cái gì nhìn chằm chằm vào nhân ra bao xem, ngươi này không phải tìm người hoài nghi. Bởi vì trượng phu của nàng là một người da trắng, nhưng là nàng sinh bảo bảo lại là một cái đen tuyển tiểu baby. Tom đột nhiên nhịn không được, ha ha nở nụ cười. Tom, không thể như vậy cười, đối người khác nhưng không lẽ phép. Tô anh đào lập tức nói. Tom thẻ lưỡi, không nói. Bất quá chân mi nhịn không được phun ra một chút đầu lưỡi, cư nhiên lặng lẽ cùng Tom nói một câu, về gì đạc. Cái kia bảo bảo thật đúng là đủ hắc. Xem ra, kết ở cùng đặng tiến sĩ tách ra mấy năm nay trùng, chẳng những kết hôn, lại còn có sinh hài tử. Nhưng là cùng bạch nhân trượng phu kết hôn, lại sinh cái hắc baby, tuy rằng em mở quốc xác thật mở ra lại tự do. Nhưng Tô Anh đào cảm thấy, kết hẳn là quá cũng không hạnh phúc. Bất quá nàng hẳn là rất thương yêu hài tử, mới có thể cấp Tom cùng chân mi xem hài tử ảnh chụp. Hơn nữa nàng thực gầy, cả người thực tiểu tụy, xem nàng cả người tinh thần trạng thái tựa hồ cũng không phải thực hảo. Đều là nữ tính, không cần thiết chính mình khó xử chính mình. Nhưng là, nàng tiền kẹp rốt cuộc là ở đâu vứt, lại nên đi chỗ nào tìm đâu. Các ngươi chờ xem, cái này tiền bao ta đi tìm. Tom đem miệng sau một ngụm màn thầu nhét vào trong miệng. vừa lòng thư khẩu khí, đây là ta ăn qua ăn ngon nhất đồ vật, thầm thầm, về sau chúng ta cũng làm như vậy màn thầu ăn đi. Không nói bơ lạc là mua không được đồ vật, miên đường trắng là dễ dàng như vậy có thể mua được sao. Dâu hạ cải, một tháng liền hai cân định lượng, tưởng mỗi ngày ăn tạc màn thầu phiến, hắn cũng quá bành trướng một chút đi. Từ nhà ăn ra tới, thom xoay người liền chạy. Tô Anh Đào là tưởng mở ra máy kéo hồi một chuyến trong xưởng, ở quân khu xe dịp thượng tìm một chút tiền kẹp, rốt cuộc giống nhau ném đồ vật Ở trên xe xác suất sẽ khá lớn, nhưng chân ni ngay sau đó nói, thẩm nhi, tiền kẹp không ở trên xe, chúng ta đem xe dịp thượng sở hữu địa phương đều sở biến, căn bản không ở, chúng ta ở bệnh viện tìm đi. Đó chính là rất ở tới bệnh viện trên đường, hoặc là bệnh viện. Ngay từ đầu, kết là đem Tom gọi vào trước giường bệnh, lặng lẽ nói với hắn tiền bao chuyện này, cho nên hai hải tử chẳng những đem trên xe sở hữu địa phương đều tìm, ngay cả bệnh viện từ phòng khám bệnh đến khu nằm viện hành lang đều tìm một lần Này đã là hai hải tử lần thứ hai tìm bóp tiền. tóm lại vào khu nằm viện, Tô Anh Đào mang theo Trần nghi, tính toán ở bên ngoài hoa viên tường cùng, trong hoa viên lại toàn bộ nhi phiên một lần, vạn nhất kết cũng ở hoa viên trên tường ngồi quá, tiền kẹp không cẩn thận rất đến tường cùng, hoặc là nói tường gây đâu. Đương nhiên, Tô Anh Đào cũng biết, kết là bị một đám người bồi tiến bệnh viện, vừa ở vào cửa chính là khách quý cấp đáy ngộ, không có khả năng ở này đó địa phương loạn đi lại. Nhưng là một cái em ở quốc tịch Hoa Kiều. vừa đến tần châu liền ném tiền kẹp chuyện này xác lập liên quan đến tần châu thể diện muốn thật tìm không thấy không nói toan đoan khuất rửa không sạch xác thật thực ném tần châu mặt mũi mà muốn nói là tần châu dân chúng bình thường trộm kia cũng không được à chuyện này phải cho phản ứng đến mặt trên mặt trên sẽ thấy thế nào tần châu trị ăn chính thôi tiền lẻ kẹp thời điểm tô anh đào nhìn đến tống chính mới vừa xe vào bệnh viện từ trên xe trước xuống dưới chính là tống thanh khê ngay sau đó là tống chính mới vừa hai cha con thẳng đến khu nằm viện Nàng phòng trừng Lý Vi bên kia đến xào lên, quả nhiên, một lát liền xem Lý Vi từ trong phòng bệnh ra tới, trong tay bưng một con bạch diện in hoa thiết buồn, đứng ở khu nằm viện bên ngoài cửa sổ hạ. Lý Vi khí đi đi nói, tống chính mới vừa, ta chính là vì ngươi mới như vậy đua. nông nghiệp bộ tới lãnh đạo, ta tận tâm tận lực làm chiêu đãi, ngươi cư nhiên dám hoài nghi ta, ngươi hoài nghi ta kiếm tiền đen. Hiện nhiên, nàng đường Lý Cầm ở bệnh viện đảo dược sự tình sự việc đã bại lộ, Lý Vi rốt cuộc đã biết. Lại cấp tống chính mới vừa thấp giọng trách cứ hai câu, lý vi phỏng chừng là khí cực, đem chậu hướng khuê nữ trên tay một sự, lớn tiếng nói, ngươi muốn hoài nghi ta, kia đơn giản chúng ta ly hôn, ngươi hãy tìm ai đi tìm ai, này một sạm chuyện này, ta còn mặc kệ. Ngươi mặc kệ, vậy ngươi có biết hay không, bảo thạch hoa có cái muội trưởng phu ở chúng ta tỉnh văn hoa thính, muốn chúng ta, dễ như trở bàn tay. Tống chính mới vừa áp lực không được lửa giận nói, là, bảo bác sĩ tỉ mội không có huynh đệ, nhưng là... Tỉ muội bốn cái gả đều không tồi, hơn nữa đều sẽ chấp đối, cùng cái loại này người kết giao, bình thường nghe nàng vô vô mông ngựa, ngươi cảm thấy thực thoải mái. Nhưng vạn nhất ngày nào đó trở mặt, thọc chính là tổ ong vỏ vẽ. Các nàng tỉ muội chi gian bên vực người mình lợi hại, lại thích chỉ người, trêu chọc như vậy một cái lao thái thái, đối với tống chính vừa tới nói, quả thực chính là hậu hoạn vô cùng. Lý vi có thể không tức giận sao, khí thẳng dầm chân, bất quá tuy rằng trong miệng nói tàn nhẫn lời nói. nhưng nàng từ nữ nhi trong tay đoạt quá chậu rửa mặt liền lại tiến phòng bệnh đi tổng lý văn phòng đều ở chú ý kết đã đến hiển nhiên vị này khách quý đặc biệt quan trọng lý vi có thể cùng trượng phu cãi nhau nhưng là đại sự nàng không thể chậm trễ đại sự trước mặt lý vi chính mình cũng thực tức giận rốt cuộc lý cầm đảo dược sự tình nàng là thật không biết mà bảo bác sĩ đâu bình thường thoạt nhìn cũng là một cái thực ôn nhu thực từ tường lao thái thái bởi vì y y thuật hảo lý vi thường xuyên tìm nàng cấp bọn nhỏ khai điểm dược Ai biết nàng ngầm sẽ đi đảo dược. Đương nhiên, sự tình bị điều tra rõ, chỉ cần Lý Vi không có thu quá tiền đen, chuyện này liền liên lụy không đến trên người nàng. Nhưng là tống chính mới vừa bởi vậy trách cứ nàng, nàng cũng thực tức giận A. Tống chính mới vừa ở tại chỗ đứng một lát, ý bảo khuê nữ đem chính mình cấp thê tử mang điểm tâm cùng bánh kem cấp thê tử đưa vào đi, lên xe, mang theo khuê nữ, xoay người cũng đi rồi. Bên này, Tô Anh Đảo còn ở bốn Hoa, tường vây hạ, khắp nơi vớt tiền kẹp. đột nhiên liền nghe tom hô một tiếng thầm thầm tiền kẹp tiền kẹp ta tìm được lạp di nay tiểu tử thật không sai nhanh như vậy hắn liền đem tiền kẹp cấp tìm được lạp chân nhi chạy lên nhưng nhanh bước chân tạt mau vọt vào khu nằm viện đi tô anh đảo cũng ngay sau đó vọt đi vào nhưng là ở khu nằm viện cũng không có tìm được tom nghe đứa nhỏ này ẩn ẩn thanh âm hắn hẳn là ở phòng khám bệnh quả nhiên chỉ nghe một trận dồn dập tiếng bước chân từ phòng khám bệnh đến khu nằm viện một cái thật dài hành lang Tom thật đúng là giơ một cái tiền kẹp từ phòng khám bệnh bên kia chạy tới một cái màu đỏ tiền kẹp rất lớn nhan sắc thực tươi đẹp cũng thật xinh đẹp vừa thấy tô anh nào Tom mặt mày hớn hở cao hứng phấn chấn liền giảng khai ở phòng khám bệnh đại sảnh máy sửa tấm ảnh tập đâu bởi vì là kết ra gì không đem túi du lịch kéo kín mít ngồi xuống thời điểm tiền kẹp không cẩn thận hoạt ra tới tập đi vào nay còn chờ gì hai hải tử này không phải có thể chứng minh chính mình xác thật không trộm trả tiền gấp bất quá. Tom ở các trong phòng bệnh, hoặc là người bệnh, hoặc là người nhà, còn có rất nhiều bác sĩ, hộ sĩ vây xem hạ, dơ tiền kẹp vào kết phòng bệnh, nên đón hắn, quả thực có thể nói là một đâu tầm tã nước lạnh. Hơn nữa, này một đâu tầm tã nước lạnh, vẫn là hắn kết ra gì, tự mình tới ở Tom trên người. Bất quá, bởi vì kết nói chính là tiếng Anh, ở bên ngoài vây xem người, không có một cái nghe hiểu nàng lời nói là có ý tứ gì, đại gia chỉ nhìn đến Tom đem kia chỉ tiền kẹp chậm rãi phóng tới kết đầu gối. Sau đó cắn cắn, xoay người ra cửa. Các ngươi ai biết, chuyện gì vậy? Có người hỏi. Phòng trưng là đứa nhỏ này trộm cái kia nữ đồng chí tiền kẹp, lại cho người ta còn đã trở lại đi. Có người đúng lúc trả lời. Nghe nói vị này nữ đồng chí là từ Cuba tới, chúng ta chung ba chính là hảo đồng bọn, Đứa nhỏ này là cái dương hải tử đi, cư nhiên trộm ngoại tân tiền bao, này nhưng quá mức lạc. Có chút người còn ở thở dài, lắc đầu. Đặng Côn Luân ở về nước thời điểm, ở trên thuyền cùng Tom nói qua. cái này quốc gia người nhiệt tình hiếu khách nguyên lai like tom không hiểu đến nhiệt tình hiếu khách bốn chữ ý tứ bất quá sau lại đi qua tiểu đạm thôn đi qua tiểu cốc thôn sau tom liền minh bạch bọn họ hoặc là người một nhà sẽ cãi nhau đánh nhau nhưng bất luận bất luận kẻ nào đối khách nhân đều thực nhiệt tình cũng tuyệt đối không thể trộm khách nhân tiền kẹp cho nên hắn mới có tin tưởng chính mình có thể tìm được cái kia tiền kẹp bởi vì nơi này người liền không khả năng trộm cái kia tiền kẹp nó ném ở đâu khẳng định có thể tìm được nhưng là hắn đánh giá cao kết đối với chính mình cái nhìn Liên ở vừa rồi kết dùng tiếng anh đối hắn nói tom thực cảm tạ ngươi nguyện ý chủ động đem tiền kẹp giao ra đây đây là một cái hoàn toàn mới địa phương ngươi cũng có tân bằng hữu liền không nên lại trộm đồ vật biết không cho nên kết cũng không cho rằng tiền kẹp là ném nàng vẫn như cũ cố chấp cho rằng tiền kẹp là hắn trộm mà hiện tại bên ngoài kia mọi người cũng cho rằng tiền kẹp là hắn trộm bằng không hắn như thế nào có thể lại đem tiền kẹp cấp tìm trở về Tô, Tom là cái hảo hài tử. Chúng ta đã thương lượng hảo, cái này tiền kẹp là ta chính mình vước, ta thực cảm tạ hắn giúp ta tìm trở về. Hảo sao? Xem tô anh đảo tễ tiến vào, kết phủng tiền kẹp nói, giết người chu tâm, lời này không phải ám chỉ, quả thực chính là ở rõ ràng, nói tiền kẹp là Tom trộm. Chẳng qua hài tử tìm trở về, vì thế nàng tính toán khoan dung mà lại rộng lượng, tha thứ Tom lâu. đương nhiên, kết đối với tô anh đảo là thiệt tình thực lòng thưởng thức. Đã kết hôn. Hơn nữa sinh hài tử kết, ở sơ bước lên này phiến quốc thổ thời điểm, đối với đặng côn luân trước mắt tình cảnh phi thường lo lắng, bất quá theo nhìn thấy tô anh nào cái loại này lo lắng cũng giảm bớt không ít. Ở em M quốc thời điểm, nàng liên biết, ở cái này quốc gia, xã hội, chủ nghĩa cùng tư bản. Chủ nghĩa tri gian, đang ở tiến hành một hồi không có khói thuốc súng chiến tranh cùng chém giết. Mà toàn thế giới, cũng ở chú ý trận này chém giết. Tư bản chủ nghĩa quốc gia đương nhiên cho rằng, Hoa Quốc đi chính là một cái sai lầm con đường, con đường này cho tới nay mới thôi, không ai đi thành công quá, ở vào loại này hoàn cảnh trung hạ, Đặng Côn Luân Nhật Tử khẳng định rất khổ sở. Nhưng Tô Anh Đào làm kết thấy được hy vọng, nàng thực thông minh, hơn nữa độ lượng không nhỏ, hàm dưỡng cũng thực không tồi, cho nên, nàng xác thật là thực thưởng thức Tô Anh Đào, hơn nữa, còn tưởng thâm nhập cùng Tô Anh Đào nói chuyện với nhau một chút. Nhưng là, Tô Anh Đào phản ứng, lại làm nàng trở tay không kịp. Ngươi vẫn là cho rằng cái này tiền kẹp là đặng trường thành trộm, mà không phải chính mình sơ tâm đại ý, vứt bỏ. Tô anh đào cầm cái kia tiền kẹp, âm cuối dương rất cao. Kết cười một chút, không không, tô, liền tính nó là ta vước, ta nguyện ý thừa nhận là ta vước, hảo sao? Không, ngươi hẳn là thừa nhận chính là ngươi tự đại cùng cuồng vọng, cùng với ngươi loại này tự đại cùng cuồng vọng sẽ mang cho một cái hải tử thương tổn. Đem tiền kẹp một lần nữa ném về kết trong lòng ngực, tô anh đào xoay người, lý vi đều không kịp đổ nàng miệng. năng nàng đối với cửa phòng bệnh một chúng vây xem người ta nói các đồng chí vị này đặng trưởng thành là ta hải tử ta lấy nhân cách của ta bảo đảm hắn tuyệt đối không có trộm quá cu ba bạn bè tiền kẹp liền hiện tại cu ba bạn bè oan uổng hắn các ngươi tin cũng đúng không tin cũng đúng ta hải tử không trộm trả tiền kẹp tô không cần thiết như vậy sao ta rất muốn cùng ngươi hảo hảo tán gẫu một chút ngươi có thể ngồi xuống nghe ta nói vài câu sao kết vội vàng lại nói trên thực tế nàng có rất nhiều sự tình muốn cùng tô anh đào nói Nàng cứ như vậy đi rồi, kết đương nhiên không nghĩ. Tô Anh Đảo kéo qua Tom cùng chân Nhi, xoay người liền đi, chờ ngươi phát ra từ nội tâm thừa nhận ta hài tử không trộm trả tiền bao thời điểm, chúng ta lại liêu đi. Chờ Tô Anh Đảo từ trong phòng bệnh ra tới, chỉ chốc lát sau, Lý Vi cũng đuổi theo ra tới. Lấp kín Tô Anh Đảo, nàng nói, tiểu Tô, La Mỹ Ngọc nói ngươi nếu không cùng nàng nói, nàng liền không đi. Chạy nhanh đi hỏi một chút đi, nàng rốt cuộc có cái gì chuyện quan trọng tưởng cùng ngươi nói. nói xong chúng ta nhanh lên đưa nàng đi, ta hầu hạ không dậy nổi. Từ lúc bắt đầu hùng tâm bừng mừng, tưởng ở chiêu đãi ngoại tân sự tỉnh thượng lập công. đến bây giờ, các phương diện đều đem ngoại tân cấp trọng, Lý Vi quả thực tưởng khóc lóc thảm thiết. này ngoại tân, nàng hiện tại chỉ nghĩ tiến đi, một phút đều không nghĩ lại muốn. đi cái gì đi, nàng nếu không muốn chạy khiến cho nàng nốc, sớm mượn gì, nàng đến từ đáy lòng nhận thức đến, Tom cùng chân mi so nàng tưởng tượng ưu tú một vạn lần mới được. Thô Anh đảo còn không hầu hạ đâu. Thật là quán ra tới tật xấu, một bộ trách trời thương dân tự đại bộ dáng, Phải cho nàng 5.000 đồng tiền đi, nháo cùng bố thí giống nhau. Còn tự cho là đúng không ngừng nói thưởng thức nàng, thật là chê cười. Liên tính một lấy, Tô Anh đào cũng muốn kết lưu tại Tần Châu, sớm muộn gì, muốn nàng đem Tom xem thuận mắt mới làm nàng đi. 101, điện băng rán. Ra bệnh viện đại môn, Tom vẫn luôn xoắn chính mình mông nhỏ, tả văn vặn, hữu văn vặn, vặn rất là hoan thoát, lại còn có ở sướng bắn bia trở về. Xem như vậy, tiểu tâm tình quả thực mỹ diệu mạo phao phao. Cũng là thật xảo, mới ra môn, hắn cư nhiên gặp phải một cái người quen, Tống Thanh Khê. Tiểu nha đầu vẻ mặt đưa đám, đứng ở bệnh viện cổng lớn, mà nguyên bản hẳn là đã sớm đóng cửa cửa hàng bách hóa, lúc này đèn đuốc sáng trưng, nhất bang ăn mặc màu trắng trị phục công an, tễ chật như nêm cối, toàn tễ ở cửa hàng bách hóa, giống như ở cha cái gì. Tống Thanh Khê, ngươi hảo. Tuy rằng bị kết hiểu lầm, nhưng là không quan hệ, thầm thầm tin tưởng hắn. Cho nên Tom tâm tình đặc biệt hảo, cũng nguyện ý cùng Tống Thanh Khê chào hỏi một cái. Tống Thanh Khê bĩu môi, không nói chuyện. Rốt cuộc chính mình một cái tiểu gì bị bắt, lại còn có liên lụy tới nàng mẹ, nàng hiện tại tâm tình thật không tốt. Tiếc không, tiểu đồng cũng ở một bên đứng. Tô Anh Đào vì thế tiến lên hỏi tiểu đồng, tiểu đồng, thư ký cũng ở chỗ này, ra cái gì đại sự nhi. Tiểu đồng nhỏ giọng nói, số tiền phạm tội tổng cộng 200 khối, lý cầm cùng bảo thạch hoa, bảo thạch mai 2 tỷ mỗi bị bắt được. nhưng là công an phương diện cảm thấy hẳn là còn có cá lọt lưới, cho nên muốn nghiêm tra đặc tra, bởi vì 500 nguyên trở lên có thể phán 10 năm, 200 đồng tiền chỉ có thể phán lao động cải tạo, thư ký cũng đang ở nỗ lực, tưởng theo nếp xử lý nghiêm khắc bảo thạch hoa tỷ mỗi đâu. Nguyên lai like là như thế này. Tô Anh Đào xem hai hải tử thẳng áp, Tống Thanh Khê cũng héo héo, tội nói, chúng ta đây về nhà, các ngươi chậm dai cha Nếu mà ủy thư ký cũng đủ coi trọng chuyện này, Tô Anh Đào liền không nhọc lòng nó. Về nhà Ngủ. Nô Hiểu ca hôm nay tới đi làm thời điểm, trong lòng ngực ôm một con sinh ra mới một hai tháng mèo con, hôi miêu, xấu hồ hồ. Công tác gian đều là nam đồng chí xem hắn ôm cái mèo con tiến vào, đều đến quay đầu nhìn xem, rất là tò mò. Nay thời đại là thịt đồ vật đều dưỡng không lâu, không nói cầu hiếm thấy, miêu liền càng hiếm thấy, chỗ nào có chỉ mèo hoang, không ra ba ngày cũng đến cho người ta lặng lẽ hủy đi thành cung xương, rốt cuộc thịt quá ít, người bình thường dưỡng cái sủng vật đều xem không được. Mắt không trải qua nhi phải cho người ta trộm đi, giết chết ăn. Này miêu quái đẹp, người dưỡng. Có đồng sự lặng lẽ hỏi. Nô hiểu ca nhìn mắt tiến sĩ, nhỏ giọng nói, ta ngày hôm qua chuyên môn chạy trong thành mua, là tiến sĩ muốn, phỏng trừng là muốn tặng cho phu nhân đi. Đại gia nhìn nhó cười, tiến sĩ gần nhất càng ngày càng thượng nói nhi, đều sẽ cấp phu nhân mua miêu. Đặng côn luôn hiện tại đang ở tận sức nghiên cứu phát minh, là một loại gọi là dịch tác bạo. Phá hệ thống công cụ. Loại này công cụ không cần sử dụng hòa dược, hơn nữa thao tác lên cũng không có bất luận cái gì thanh âm, nhưng bạo. Phá lực cực cường, ở M quốc, nó thường xuyên bị dùng cho ở cảnh phỉ hành động chung cứu vớt con tin, cùng với ở trong chiến tranh, lặng yên không một tiếng động công phá địch nhân thành lũy chung. Bất quá cùng M thức dịch tác bạo. Phá bất đồng chính là, trải qua đặng côn luân cải tiến, loại này kỹ thuật vận dụng, sẽ càng thêm liền huề dễ mang, nói cách khác, nho nhỏ một cái dịch tác bạo phá khí. đại khái chỉ có một con phích nước nóng như vậy lớn nhỏ bạo phá đầu cuối thiết bị ở lạng yên không một tiếng động dưới tình huống ở trong chiến tranh nó có thể phá hủy địch nhân nhất cực kỳ kiên cố thành lũy tiểu miêu đại khái 2 tháng hôn thân lông tơ bạch bạch cấp nốt ở công tắc gian suốt một ngày khắp nơi chạy loạn loạn chuyển một cái gần 1.000 nghìn mét vuông đại công tắc gian chất đầy các loại khí giới bản vẽ đều cho nó chạy biến chờ đến giữa trưa tiến sĩ còn uy tiểu miêu sữa bỏ uống tới chỉ tiểu miêu Rộng đại công tác gian náo nhiệt không ít. Tới rồi cơm chiều thời điểm, nô hiểu ca xem tiểu miêu tựa hồ không ở công tác gian, vì thế tưởng phiên tìm một chút, đặng côn luôn lại xua tay, công tác gian đại môn vẫn luôn đóng lại, cửa sổ lại cao, nó nhảy không đi lên, khẳng định chạy không xa, mọi người đều trước công tác, xong rồi lại tìm. Cái này công tác gian là dùng một cái ngày quân kho hàng lớn cải trang, hiện tại bên ngoài còn có dân binh 24 giờ luân cương, đại môn là đặc chế phòng bạ môn. cửa sổ tất cả đều ở 3m5 cao địa phương, xác thật, một con mèo theo lý mà nói chạy không ra được, nô hiểu ca cũng chỉ hảo từ bỏ. Đảo mắt tới rồi ban đêm 11 giờ. đây là Tô Anh Đảo cưỡng chế yêu cầu, buổi tối đặng tiến sĩ cần thiết về nhà thời gian. Hắn nếu là ngày nào đó vượt qua 11 giờ không trở về nhà, Tô Anh Đảo liền sẽ chọc phá một con bao, mỗi ngày suốt đêm tăng ca, nàng liền đem sở hữu bao đều chọc phá. Tuy rằng nói Tô Anh Đảo dùng một lần mua được tam hộp bộ, Nhưng theo bảo bác sĩ hai tỷ mỗi cùng nhau bị bắt được, về sau đặng tiến sĩ muốn đi mua bao, còn không phải đến đánh xin, đến bệnh viện phê. Cho nên bao đối hắn rất quan trọng, hắn đến chạy nhanh về nhà. Tới rồi trước khi đi thời điểm, hắn mới giao đãi Ngô Hiểu Ca, làm hắn hôm nay buổi tối trễ chút tan tầm, đem Miêu tìm. Nhưng lúc này đã khoảng cách tiểu Miêu chạy ném mau 8 giờ, làm Ngô Hiểu Ca thượng chỗ nào tìm Miêu đi. Tiến sĩ từ trong ngăn kéo đào một con ánh huỳnh quang đèn tin ra tới, ra công tác gian, đem cửa đóng lại. Mới nói, ngươi không phát hiện sao, gần nhất mấy ngày chúng ta công tác gian có chút khí giới dị sắt tốc độ biến nhanh. Này chứng minh chúng ta công tác gian cùng bên ngoài thông gió phát sinh thay đổi. Ta buổi tối ở tiểu miêu trên chân đồ lân, ngươi tắt đèn ở công tác gian chậm rãi tìm. Này công tác gian hẳn là có một cái tiểu chỗ động, ngươi theo miêu chảo ấn là có thể tìm được như vậy một cái lỗ nhỏ. Cái kia trong động hẳn là có một cái tuyến, còn hợp với một cái máy nghe trộm, tìm được rồi lúc sau không cần lộ ra, đặt ở chỗ đó. Chờ ta ngày mai đi làm lại xử lý. Nói xong, tiến sĩ liền đi rồi. Nô hiểu ca chết thân trở về, lại đem công tác gian sở hữu đèn đều tắt đi, lại mở ra ánh huỳnh quang đèn tin, sắc thật, trên mặt đất, trên tường, hảo chút địa phương đều có nhợt nhạt tiểu miêu chảo dấu vết. Này đó dấu vết thực tạp thực loạn, nhưng là miêu là một loại mục đích tính rất mạnh động vật, hơn nữa nó đối lao thử động đặc biệt mất cảm, tuy rằng nói công tác gian ngoại tầng tưới đào ba tầng xi măng. Không có khả năng có lao thử có thể đào thành động tiến vào nhưng là một khi công tác gian thực sự có chuột động, không phải ý nghĩa, có người ở bọn họ công tác gian thả máy nghe trộm. Cái này đại công tác gian đôi đồ vật thật sự quá nhiều, hơn nữa lộn xộn, này muốn cho một người chuyên môn tìm một cái tiểu miêu có thể chui vào đi động, thật đúng là không dễ dàng. Bất quá bởi vì một con tiểu miêu, đại khái 10 phút thời gian, nô hiểu ca liền ở một đống lớn khí giới mặt sau tìm được rồi một cái tiểu chuột động, mà chuột trong động ra bên ngoài rối. Thật đúng là thăm một cái mịt rổ phổn thức thu âm máy nghe trộm. Thứ này bị một đống lớn khí dưới cái, chỉ cần không dọn đồ vật, căn bản không có khả năng phát hiện nó. Nô hiểu ca ngay từ đầu cho rằng tiến sĩ muốn chỉ miêu, là tưởng đưa cho tô anh đảo. Thằng đến nhìn đến cái này chuột động, mới bừng tỉnh đại ngộ, tiến sĩ không hổ là ở mở quốc các quốc gia căn cứ quân sự ngốc quá, cái kia chuột động lớn nhỏ động, hẳn là đả thông thời gian không lâu. Nhưng là, bởi vì là từ ngầm đánh đi lên, vẫn luôn ở ra bên ngoài phiếm hơi ẩm. cho nên công tác gian khi giới dỉ sắt tần suất biến nhanh tiến sĩ có thể từ dỉ sắt trình độ liền nhận thấy được có người ở công tác gian đánh cái động hơn nữa chỉ cần tìm một con mèo tới là có thể tìm được cái kia động này sức quan sát gặp được sự tỉnh khi chấp hành hiệu xuất quả thực vô địch nô hiểu ca cùng người khác không giống nhau người khác đều cảm thấy cùng tiến sĩ học là có thể hiểu rất nhiều đồ vật hắn là càng học liền cảm thấy chính mình không hiểu càng nhiều xem qua máy nghe trộm nhớ hảo vị trí Nô Hiểu ca đem công tác gian môn một khóa, cũng về nhà. Tiến sĩ về đến nhà, cảm thấy hôm nay rất kỳ quái, Tom cùng chân Ni hai cư nhiên lại đều nằm ở tô anh đào trên giường. Nay hai hải tử theo lý mà nói đều là đơn độc ngủ, hơn nữa chân Ni hiện tại trưởng thành, tô anh đào vẫn luôn ở khắp nơi thăm hỏi đồng. tưởng nhiều làm một giường chăn cho nàng, làm nàng cùng Tom đơn độc, tách ra ngủ. Như thế nào nàng hôm nay lại đem hai hải tử kêu chính mình trên giường? Liên ở đặng côn luôn vào cửa, bật đèn kia một khắc, Tom xoay người ngồi dậy, đôi mắt còn nhắm, trong miệng ở kêu to, xin lỗi, các ngươi hết thể cho ta xin lỗi. Đứa nhỏ này là đang nói nói mớ. Đặng côn Luân tại chỗ đốn một lát, xem tô anh đào trận tròn mắt, hiển nhiên là không ngủ, vì thế hỏi nói. Xem đặng côn Luân kẹp gión ra gión rén bộ dáng, tuy rằng xem hắn vất vả, nhưng bởi vì kết hiểu lầm Tom, tô anh đào thực tức giận. Vô mép giường, làm đặng côn Luân ngồi ở mép giường thượng, tô anh đào liền đem kết hiểu lầm Tom cầm chính mình tiền kẹp. Cùng với hai tử lại ở máy sửa phiên phía, phía dưới tìm được tiền kẹp, lại trả lại cho nàng. Nhưng là kết vẫn như cũ hiểu lầm Tom sự tình, từ đầu chí cuối cấp Đặng Côn Luân nói một lần. Tóm lại, kết ở khác phương diện thế nào, Tô Anh Đào không hảo vọng làm quyết đoán, rốt cuộc nàng liền đối phương là tới làm gì cũng không biết. Nhưng là nàng đối Tom hiểu lầm làm nàng tức giận phi thường. Đặng Côn Luân nghe xong, mà không lên tiếng, nhưng là đem hai hải tử ôm trở về bọn họ trên giường, tắm rửa một cái, liền nằm đến Tô Anh Đào bên người Này không, tiến sĩ xem tiểu tô đồng chí đầu rửa qua lại đây, trên đầu là hơi hơi hoa anh đào hương khí, vì thế chậm rãi, liền bắt tay vói qua. Ngủ đi, có thể hay không đừng rối tay, ta hôm nay tâm tình không tốt. Chờ tiến sĩ tay sờ qua đi, tô anh đào liền lạnh lùng nói. Đặng tiến sĩ tay rừng rừng, trần chờ trong chốc lát, cư nhiên thần tới một câu, chân mi cùng tòm không vui liền có thể cùng ngươi ngủ, ta hiện tại cũng thực không vui, ta đây cũng có thể yêu cầu hôm nay buổi tối tới một lần. đúng không? Sa đọa mà lại phong túng tính vận động, kỳ thật đêm qua đặng tiến sĩ liền tới quá một lần. Nhưng là hắn cảm thấy ở hắn như vậy buồn bực thời điểm, cần thiết lại đến một lần. Bởi vì tuy rằng tiểu tô đồng chí không khen quá, nhưng thân thể của nàng biểu hiện làm hắn tin tưởng, nàng hiện tại thực hưởng thụ hắn cho nàng mang đến, tính phương diện vui sướng. Hào đi, một lát sau, thấy tô anh đảo không phản đối, hắn lại đem cánh tay đắp qua. Lan! Tô anh đảo một chân liền đem tiến sĩ cấp đặng khai. Nàng cảm thấy chính mình không phải gả cho cái trương phu, là dượng đứa con trai đi, trừ bỏ tiền lương cao, lớn lên xoái, này nam nhân hoàn toàn không có sự chỗ. Vẫn là sở hữu trong bọn trẻ kém cỏi nhất một cái, bởi vì hắn liền một câu lời ngon tiếng ngọt đều sẽ không nói. Tiến sĩ cuối cùng không có thể thực hiện được, nằm trong chốc lát, hắn lại xoay người ngồi dậy. Ngươi đây là muốn đi làm gì? Thô Anh Đào lập tức cấp bừng tỉnh lại đây, vì thế hỏi. Đặng Côn luôn gión ra gión ren xuống giường, nói, ta nhớ ra rồi. Công tác gian còn có điểm không có hoàn thành công tác, chờ xử lý xong ta lập tức quay lại. Tô Anh Đào Tổng cảm thấy, Đặng Côn Luân hẳn là không phải đi xử lý công tác gian sự tình, bất quá chính cái gọi là ngươi co trương lương kế, ta có vượt tường thang, nàng lệnh cưỡng chế hắn buổi tối 11 giờ cần thiết trở về nghỉ ngơi, hắn báo cái nói lại trở về công tác cũng là thường có sự tình, cho nên Tô Anh Đào cũng không để ý, khiến cho Đặng Côn Luân đi rồi. Đặng Côn Luân từ trong nhà ra tới, cũng không có đi công tác gian. Ngược lại là đi xưởng nhà khách. Nông nghiệp bộ tới hai vị cán bộ cùng với quân khu tiểu lý liền ở tại nhà khách. Tiêu thượng tiểu lý, đặng côn luân lái xe thẳng đến thị bệnh viện. Ở trên đường, đặng côn luân mới cùng tiểu lý nói về kết ở làm nằm viện trong quá trình ném trả tiền kẹp sự tình tới. Bởi vì chuyện này, kết lúc ấy không theo chân bọn họ giảng, chỉ lặng lẽ cấp tôn cùng chân ni nói một chút, cho nên bọn họ cũng không biết. Thẳng đến giờ phút này, tiểu lý cũng là mới biết được. Khẳng định là nàng chính mình ném. Tóm thế nàng tìm trở về, chúng ta tần châu là cái nhiệt tình hiếu khách địa phương, không có khả năng ra ném tiền kẹp loại chuyện này. Tiểu lý lập tức nói. Đặng côn luôn lại lắc lắc đầu, xem xe ngừng ở thị bệnh viện ngoài cửa lớn, vụ vô, vô tiểu lý bả vai, ngươi đi vào lúc sau, liền nói là ta tới bắt tiền kẹp, đem tiền kẹp lấy ra tới, ta muốn nhìn. Hào nột. Tiểu lý sảng khoái nói. Cán bộ phòng bệnh tuy rằng có hai chương giường, nhưng là bệnh viện suy xét đến lý vi thân phận. Đơn độc cho nàng an bài một gian phòng làm nàng ban đêm ở, cho nên, cán bộ trong phòng bệnh chỉ có kết một người, lúc này ban đêm 12 điểm, nhưng nàng cũng không có ngủ, mở ra đèn, nổ kẹp bục đáp ở đầu gối, đang ở viết cái gì. Tiểu lý chợt đột nhiên gõ cửa, kết cung cấp hoàng sợ, dò hỏi quá đối phương là ai, mới dám mở cửa. Tiền kẹp, ta đều nói qua, liền tính là ta chính mình vứt, hảo, vị này tiểu lý đồng chí, ngươi nhiệt tình lòng ta lãnh, nhưng tiền của ta kẹp thật không có gì đẹp. Hơn nữa ta muốn nghỉ ngơi, hảo sao, kết nói. Tiến sĩ liền ở bên ngoài đâu, làm hắn xem một cái, hảo sao. Tiểu Lý Cường ngạnh nói, này quan hệ một cái hải tử danh dự, ở các ngươi ba khả năng danh dự không tính cái gì, nhưng ở chúng ta Hoa Quốc, danh dự trọng yếu phi thường. Kết kỳ thật có thể đoán được, Đặng Côn Luân là muốn làm sao. Đây là một cái cái dạng gì quốc gia đâu. Đã không có cao cấp dụng cụ, càng không có hoàn mỹ thiết bị, mà tiền kẹp, chỉ có Tom cùng kết trải qua tay. Mặt trên khẳng định chỉ có kết cùng Tom vân tay, dưới tình huống như vậy, hắn dùng cái gì phương thức nhắc tới lấy vân tay, hơn nữa lấy ra xong vân tay, chỉ lấy ra đến nàng cùng Tom, có ý nghĩa sao? Kết trong lòng cảm thấy buồn cười, vì thế tự mình cầm tiền kẹp, khoác kiện áo khoác, còn ăn mặc áo ngủ quần ngủ, mang theo tiền kẹp, đi theo tiểu lý tử thị bệnh viện ra tới. Xem đặng côn luân ngồi ở điều khiển ngồi trên, trong tay liền cái kính hiển vi đều không có, kết trừ bỏ muốn cười, mặc danh cảm thấy hiện tại đặng côn luân thoạt nhìn. có một loại vô cùng bi tráng cùng thê thảm. Rốt cuộc nàng tới chỉ là vì hạng nhất công tác mà thôi, chỉ cần hoàn thành, vẫn như cũ có thể chọn tuyến đường đi Cuba trở lại Em Quốc, lại còn có có thể kiếm một bút xa xỉ tiền. Nhưng Đặng Côn luôn không giống nhau, hắn là nghiêm túc cắm dê ở cái này quốc gia, bất kể thù lao, bất kể vất vả ở công tác, chỉ có hai chữ có thể giải thích hắn hành vi, phùng hiến. Mà càng tiêu kết mở rộng tầm mắt chính là, trong tay hắn chỉ có một quyền điện băng dán, tiếp nhận tiền kẹp. Như cũ không nói một lời, nhưng là hắn dùng điện băng dán từ tiền kẹp thượng, tiền kẹp, sở hữu địa phương, đều dính một lần. Điện băng dán là hoa quốc hiện tại duy nhất có thể sản xuất hàng loạt băng dán Nó chỉ là một kiện đặc biệt bình thường đồ vật, nhưng là, không ai có thể nghĩ đến, Đặng Côn Luân sẽ dùng nó tới dính vân tay, mà đồng thời, kết cũng không thể không thừa nhận, phương thức này người bình thường không thể tưởng được, nhưng nó hay lắm. Bởi vì điện băng dán có thể hoàn mỹ bái hạ vân tay, hơn nữa sẽ lớn nhất trình độ giữ lại vân tay. Như thế giá rẻ đồ vật, nó để được với em mở quốc cục cảnh sát cao cấp nhất vân tay lấy ra khí. Tiến sĩ chẳng những đã sớm dung nhập cái này quốc gia, hơn nữa, hắn làm kết không thể không thừa nhận một chút, đưa một người năng lực cũng đủ cường, chỉ số thông minh cũng đủ cao, hết thể dụng, cụ tính đồ vật, đều là hắn làm nền. Kết vân tay phi thường hảo phân biệt, rốt cuộc nàng liền tại bên người. Mà Tom, tiểu hài tử vân tay, từ điện băng dán dính ra tới dấu vết tới xem, chỉ có tiền kẹp bên ngoài có mấy cái. Nhưng là ở tiền kẹp bên trong, kẹp ảnh chụp vị trí, kẹp mấy chương tấm cạt vị trí, lại có rất nhiều rõ ràng. Nam nhân vân tay, cái này vân tay chỉ từ đèn xe thượng so đoái, liền cùng đặng quân luân, tiểu lý hoàn toàn không giống nhau. Đã từng ở em M quốc thời điểm, kết liền vẫn luôn thừa nhận một chút, thiên phú, hoặc là nói chỉ số thông minh là có cao thấp, nàng vẫn luôn đều thực nỗ lực. Nhưng là ở chỉ số thông minh phương diện, xa xa không kịp đặng quân luân. Đương nhiên, chỉ số thông minh cao tiến sĩ tính tình cũng rất lớn. Hai người khắc khẩu, hắn đơn phương tuyên bố dùng mình, chia tay là thường có sự tình. Nhưng nàng không nghĩ tới Đặng Côn Luân sẽ vì chuyện này phát lớn như vậy tính tình. Cố tình đẹ nặng tiếng nói, Đặng Côn Luân cơ hồ là dùng giống, La mỹ ngọc, ngươi hiện tại còn cảm thấy tiền kẹp là Tom trộm. Ta đều nói qua rất nhiều lần, ta vẫn luôn đều không cho rằng là hắn trộm kết thanh âm cũng phong cao. Không, ngươi vẫn luôn cho rằng là hắn trộm, nhưng là hiển nhiên, Tom chỉ trả quá ngươi tiền kẹp bên ngoài. Mà ngươi tiền kẹp bên trong còn có thật nhiều cái cùng cái nam nhân vân tay ấn, kia mới là chân chính trộm ngươi tiền kẹp người. Đặng côn luôn đem tiền kẹp ném cho kết, vẻ mặt nghiêm khắc nhìn chằm chằm nàng. Ngươi trước nay liền không có cái gì tiến bộ, ngạo mạn, tự đại, hơn nữa luôn là thích dùng tiểu thông minh, vẫn luôn là. Nay cùng ngạo mạn cùng tự đại không quan hệ, nếu tiền kẹp đã trở lại, ta cùng Tom xin lỗi, còn không được sao, kết nói. Đặng côn luôn quay đầu lại nhìn tiểu lý, tiểu lý sờ sờ đầu, nói. này xa xa không đủ la mỹ ngọc nữ sĩ ngươi là ngoại tân nên đối cái này quốc gia có điều cảnh giác có người trộm ngươi tiền kẹp kiểm tra rồi một lần sở hữu đồ vật lúc sau đem nó thả lại máy sửa phía bên làm bộ thành đánh rơi bộ dáng này không phải người thường làm rất có thể là gián điệp ngươi chẳng lẽ trước nay không nghe nói qua chúng ta tần châu đặc sản sao nhật bản gián điệp kết đầu ngốc mấy ngốc thiếu chút nữa không té ngã trên mặt đất ở mới tới hoa quốc thời điểm nông nghiệp bộ các đồng chí liền từng giao đãi quá nàng nhất định phải cảnh giác tiềm tàng ở quốc nội đặc vụ của địch tổ chức bởi vì bọn họ rất có thể sẽ phá hư nàng công tác làm nàng công tác thành quả nước chảy về biển đông càng có khả năng còn sẽ dùng vũ hoan hãm hại phương thức làm nàng ở cái này quốc gia vô pháp thoát thân quốc gia mới tân thành lập phản động đặc vụ của địch còn giấu ở dân gian các góc tất cả mọi người muốn cảnh giác đặc biệt là bọn họ này đó ngoại tân kết chưa từng có ý thức được quá những lời này nguy hiểm Thẳng đến giờ phút này, thu hồi ngươi ngạo mạn cùng tự đại, không cần luôn muốn đầu cơ trục lợi, học được khiêm tốn cùng cẩn thận đi, bằng không ngươi rất có thể sẽ chết ở nơi này, vĩnh viễn đều không thể trở về gặp ngươi tiểu thiên sứ. Đặng côn luôn đánh xe, chờ tiểu lý mới lên xe, một phen phương hướng, xoay người liền đi. Trong truyền thuyết trôi đi, siêu tốc, phương hướng tuy rằng đánh thực ổn, hơn nữa thêm du phanh lại đều cực kỳ tàn nhẫn chuẩn, tiến sĩ lái xe phong cách cùng Tô Anh đào hoàn toàn không giống nhau. nên sát liền sẽ một chân sắt rốt cuộc cấp du cũng là một chân cấp trời cao xe hành tại trên đường đốn nửa ngày hắn mới cùng tiểu lý nói một câu cái này ngạo mạn vô chi đãi vàng khách cũng không biết ai cho nàng tự tin làm nàng như thế không cẩn thận tiểu lý chính mình kỳ thật cũng rất hổ thẹn rốt cuộc hắn là quân khu người phòng đặc vụ của địch hẳn là hắn công tác dọc theo đường đi có người theo dõi hơn nữa trộm kết tiền kẹp tiện đàn ném xuống hắn hoàn toàn không có nhận thấy được so sánh với dưới tiến sĩ tâm quả thực quá tế Tâm tế như trần, nói còn không phải là hắn. Bất quá ngồi tiến sĩ xe, ngươi đến tùy thời chuẩn bị tốt, đem đầu hiến cho mát, trái tim giao cho liền ninh. Không nói ổn đi, tiểu lý cảm thấy, chỉ cần cấp tiến sĩ thích hợp mặt đường, hắn thật sự có thể làm xe bay lên tới. Lại hồi tưởng chính mình lúc trước khi dễ tiến sĩ khi bộ dáng, tiểu lý chỉ nghĩ nói, hiện tại chính là thực hối hận, đặc biệt đặc biệt hối hận. 102, Hồng Thái Dương ngược Trương Tiểu lý cho rằng Đặng Côn luân trở lại xưởng máy móc, Hẳn là phải về nhà. Rốt cuộc đều ban đêm 12 điểm. Kết quả đặng côn luôn cầm một đống lớn dùng điện băng dán dính tới vân tay, mang theo tiểu lý trực tiếp đi tìm Ngô Hiểu Ca. Kia chỉ miêu liền ở Ngô Hiểu Ca ra đâu. Nửa đêm xem có người tới, mị mị tê. Ừ. Đặng côn luôn tính toán đem hắn thủ hạ mọi người vân tay toàn bộ so đoái một lần, nhìn xem kết tiền kẹp vân tay, cùng chính mình làm công gian người có hay không trùng hợp. Đang ở so đoái Ngô Hiểu Ca, đột nhiên liền nghe Ngô Hiểu Ca lặng lẽ đối tiểu lý nói. này miêu đáng yêu đi ngày mai ta chuẩn bị đưa ta đối tượng nàng thích chứ miêu tiến sĩ đột nhiên mày nhăn lại ngẩng đầu tiêu trương thanh tuấn nghiêm túc ngũ quan tinh xảo trên mặt một đôi sắc bén đôi mắt lạnh lùng nhìn ngô hiểu ca như lai phật tổ cùng mà cùng nhau chứng minh ngày hôm qua tiến sĩ không ở đại gia nghỉ ngơi đều tiến thành đi dạo nhưng ngô hiểu ca không có khả năng đi trộm tiền cả a đặng côn luôn đột nhiên nói này chỉ miêu ngươi không thể lấy đi ta đã đem nó tặng cho ta hái nhân ngô hiểu ca hứa hẹn miêu liền như vậy không cánh mà bay đối tượng phỏng trừng là muốn cùng hắn chia tay tom hôm nay rời giường lúc sau trước cho chính mình nướng một cái bắp mềm bánh loại này mềm bánh mới vừa trưng ra tới thời điểm muốn nóng hầm hập ăn lại tung lại mềm lại ngọt tựa như tổ hong giống nhau đặc biệt thơm ngọt nhưng là chờ đến lạnh về sau hương vị có một chút canh bất quá chỉ cần đem nó bỏ vào lò nướng lại nướng một nướng chờ nướng đến bề ngoài khô vàng thời điểm kia mới là chân chính nhân gian mỹ vị sáng sớm lên hắn mới phát hiện trong nhà cư nhiên còn có đại anh đảo đặc biệt thơm ngọt đại anh đảo nay vẫn là lần đầu tom chính mình nấu cơm đương nhiên hắn cơm tuy rằng tự nhận là quả thực xoáy ngây người nhưng kỳ thật cũng rất đơn giản chính là dùng lò nướng nướng kim hoàng bắp mềm bánh sau đó ở mỗi một phần mặt trên đều điểm xuyết một viên anh đảo một người một mâm này xinh đẹp trung quốc và phương tây kết hợp sớm một chút thử hỏi chờ thúc thúc thẩm thẩm rời giường lúc sau có thể không thích có thể không vui không tồi nha tom đều sẽ nấu cơm lạp tô anh đào rời giường ngửi được một cổ bắp mềm bánh mặc hương đi xuống lầu vừa thấy quả thực sợ ngây người nhưng tom xoa xoa bụng lại nói thầm thầm ta hôm nay đặc biệt không thoải mái làm ta thỉnh cái giả ở nhà ốc hảo sao có thể a? tô anh đào cười nói chỉ cần không phải cố ý trang bệnh an vạ không chịu đi học liền có thể tiểu tử này vừa thấy chính là ở cố ý trang bệnh không nghĩ đi đi học bất quá ngẫu nhiên một lần tô anh đào liền làm bộ chính mình không thấy xuyên hắn đi Rốt cuộc ngày hôm qua bị kết hiểu lầm, còn cấp toàn bộ bệnh viện mọi người nhìn chê cười, Tom trong lòng buồn bực, tưởng ở nhà ngốc một ngày, nay cũng tỉnh có nhưng duyên. Đáng tiếc thúc thúc hôm nay không ở nhà. Tiểu gia hỏa có điểm tiếc nuối đâu, thúc thúc hôm nay nhấm nháp không đến hắn làm bữa sáng. Bất quá vừa lúc, hắn có thể ăn nhiều một chút. nay cũng thực không tồi nha. Vừa lúc lúc này có người gõ cửa, Tom nhảy nhót liền đi mở cửa. Đứng ở cửa chính là quân khu tiểu lý, sờ sờ Tom đầu, hắn hỏi, tiểu tử. Ngươi a di có ở đây không ở vê đút cờ đánh răng như thế nào lạp tom hỏi tiểu lý cong lưng nhìn này tiểu tử dựng cung ngón tay cái nói nói cho ngươi a di liền nói tiến sĩ làm ta chuyển cáo nàng vị kia la mỹ ngọc đồng chí xác thật trách là ngươi tiền kẹp sự tình chúng ta còn muốn tiếp tục tra nhưng là chúng ta có thể chứng minh tiền kẹp không phải ngươi trộm ta đại biểu quân khu cho ngươi phát cái huân trường chứng minh ngươi là cái dung cảm tiểu dương tám lộ được không bị hiểu lầm chuyện này Tom đã quyết định không tìm kiếm ngoại giới công đạo, hắn quyết định chính mình cho chính mình xuất khẩu ác khí. Nhưng hắn rất tò mò, kia vân chương rốt cuộc là cái cái gì. Tiểu lý từ trong túi đào một quả hồng thái dương tiểu ngực chương ra tới, khấu ở Tom ngực thượng, chơi đi thôi. Kế hộp pháo cùng hồng ngực lúc sau, Tom lại có được một quả tiểu hồng thái dương ngực chương, đồ vật tuy rằng tiểu, nhưng hiện tại có được nó hài tử nhưng không nhiều lắm. Tom nhẹ nhàng sờ sờ hồng ngực chương, cảm thấy, chính mình hiện tại chỉ kém một bộ lục quân trang. chính là một cái phi thường đủ tư cách dương tám lộ. Bất quá chờ Tô Anh đảo từ V đút cờ ra tới thời điểm, hắn bởi vì thật là vui, liền đem tiểu lý làm hắn chuyển cáo Tô Anh đảo sự tình cấp đã quên. Lại nói Lý Vi, trải qua một đêm cân nhắc, nàng cảm thấy, La Mỹ Ngọc cùng Đặng Côn Luân Chi gian quan hệ khẳng định không đúng, không phải đặc biệt quen thuộc người, lẫn nhau gian khi chẳng không nên là hai người bọn họ như vậy nhi. Hơn nữa tiền kẹp thật là Tom trộm sao, mặc kệ có phải hay không. Nàng phòng trừng kết bởi vì chuyện này hẳn là thực không vui. Bất luận nói như thế nào, nhân ra là cu ba bạn bè, nên chiêu đãi vẫn là cần thiết hảo hảo chiêu đãi Lý vi đều chuẩn bị tốt, hôm nay là Mỹ Ngọc hẳn là thực tức giận, phòng trừng sẽ thật không tốt nói chuyện mới đúng. Kết quả kết đỉnh hai cái đại quần thâm mắt, nhưng là đã mặc xong rồi quần áo, hơn nữa hóa cái trang điểm nhẹ, hiển nhiên là đang đợi nàng, muốn cho nàng mang chính mình đi ra ngoài một chuyến. Đi xưởng máy móc, đừng đi, ngươi nếu muốn thấy tiến sĩ hai khẩu tử ta đem bọn họ cho ngươi kêu tới không phải được rồi ngươi này thân thể thoạt nhìn rất kém cỏi vẫn là nằm đi lý vi vì thế nói kết cũng là đã trải qua thiên sơn văn thủy hơn nữa hiện tại còn ở đảo sai giờ nàng bởi vì thường xuyên thức đêm nguyên lai còn có hút thuốc say rượu tật xấu thân thể xác thật không tốt hơn nữa khí hậu không phục xác thật hiện tại choáng váng đầu trời đất quay cuồng tức vượng. ngươi nhất định giúp ta đem tô anh đảo gọi tới ta có chuyện rất trọng yếu cùng nàng nói hảo sao Một lần nữa nằm trở về trên giường, kết nhắm mắt lại, chịu đựng trời đất quay cùng nói. Lý Vi Mạc Danh cảm thấy, kết cùng ngày hôm qua so quả thực cả người, đều như là bị chịu người tâm phúc giống nhau, đều là nữ nhân, cũng đồng dạng là trung niên nữ nhân. Tuy rằng không biết kết hôm nay làm sao vậy, nhưng Lý Vi vẫn là chuyên môn chạy đến viện trưởng văn phòng, cấp xưởng máy móc treo cái điện thoại, làm Tô Anh Đào tới thị bệnh viện một chuyến. Bên này, Tô Anh Đào ăn xong bữa sáng, vừa mới chuẩn bị ra cửa, tống nôn ninh diện. đem tô anh đào cấp ngăn cản. Tiểu tô, đi tranh thị bệnh viện đi. Vị kia là mỹ ngọc nữ sĩ tựa hồ có chuyện rất trọng yếu muốn tìm ngươi. Tống luôn nói, tô anh đào nhìn ra được tới, kết vẫn luôn có chuyện tưởng cùng nàng nói, hẳn là vẫn là chuyện rất trọng yếu. Nàng đương nhiên còn muốn gặp kết, bất quá trước đó, nàng đến đi trước tranh cục công an. Hôm nay hẳn là xem như cục công an ngày đầu tiên khai trương buôn bán. Từ lúc ban đầu giải phóng bắt đầu, công an cơ bản đều là xuất ngũ quân nhân, tinh thần diện mạo đều phi thường không tồi. mà một hồi hạ phóng quả thực làm cho bọn họ tinh thần bừng bừng phân chấn xem tô anh đảo vào đại viện đồng thời lao tới ba cái công an xông tới liền cùng nàng bắt tay đồng chí ngươi hảo muốn làm cái gì án tử hiện tại liền nói chúng ta lập tức giải quyết nay trận thế có điểm dọa người xem tô anh đảo bị dọa tới rồi mấy cái công an lại cười nói không phải sợ chúng ta cục công an chẳng những quản hình sự án kiện hơn nữa cũng quản dân sự tranh cãi hơn nữa chúng ta cam đoan với ngươi chúng ta tuyệt không làm phê dê võ đấu không làm Văn đấu cũng không làm, chúng ta lấy lý, lấy pháp giải quyết vấn đề. Nói cái gì đấu không đấu, khu. Chạy nhanh cho ta tiến bảo, khu. Khu. Tập trung hỏa lực, làm Tần châu bệnh viện đảo rửa cán kiện. Có người ở trong văn phòng hô một tiếng. Đây là cục trưởng lỗ một bình thanh âm. Từ cục công an bắt được 20 hộp dị yên bấy, cùng với nàng 100 đồng tiền lúc sau, Tô Anh Đào lúc này mới muốn đi thị bệnh viện, thấy kết. Hải, Tô. Tô Anh Đào vừa vào cửa. Kết đã ở thực nhiệt tình cho nàng chào hỏi. Mà Lý Vi đâu, ngồi ở trước giường bệnh, đột nhiên xoay người, kinh tô anh đào hoa một tiếng, hoa, Lý Tỷ, người hôm nay bộ dáng này, quả thực không cần quá xinh đẹp. Lý Vi mí môi, thật sự xinh đẹp sao? Kết mang theo rất nhiều đồ trang điểm, hơn nữa cấp Lý Vi hóa cái trang, Lý Vi bản thân chính là tần châu nữ tử, cũng đủ xinh đẹp, một hóa trang, làn da càng trắng, son môi sắc hảo phi thường thích hợp. Cái này trang hóa. Quả thực xinh đẹp đến làm tô anh đảo đều hận không thể sở sở lý vi mặt. Nữ nhân ở bên nhau cứ như vậy, chỉ cần ý kiến tương đương là có thể thành đặc biệt tốt tâm đầu ý hợp. Tiểu tô, ngươi cũng tới, ta cũng cho ngươi hóa một cái đi. Kết ngồi ở trên giường bệnh, cười nói câu, vẫn là độc tỏ không thích hóa trang nữ tính, cho nên ngươi không dám. Lý vi đúng lúc cắm một câu, cùng tiến sĩ không quan hệ, chủ yếu là hiện tại chính sách không cho phép chúng ta hóa trang. Tô anh đảo cười ngồi xuống, từng cái cầm lấy kết đồ trang điểm. cười nói, ta cũng thực thích hóa trang, cho nên lý tỷ, chúng ta muốn cùng nhau nỗ lực, chỉ là ở trong phòng lặng lẽ hóa cái trang cho chính mình xem có ý tứ gì, chúng ta đến quang minh chính đại hóa, hóa còn muốn đi ra ngoài cấp khác nữ đồng chí xem. Lý Vi vừa nghe tức khắc cao hứng, đúng đúng, chính là muốn như vậy, gần nhất chúng ta cục công an đều khôi phục làm công, chính sách khẳng định cũng sẽ càng ngày càng buông lỏng, đến lúc đó chúng ta cùng nhau hóa trang, cùng nhau đi ra ngoài. Kết ở M Quốc, là nữ quyền vận động chung một viên, thậm chí còn thường xuyên tham với nữ quyền vận động du hành. Đương nhiên, đối với Tô Anh Đào, trước mắt nàng còn gần là ở nhận thức chung. Bất quá từ đáy lỏng, nàng như thế nào cảm thấy Tô Anh Đào loại này ngôn ngữ, có một loại xúc cực trung tâm nữ quyền ý thức đâu. vừa lúc lúc này, có cái mang đại khẩu trang, ăn mặc áo bờ lật trắng bác sĩ đi đến, phải cho kết dùng ống nghe bệnh làm một chút đơn giản kiểm tra, Tô Anh Đào cùng Lý Vi tạm thời liền từ trong phòng bệnh ra tới. Ta cảm thấy la Mỹ người ngọc rất không tồi Bất quá nàng cùng tiến sĩ chi gian rốt cuộc cái gì quan hệ à, như thế nào nhận thức? Lý vi rút cạn, hiện tại mới hỏi khởi chính mình vẫn luôn nghi hoặc sự tình. Tô Anh đảo thanh thanh tiếng nói, nhỏ giọng nói, nàng là tiến sĩ đạo sư, nghe nói nghiên cứu khoa học phương diện đặc biệt lợi hại, hiện tại ở Cuba cũng là phi thường ưu tú nhân tài, cùng tiến sĩ có đến liều mạng. Lý vi miệng trương lão đại, khó chết đâu, nàng năm nay nên có 45 đi, thật là trẻ tuổi đầy hứa hẹn nữ đồng chí. Nữ nhân ở tuổi phương diện thật là không có bất luận cái gì ưu thế, kết chỉ so tiến sĩ đại năm tuổi, nhưng hiện tại thoạt nhìn ra nua tựa như 40 xuất đầu nữ nhân giống nhau. Trẻ tuổi đầy hứa hẹn, cái này từ cũng là đủ châm trọng. Hắc, tô, về tom sự tình, ta nghiêm túc cùng ngươi nói tiếng thực xin lỗi, bất quá ta ước chừng quá mấy ngày liền phải hồi Cuba. Chờ tô anh đảo cùng Lý Vi lại tiến phòng bệnh, kết cư nhiên tới như vậy một câu. Không nói tô anh đảo sững sờ ở đường trường, Lý Vi quả thực muốn nhảy dựng lên. Nàng này tính làm kiện chuyện gì Nhĩ à, chiêu đãi ngoại tân, đem chuẩn bị ở Hoa Quốc ngốc 2 năm ngoại tân chiêu đãi thành chỉ đợi hai ngày, liền phải về nước. Nàng còn có thể lại lợi hại điểm như sao? Tiểu Tô, khuyên đủ la mỹ làn nữ sĩ đi, không phải nói tốt ngốc 2 năm sao, như thế nào có thể mới ngây người hai ngày liền đi đâu. Lý Vi sốt ruột hỏng rồi. Tô Anh đào vội vàng cấp Lý Vi đưa mắt ra hiệu, ý tứ là làm nàng đừng nóng vội kết, nàng tới khuyên. Trên thực tế, kết sở dĩ muốn tới một chuyến Hoa Quốc. Là bởi vì nàng đã cùng trượng phu ly hôn Hơn nữa từ trượng phu chô đó Một phần tiền nuôi nấm phí đều không có bắt được tay Cố tình mang thai kia đoạn Thời gian nàng từ đi công tác Chỉ có thể bằng vào tích tụ sinh hoạt Chờ đến nữ nhi sinh ra Trượng phu muốn cùng nàng ly hôn Nàng lại bởi vì ly hôn kiện tụng mà hoa không ít tiền Hiện tại trong túi ngượng ngủng Mới có thể đem hải tử lưu tại em M Quốc Nghị đến phương đông tới làm điểm công tác Kiếm ít tiền Đương nhiên, nay tiền nàng kiếm thực hợp pháp cũng là thông qua Cuba chính phủ cùng Hoa quốc chính phủ hợp tác mà kiếm. Chỉ là cũng không tốt kiếm. Hoa quốc phức tạp tình thế, hơi có vô ý, còn thật có khả năng làm nàng có đi mà không có về, vô pháp trở về thấy nàng nữ nhi. Tối hôm qua nằm ở trên giường, nghiêm túc, lan qua lộn lại suy nghĩ thật lâu, kết phân tích nửa ngày, kỳ thật này một chuyến phương đông hành trình, nàng bởi vì làm không được nghiên cứu khoa học công tác, khả năng lấy không được thù lao, nhưng là chuyến này tới nhìn thấy nghe thấy, Đặc biệt là Tô Anh Đảo cùng Lý Vi như vậy phương đông nữ tính, đều đáng giá thưởng thức. Nàng chỉ cần trở về lúc sau viết thành chuyên mục lại ra quyển sách, cũng có thể kiếm được một số tiền, bất quá là số lượng thiếu một chút mà thôi. Đêm qua Đặng Côn Luân cho nàng xem kia một tay sắc thật dọa tới rồi kết, cũng quả thực không dám tưởng tượng, chính mình vừa đến Tần Châu đã bị gián điệp cấp theo dõi. Hơn nữa gián điệp còn tra quá nàng tiền kẹp, sờ qua nàng nữ nhi ảnh trụt này quả thực làm nàng cảm thấy sởn tóc gáy Nàng sợ chính mình ở em M Quốc Nữ Nhi muốn xảy ra chuyện, đặc biệt sợ, cho nên không nghĩ ngây người, tưởng lập tức liền đi. Lúc này, bởi vì tiến sĩ một suốt đêm không về nhà, Tô Anh Đảo cũng không biết kết tiền kẹp còn trải qua gián điệp tay sự tình. Mà đặng côn luôn đâu, lúc này còn không thể rút dây động dừng, rốt cuộc hắn đến trước cha chính mình công tác gian cái kia máy nghe trộm chuyện này, sau đó lại thông qua tiền kẹp thượng vân tay, tiến thêm một bước tra xem này giữa hai bên có hay không liên hệ. Tô Anh Đào Nguyên Lai liền nói quá, hắn công tác gian có cái phản đồ, hiện tại hắn đang ở cha, xem cái kia phản đồ rốt cuộc là ai. hiển nhiên, cái kia phản đồ đã dôi tay, lại còn có tưởng ở kết trên người làm văn. Hắn cần thiết bắt được đến cái kia phản đồ. Muốn đi thì đi đi, không có quan hệ, nhân sự vô thường Sơn đổi chủ, thanh Sơn như cũ chưa từng gì. Rốt cuộc không phải mỗi người đều là Đặng cô Luân, ngài không nghĩ ở Hoa Quốc ngây người cũng thực bình thường. Tô Anh Đào thản nhiên nói. Lý Vi càng sốt ruột, nàng còn trông cậy vào tô anh đảo khuyên nhủ la Mỹ Ngọc Đâu, nàng khuyên như thế nào cũng không khuyên, khiến cho nhân ra đi rồi. Tô anh đảo xem kết vẫn luôn méo tiền kẹp, vì thế chủ động hỏi, ta có thể nhìn xem người nữ như sao. Kết đem tiền kẹp đưa tới, một cái màu da hát tiểu nữ hài, nhiều lắm cũng liền 2 tuổi, màu sắc rực rỡ anh chủ, tiểu nữ hài cười thực sán lạn Nhìn ra được tới, đây là một cái phi thường khỏe mạnh em bé, nàng hẳn là mỗi tháng đều sẽ trích vắc vaccine phòng bệnh đi. chúng ta bên này trước mắt chỉ có bệnh bại liệt trẻ em diệt sống đường hoàn, cái kia đường hoàn cứu vất rất nhiều hài tử ở trong lòng ta, nghiên cứu phát minh vắc xin phòng bệnh những cái đó sinh vật học gia nhóm đều đặc biệt vĩ đại. tô anh đào phủng tiên kẹp nhìn cái kia em bé ảnh chụp nhẹ giọng nói, kết hít một hơi thật sâu, hốc mắt có chút đã ướt nước. trên thực tế nàng mang theo hiện có kỹ thuật thông qua Cuba chính phủ là tới cùng Hoa Quốc sinh vật học gia nhóm cùng nhau hợp tác tới vì hai nước nghiên cứu phát minh một loạt phải cho nhi đồng trích ngừa vắc phòng bệnh. Đến lúc đó Cuba chính phủ sẽ cho nàng một số tiền làm thù lao. Bởi vì sự tình quan nhi đồng khỏe mạnh, quốc gia mới có thể như vậy coi trọng, còn chuyên môn phái người cùng đi nàng cùng đi sinh vật sở đưa tin. Mà nàng sở di tới, trừ bỏ muốn kiếm tiền ở ngoài, cũng từng có như vậy một chút nhiệt huyết, bởi vì chính mình có hài tử, có thể cảm nhận được làm mẫu thân tâm tình, tưởng cứu vớt càng nhiều hài tử, làm cho bọn họ có thể sớm một chút trích ngừa các loại vaccine phòng bệnh, tranh thủ làm càng nhiều nhi đồng đều có thể khỏe mạnh lớn lên. nhưng hiện tại nàng khiết đảm sợ hãi không dám ngây người có lẽ cu ba nghiên cứu khoa học hoàn cảnh càng tốt đi chúc ngài tiền đồ như gấm tô anh đào vì thế lại nói trên thực tế kết chuyên nghiệp năng lực cũng không cường mà hiện tại nàng có khả năng bằng vào vẫn như cũng là em mở quốc đã thành thục sinh vật học kỹ thuật nói cách khác nàng chỉ là đem thành thục kỹ thuật đến mang nơi này làm nơi này sinh vật học ra nhóm thiếu đi một ít đường vòng mau chóng lấy được thành quả mà thôi ở em mở quốc Nàng nguyên lai lãng phí quá nhiều thời giờ hôn tịch với nhân vật nổi tiếng bên trong, cuối cùng lại bị nhân vật nổi tiếng nhóm vứt bỏ. Hiện tại bằng nàng bản thân chuyên nghiệp, nàng rất khó lại tìm được thích hợp công tác. Cái này tô anh đảo không đơn giản nột, những câu chọc đều là nàng khó xử. Nhưng là, nếu không đi, nàng phải học được phương đông thức phong cách, cẩn thận, nghiêm khắc, còn muốn giống đặng côn luôn giống nhau, chỉ chuyên chú với công tác, chặt đứt hết thể không nên có xã giao, thời thời khắc khắc cảnh giác chính mình bên người mọi người. Phải đi. nàng liền sẽ mất đi một tuyệt bút tiền đương nhiên càng quan trọng là cuba rất nhiều nhi đồng đem có thời gian rất lâu trích ngửa không đến trọng yếu phi thường vaccine phòng bệnh là đi là lưu kết phá lệ khó xử Thì bệnh viện bên ngoài máy kéo làm bộ chính mình sinh bệnh hơn nữa cho chính mình xin nghỉ tom kỳ thật vẫn luôn tránh ở máy kéo toa xe đi theo tô anh đảo khắp nơi đi dạo lúc này mới từ tô anh đảo máy kéo thượng lưu xuống dưới trong tay còn méo một con tiểu thàn làn lúc này không có chân ni từ giữa làm khó dễ hắn cần thiết đem thằn lằn phóng tới kết trên giường không bỏ vào nàng trong quần áo hung hăng trả thù nàng một chút bị hoan uổng thu nếu không báo hắn liền không phải quân tử bất quá liền ở tom lặng lẽ sờ sờ chuẩn bị muốn vào kết phòng bệnh thời điểm hắn đột nhiên thấy một cái bác sĩ từ kết trong phòng bệnh ra tới trong tay cầm một cái phong thư nhanh chóng cởi áo bờ lọc trắng xoay người nên ngang ra bệnh viện đi cái kia phong thư trang không phải 5.000 khối vẫn là kết phải cho tô anh đào lần này tom nhìn đến Chính là một cái chân chính ăn trộm. Không được, Tom quả thực muốn tức chết lạc. Hắn lại chán ghét kết, muốn cho thần là năng kết, cũng tuyệt không sẽ trộm nàng tiền kẹp, bởi vì này quan hệ đến quốc gia, khu vực vinh dự. Cái này hư ăn trộm, hắn sao lại có thể trộm ngoại tân tiền. Nay quả thực là cho chúng ta hoa quốc người mất mặt. Không thể nhận Tom bắt chân, liền đuổi theo đi. Di sản chi tranh. Trong phòng bệnh, Kết hiện tại mới muốn cùng Tô Anh đào giảng một kiện đặc biệt chuyện quan trọng. Nàng nói, là cái dạng này. đọc tỏ ở đã từng đi em mở quốc thời điểm là một cái em mở quốc phóng viên dẫn hắn cùng đi ngươi hẳn là biết tô anh đào đại khái nghe nói qua nhưng trước nay không nghe tiến sĩ để qua cái kia phóng viên vị kia phóng viên tên gọi bèn ra mìn bèn dạ mìn chúng ta đã kêu hắn buồn đi Buồn đã từng từ việt nam nam hàn cùng nhật bản cắt nhận nuôi một cái hài tử tiến sĩ là cái thứ tư bất quá khác mấy cái hải tử đều nguyện ý xưng hô bèn ra mìn một tiếng phát đờ. duy độc đọc tỏ cự không thừa nhận chính mình là bị bổn nhận nuôi Hơn nữa ở lúc còn rất nhỏ liền rời đi buồn. Nhưng là, bổn đối Hoa Quốc vẫn luôn có đặc biệt thâm cảm tình, cũng vẫn luôn nhớ rõ tiến sĩ. Hắn ở Hoa Quốc có một cái thực tốt bằng hưu, cụ thể là ai ta cũng không biết, nhưng là người kia quá một thời gian sẽ đến thấy độc tỏ, nếu đọc tỏ chịu thông qua đối phương cấp bổn viết phong thư, chẳng sợ biểu lộ một đinh điểm đối với bổn lưu luyến, bổn đều sẽ để lại cho hắn một số tiền, rất có thể sẽ là mấy vạn mỹ kim, bởi vì bổn tài sản ít nhất ở 50 vạn mỹ kim. Hắn là dọc kỳ phéo lở công ty cổ đông, cũng là một cái điển hình đại phu ông, này số tiền, ngươi nhất định phải làm độc tỏ bắt được tay. Hảo sao, kết lại nói. Lúc trước Đặng Côn Luân xuất ngoại, xác thật là đi theo một cái nước Mỹ phóng viên đi, cái kia phóng viên ở Á Châu nhận nuôi rất nhiều hài tử, nhưng Đặng Côn Luân không phải hắn con nuôi, thậm chí hai người rất sớm liền tách ra. Hiện tại nước Mỹ phóng viên mắt thấy sắp sửa qua đời, muốn phân di sản. không nói Đặng Côn Luân chính mình ở hai nước lẫn nhau không kết giao hôm nay đối kia bút di sản hoàn toàn không thèm để ý. Tô Anh Đào càng không thèm để ý, rốt cuộc tiền xác thật là thứ tốt, nhưng nó cùng Đặng Côn Luân không quan hệ. Bất quá, đối với kia bút gần 50 vạn mỹ kim cự khoản hướng đi, Tô Anh Đào cũng rất tò mò, vì thế nhịn không được hỏi nhiều một câu, buồn nhận nuôi như vậy nhiều hài tử chung ai sẽ bắt được hắn di sản A. Một cái lao giả góa vợ, không có con cái, có bốn cái con nuôi. Tiến sĩ lấy quả thực là phất nhanh kịch bản, đáng tiếc, phất nhanh vai chính không phải hắn. hẳn là cái kia Việt Nam hải tử sẽ bắt được kia số tiền, hắn là một cái quân nhân, ở M Quốc phục binh dịch, buồn đặc biệt thích hắn, ngươi không nghe đọc tò nói qua sao, tiểu giữa đường đảo, hắn thiếu chút nữa đã từng đem tiến sĩ đánh chết quá. Quán quán đôi tay, kết nói, nguyên bản những lời này nên từ ta nói cho đọc tò, nhưng ta cảm thấy làm ngươi đem những lời này chuyển đáp cho hắn, đây là ta đối với ngươi tốt nhất tôn trọng. Người sao? Lấy tự tôn đổi tự tôn, ngay từ đầu Kết vừa mới đến Tần Châu thời điểm Nhưng không nghĩ tới tôn trọng Tô Anh Đảo Nhưng hiện tại Tô Anh Đảo thắng được nàng tôn trọng kia bút di sản Muốn Tô Anh Đảo đoán không tồi đặng tiến sĩ cuối cùng không có bắt được Bởi vì hắn tự cấp nàng tin viết quá Cải cách mở ra về sau Chính mình hướng tấn công chú 20 vạn mỹ kim tấn công chính là căn cứ vào kia số tiền Mới cuối cùng thực hiện Cải cách mở ra sau toàn diện nhảy lên cùng bay lên Hiện nhiên Này trong đó không có cái kia nước Mỹ phóng viên tiền, bởi vì chính hắn ở M quốc hiện tại liền tồn 20 vạn Mỹ Kim. Bất quá, cái kia Việt Nam hải tử hiện tại ở M quốc tham gia quân ngũ, tương lai còn sẽ kế thừa bổn di sản, hơn nữa thiếu chút nữa đánh chết tiến sĩ. Tuy rằng chỉ nghe kết nói ít ỏi vài câu, nhưng Tô Anh Đảo đã thực không thích cái kia Việt Nam người. Đúng rồi, ta có rất nhiều đồ vật muốn tặng cho ngươi kết rối tay đi sờ nàng bao. May mắn bất luận phương Đông vẫn là phương Tây. Mọi người đều thói quen với rời đi thời điểm mới cho tiền, cho nên kết từ giữa, chỉ là sờ soạn một ít hoa trang phẩm ra tới đưa cho tô anh đảo, cũng không có sở cái kia phong thư. Đương nhiên, cũng liền không biết phong thư ném sự tình. Không giống hiện tại trên thị trường chỉ có kem bảo vệ ra cùng môn tía nghìn hồng, kết mang đến đồ trang điểm có chuyên môn dùng để nhận ra, còn có đặc biệt tinh tế phân xương. Mặt khác, nàng còn cấp tô anh đảo mang theo mấy quản nho nhỏ son môi, son môi đều là ngón nút lớn nhỏ tế cái ống. nhưng là nhan sắc đặc biệt phong phú. Đây là Tô Anh Đảo trong ngộng mới thấy qua đồ trang điểm. Từng cái đưa cho Tô Anh Đảo, nàng nói, này đó đều là mới tinh, không có khai quá phòng, tới thời điểm ta đặc biệt lo lắng, sợ ngươi là một cái A Lan thức phương đông nữ tính, thực lo lắng ngươi sẽ không tiếp thu ta đồ trang điểm. Như thế nào sẽ đâu, Tô Anh Đảo thực thích mấy thứ này, thậm chí tưởng đem đối phương đồ trang điểm cướp đoạt không còn. Bất quá tính, tuy rằng kết hiện tại vẫn là một bộ muốn chạy bộ dáng. Nhưng Tô Anh Đảo khẳng định sẽ làm nàng lưu lại. Ngắm lại tiến sĩ vừa tới thời điểm, nhiều rộng rãi, khắp nơi đưa bút, thích ai liền đưa một chi, mà hiện tại, chính hắn không cũng chỉ thừa một chi bút máy, nội y quần lót đều đánh đầy mụn vá đâu. Hai năm thời gian, sớm một gì, kết cũng đến cấp nội mông gió cắt thổi thành cầu. Cùng Lý Vi hai từ trong phòng bệnh ra tới, Lý Vi tâm tình quả thực tao đấu. Cái gì kêu miễn cưỡng cười vui, hiện tại nàng chính là miễn cưỡng cười vui. Cái gì kêu không an ăn dương, Còn chọc một thân dương tao nói chính là ta anh đào ngươi có biết hay không bảo thạch hoa có cái muội phu ở tỉnh văn hóa thính công tác là cái xuất ngũ quân nhân đặc biệt có thể lịch ngọn luồn túi cáo trạng cái loại này tống chính mới vừa chọc bảo thạch hoa hắn khẳng định muốn ở tỉnh lãnh đạo trước mặt nói tống chính mới vừa nói bậy. chúng ta duy nhất có thể bổ cứu biện pháp chính là đem cu ba bạn bè chiêu đãi hảo cái này khen ngược nhân ra trực tiếp liền phải từ tần châu rời đi chúng ta hoa quốc ngươi nói một chút ta nên làm cái gì bây giờ Vô đôi tay, nàng nói. Lại đi vài bước, nhìn xưởng máy móc phương hướng, Lý Vi lại cảm thán một tiếng. Hiện tại ta liền trông cậy vào rừng rậm nông trường có thể ở nông nghiệp bộ cán bộ trước mặt cho ta làm vẻ vang. Bằng không, lúc này ta liền tính toàn xong rồi. tô anh đảo chỉ cười tủm tìm nghe, không nói một lời. Có hại là phúc, những lời này ai đều nghe qua, nhưng không phải mỗi người có thể hiểu được. Bảo bác sĩ Nguyên Lai cách vài bữa liền chạy tới cùng Lý Vi nói chuyện hiếm, cho nàng xem mạch. dùng chính mình quan hệ từ thị bệnh viện khai dinh dưỡng phẩm thân là thư ký phu nhân lý vi hưởng thụ những cái đó tiện lợi thời điểm chẳng lẽ liền không nghĩ tới vạn nhất bảo thạch hoa xảy ra chuyện nàng thế nào đều đến chịu điểm liên lụy còn có rừng rậm nông trường cho tới nay mới thôi trừ bỏ hạ phóng người nông trường sinh sản lý vi một chút cũng chưa quản quá tương đương sinh đứa con trai chỉ làm hắn uống gió tây bắc còn muốn cho hắn cho chính mình dưỡng lão bất quá tô anh đảo cũng chỉ ở trong lòng chửi thầm một chút Rốt cuộc Lý Vi hiện tại xác thật đủ khó. Hai người tới rồi thị bệnh viện cửa, nàng cười cười, vẫn là an ủi Lý Vi nói, ngươi trước đừng xuất ruột, La Mỹ Ngọc liền giao cho ta đi, ta thế nào đều sẽ đem nàng cấp lưu lại. Cảm ơn ngươi A Tiểu Tô, đúng rồi, tiệm cơm quốc doanh kia trương phiếu ngươi có hay không dùng, ta lại cho ngươi một chương đi. Nói, nàng lại tắc tô anh đảo một chương tiệm cơm quốc doanh chiêu đái phiếu. Hành, Lý Tỷ, ta đi trước, ngươi trở về tiếp tục chiêu đái khách quý đi. Tô Anh Đào phất tay nói, loại này chiêu đãi phiếu tống chính mới vừa rất nhiều, nhưng người bình thường thật đúng là lấy không được. Tô Anh Đào quyết định, nhà mẹ đẻ một trường, nhà chồng một trường, làm bà bà cùng cha mẹ, đều đến tiệm cơm quốc doanh rún một bữa cơm đi. Bất quá, mới ra thị bệnh viện môn không lâu, Tô Anh Đào hiển hách nhiên liền thấy hôm nay sáng sớm tuyên bố chính mình sinh bệnh, muốn ở nhà nghỉ ngơi toàn, mang theo thị cục công an ba cái công an, một bộ hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang bộ dáng, đang ở hướng bệnh viện đi. Tiểu bằng Hữu lừa công an, nói dối án là phải bị đét ngông, người minh bạch sao. Một cái công an con eo, đi theo phía sau nói. Một cái khác công an cũng nói, 5.000 khối chính là khó lường một bút đại sổ mục chúng ta thị tín dụng xã cũng không 5.000 khối, nếu là tìm không thấy này số tiền, chúng ta liền phải ở ngươi tiểu ngưu ngưu thượng đạn cái văng chỉ. Tiểu ngưu ngưu thượng đạn văng chỉ, đối với tiểu nam hải chính là cực độ khổ hình. Tom thấy tô anh đạo, nhưng tính thấy cứu tinh, thầm thầm, tuy rằng ta không trồng tiền, nhưng là có người thật sự trộm là tiền lạp hơn nữa vẫn là đem kết phải cho ngươi tiền cấp trộm đi lạp quay đầu lại hán đoán hận đối mấy cái công an nói không tin các ngươi hỏi ta thầm thầm nàng có phải hay không ở chiêu đãi Cuba ba tới hữu hảo khách nhân chính là cu ba khách nhân tiền bị người trộm lạp kia 5.000 mỹ kim tuy rằng còn không có bắt được tay nhưng kia chính là tô anh đào tiền cư nhiên bị trộm lạp trước tử vừa rồi nói lên là tom nhìn đến có người ăn mặc áo bờ lạp trắng tử kết trong phòng bệnh ra tới Hơn nữa đem áo bờ lật trắng một thoát, một ném, xoay người, nhanh chóng đi rồi. Hắn cầm chỉ thằn lằn, đầu tiên là đuổi theo người, người hà chân quang ngắn cuối cùng không có thể đuổi kịp. Với lúc cục công an ly không xa, Tom thấy cục công an đại viện tử hào những người này ở trong sân sản thảo, còn có chút người ở quét sân, chẳng sợ ở em mờ quốc, xảy ra sự tình trước tiên khẳng định là muốn tìm cảnh sát. Cho nên hắn đi vào lúc sau, liền nói muốn báo án. Đây là hôm nay đến cục công an báo án người thứ hai. Tuy rằng là cái hài tử, hơn nữa nói án tử phi thường ly kỳ, nhưng công an nhóm vẫn là đi theo hắn cùng nhau tới. Đối với hạ phóng một chỉnh năm công an tới nói, di án tử bọn họ đều nguyện ý ra cảnh. Tô Anh Đảo có thể khẳng định một chút, Tom không nói dối, cũng tuyệt không trộm đồ vật. Nếu hắn nói kia 5.000 khối bị người trộm, hẳn là thật sự trộm. Bởi vì Tô Anh Đảo dành mạch nhớ rõ, có cái ăn mặc áo bờ lọc trắng, mang khẩu trang bác sĩ, làm cho nàng cùng lý vi mặt, tiến phòng bệnh cấp kết kiểm tra quá thân thể. phòng trừng tiền chính là lúc ấy bị trộm. Một cái cái dạng gì người, hướng chỗ nào vậy? Tô Anh Đào nói. Tom chỉ vào đối diện nói, hướng bên kia chạy, nhưng ta không đổi tới, bởi vì ta chạy thật sự quá chậm. Mấy cái công an ngay từ đầu cũng không ý thức được sự tình rốt cuộc có bao nhiêu đại, lúc này soát một chút, chán đều đã tê dần. Này nhưng phiền thoái, Nam Viện chính là cái cu ba khách quý đi, thành phố chào hỏi qua, tiêu chúng ta nhiều phái người đến bệnh viện đi vừa đi, chỉ sợ vạn nhất nháo điểm sự tình, ảnh hưởng không tốt. Này thật là có người đem khách quý tiền trộm. Một cái khác sờ soạn một chút đầu, xong đời, này tính cái gì vận khí tốt. Bọn họ khó khăn kết thúc cải tạo lao động, mở cửa pha án đầu một ngày, quốc tế bạn bè liền ở tần châu địa giới nhi thượng ném 5000 đồng tiền, bọn họ còn có thể lại may mắn một chút sao. Các ngươi lô cục trường đâu, chạy nhanh làm hắn tới cha án tử. Tô anh đảo vì thế nói. Đúng đúng, tìm lô cục, chạy nhanh báo án. Công an nhóm đều đã quên bọn họ chính là công an. Vớt bỏ kia số tiền là Tô Anh Đảo không nói, kết là trung ương người mời đến, hiện tại ném suốt 5.000 khối, muốn thật sự cấp mặt trên người biết, Thần Châu hiện tại sở hữu cán bộ đều phải xong đời, phòng trừng công an cũng đến một lần nữa hạ phóng. Thần Châu mặt đã có thể ném xong rồi. Tô Anh Đảo trong lòng cũng sinh khi à, Thần Châu trừ bỏ bởi vì có cái ngày quân công nghiệp quân sự sưởng, đặc vụ của địch đừng ngoan cô ở ngoài, dân phong còn tính thuần phát, như thế nào sẽ có người thấy tiền sáng mắt, trộm tiền. Không nói đến đó là nàng tiền. Ném nàng thì đau, cái kia trộm tiền người cũng làm nàng quá thất vọng rồi, hắn ảnh hưởng chính là toàn bộ tần châu thanh danh. Một con lão thử hỏng rồi một nồi cháo, cái này trộm tiền kẹp người, quả thực đem toàn bộ tần châu danh dự đều cấp hư thấu. Tiểu bằng Hữu trộm tiền có phải hay không ngươi nhận thức người, cái đầu có bao nhiêu cao, cao vẫn là lùn, béo vẫn là gầy. Mấy cái công an không chỉ là coi trọng chuyện này, mà là này thành trước mắt với bọn họ tới nói, so bệnh viện đầu cơ trục lợi dược phẩm càng quan trọng án mà sở hữu manh mối tất cả tại một cái trốn học ra cửa chuẩn bị cấp cu ba bạn bè trên giường phóng tiểu thần lần tiểu thí hải nhi trên người nếu là thật sự nhận thức tông đến nỗi cứ như vậy cấp sao suy nghĩ nửa ngày hắn nói cái đầu rất cao rất gầy mang khẩu trang là cái nam nhân nhưng người kia ta hoàn toàn không quen biết tần châu này chỗ ngồi bản thân bởi vì khí hậu cùng ẩm thực nguyên nhân liền không có béo người nam nhân phổ biến đều gầy mà nam nhân tần châu thiếu nam nhân sao không thiếu a Như vậy một người, làm đại gia thượng chỗ nào tìm đi. Khách quý hiện tại còn không biết chính mình ném tiền sự tình. Một cái công an nghĩ nghĩ, hỏi một kiện quan trọng nhất chuyện này. Tô anh đào lắc lắc đầu, trước mắt còn không biết. Mấy cái công an chỉ kém cấp tô anh đào quý xuống, cùng nhau cấp tô anh đào kính cái lễ. Đồng chí, chúng ta hiện tại xuất động sở hữu cảnh lực đi tra chuyện này. Ngươi nếu nhận thức khách quý, liền giúp chúng ta một cái đại ân, chúng ta ngàn vạn không thể làm khách quý biết tiền bao bị trộm sự, hảo sao. muốn kêu khách quý biết tiền kẹp bị trộm nông nghiệp bộ cán bộ cũng sẽ biết nếu là nông nghiệp bộ cán bộ cũng biết thủ đô mọi người không phải đều đã biết kia tần châu thị cục công an không lại đến toàn viên hạ phóng cho nên hiện tại muốn mạng già, bọn họ cũng đến lập tức đem cái kia tiền bao tìm được đúng rồi mục kích chứng nhân cái này trốn học trong tay niết chỉ thẳng lặng tiểu thí hài nhi cũng đến ôm bởi vì chỉ có hắn gặp qua ăn trộm mấy cái công an nhìn nhìn toàn, tiểu gia hỏa lập tức bộ ngực một đỉnh, tiểu cái bụng cũng thật cổ Một cái công an đem hắn ôm lên, tức khắc một trận kinh hô, thiên lạc, này không phải cái hài tử, đây là cái quả cân đi. Cũng thật con mẹ nó trọng. Lại nói đặng cô luân, từ đêm qua cho tới hôm nay, đầu tiên là tiền kẹp vân tay, lại là cái kia máy nghe trộm thượng vân tay, này hai cái vân tay, không có gì bất ngờ xảy ra, cư nhiên so đoái đối cùng nhau. Này chứng minh, ở hắn công tác gian phòng máy nghe trộm, cùng trộm kết tiền kẹp chính là một người, đúng không? Không nói tiến sĩ phi thường hưng phấn. Tiểu lý kích động tay đều ở Phát run, một cái so cây hạnh thôn thôn dân che dấu càng sâu, phần tử trí thức hình gián điệp, bọn họ lập tức liền phải tra được. Nô hiểu ca là cái thứ nhất, sau đó là tiểu lý chính mình, lại là tiến sĩ chính mình, chờ bọn họ ba cái vân tay toàn bài tra xong về sau, đặng quân luôn liền nương muốn tra bút ký, đem mọi người công tắc bút ký toàn thu đi lên. Ở trên lầu văn phòng, nô hiểu ca phòng trừng tiến sĩ là muốn từ đại gia trong nhật ký bái vân tay, sau đó một đám đối đoái. Chuyện này tuy rằng phiền thoái, nhưng hiển nhiên, chỉ có này một cái biện pháp. Bất quá Đặng Côn Luân nhìn một sấp nổ kẹp ú, đột nhiên liền hỏi Ngô Hiểu Ca một câu, đúng rồi, ở công tác gian, ngươi cảm thấy ai duyên tốt nhất? Nguyên Lai like là Phương Đông Bảo, hiện tại là Mao Tĩnh. Ngô Hiểu Ca hơi suy tư, nói. Đặng Côn Luân vì thế hỏi lại, cùng Mao Tĩnh quan hệ người tốt, có phải hay không tổng bị ta mắng? Kia thật không có, ta cùng Mao Tĩnh quan hệ khá tốt, ngài cũng không mắng quá ta nha. nhưng thật ra nguyên lai like cùng phương đông bảo quan hệ tốt kia mấy cái tổng ái phạm sai lầm ngài thường xuyên mắng bọn họ nô hiểu ca nói mao tính ta đã so đói qua hơn nữa ngày hôm qua hắn vẫn luôn ở trong xưởng tăng ca không đi qua thành phố không phải hắn đi nghĩ cách sắp cái phương đông bảo vân tay tới mau tiến sĩ đột nhiên nói phương đông bảo hiện tại tuy rằng hồi xưởng nhưng đã không có tiến công tác gian tư cách ở bình thường phân xưởng công tác lấy hắn vân tay rất đơn giản lấy hắn ly nước tới thổi một tầng màu trang phấn, mặt đi lên, lại lấy điện băng dán một dính liền hảo. Nay không thu hồi tới một so, tuy rằng tại dự kiến ở ngoài, nhưng cư nhiên phương Đông Bảo Vân Tay chính là tiền kẹp thượng, cũng là máy nghe trộm thượng, cho nên nói máy nghe trộm là Phương Đông Bảo phóng, tiền kẹp cũng là Phương Đông Bảo trộm. Người này trước kia là bọn họ đồng sự, nhân duyên cũng đặc biệt hảo. Liên bởi vì một chuyến hạ phóng mới vứt bỏ ở tiến sĩ công tác giàn công tác tư cách, tiến sĩ ngài nên sẽ không đã sớm biết đi chẳng lẽ là đoán, vẫn là bằng trực giác. Nô hiểu ca hoàn toàn không thể tin được, tiểu lý cũng cảm thấy không thể tưởng tượng. Nếu không phải đã sớm hoài nghi, tiến sĩ như thế nào như vậy chuẩn xác, đoán được là phương đông bảo. Ta khi còn nhỏ ở em ở quốc, cùng nhau sinh hoạt có vài cái nam hải tử, trong đó có một cái Việt Nam Nam Hải với ai quan hệ hảo, đứa bé kia liền sẽ không thể hiểu được làm một ít sai sự, hơn nữa muốn chịu trưởng bối quả trách, sau lại có một hồi hắn lộng chết trưởng bối cẩu, lại giá họa ở ta trên người. sau đó ta bị đuổi đi ra nơi đó khi đó ta liền minh bạch một đạo lý quân tử chi giao đương đạm như nước phải có ai đặc biệt thích cùng người kết giao chấp nối nhất định không có hảo ý đặng côn luân giơ giơ lên tay đi thôi chúng ta đi phương đông bảo ra nhìn xem người kinh nghiệm giáo hấn đều là dựa vào lăn lê bò lết nghiêng ngả lảo đảo đụng tới mặt mũi bầm dập mới có thể được đến đặng côn luân vẫn luôn là cái thông minh nhìn thấu nhưng khinh thường với sử dụng loại này thủ đoạn người nhưng kinh nghiệm cùng giáo huấn Hắn lại có thể cả đời nhớ rõ. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org. Màu đỏ nương tử quân. Tô Anh Đào nguyên bản là tưởng về nhà, nhìn xem chân nhi một người buổi tối là như thế nào ăn cơm. Hiện tại không được, nàng đến trở lại bệnh viện, nghĩ cách rời đi khai kết lực chú ý, trước mắt không cho nàng phát hiện, tiêu 5.000 đồng tiền ném sự tình. Đem ném tiền sự kiện trước mắt trước gáp xuống tới. Ném tiền chuyện này, vì tần thành công an, đến đem nó để ở nhỏ nhất trong phạm vi. Bất quá vừa đến cửa phòng bệnh, hiển Hắc nhiên, Tô Anh Đào liền phát hiện chân ni cư nhiên ở trong phòng bệnh. Tống Thanh Khê cũng ở, thoát nhìn, Tống Thanh Khê hẳn là tới cấp nàng mẹ đưa cơm. Chân nhi hẳn là tới tìm nàng, hai nữ hải tử nhi đều ở trong phòng bệnh. Mà kết đâu, tắc dùng tiếng Anh, đang ở cùng chân ni nói cái gì, so tay hoa chân, một bộ ngự trọng tâm tràng bộ dáng, Đại khái là bởi vì chân nhi vẫn luôn không chịu nghe nàng lời nói, kết bẻ quá chân nhi mặt, đang ở khuyên cái gì. Lý Vi cùng Tống Thanh Khê hai sóng vai ngồi ở cùng nhau, một bộ lo lắng suốt ruột bộ dáng, nhìn chân Nhi trong ánh mắt tràn đầy đồng tình. Đột nhiên, chân Nhi đào một cái bóng bàn đánh ra tới, hít sâu một hơi, sau đó từ trong túi đào một cái bóng bàn ra tới, xoát một phen, làm câu ở giường bệnh rào chắn thượng điểm một chút, đánh tới trên tường viết, cách mạng cách tự thượng. Lại đào một cách ra tới, nàng chạm xa một chút, đổi cái phương vị, xoát một phách tử, vẫn như cũng là đánh tới cái kia cách tự thượng. Ngay sau đó nàng một mực thối lui tới rồi cửa phòng bệnh, này đã rời khỏi bóng bàn phạm vi, nhưng nàng bang một phen, một viên tiểu cầu điểm quá giường bệnh lan can, vẫn như cũ chạy về phía cái kia cách tự. Đem mấy viên tiểu cầu nhặt lên, chân Ni quán quán đôi tay. Tiểu cô nương một đầu bản tức, làn da có điểm hắc, lại gầy, lại cao, lại quật, một bộ ta chính là cái dạng này, người ai thích không yêu thích biểu tình. Kết trong lòng thực bất đắc dĩ. Ở em mờ quốc thời điểm, chân ni quả thực chính là đáng yêu tiểu thiên sư A. Không thể so em mở quốc tiểu dương hoa hoa như vậy quá mức mắt to, nàng có một loại phương đông thức tinh tế nhỏ sinh, hơn nữa đặc biệt ôn nhu linh động, chỉ cần nàng mụ mụ ôm nàng ra cửa, ngay cả sân bay mà cần, đều sẽ đặc biệt làm các nàng đi VIP thông đạo, lúc này mới 2 năm không thấy, chân ni như thế nào biến thành hiện tại cái dạng này. Nàng trong lòng thật sự thực buồn bực, tuy rằng nàng rất thích nữ hải tử có một môn hàng thật giá thật, bằng thực lực của chính mình nói chuyện kỹ thuật, nhưng sao lại có thể là thể dục vận động. kết nhất không thích chính là thể dục vận động Thẩm nhi đúng lúc này chân nhi nhìn đến tô anh đảo tức khắc cười tom đâu nàng sáng sớm đi đi học giữa trưa còn cố ý xin nghỉ về nhà tưởng cấp sinh bệnh đệ để nấu cơm không tìm được tom hỏi một chút cách vách từ tẩu tử mới biết được tô anh đảo mở ra máy kéo ra cửa thời điểm tiểu gia hỏa kia thừa dịp tô anh đảo không chú ý phiên tiến xe cái đấu cùng nàng cùng nhau vào thành buổi tối một tan học chân nhi liền vào thành thẳng đến bệnh viện là tới tìm tom Hắn có chút việc nhi đi địa phương khác, đúng rồi, lý tỷ, nếu không như vậy, kết thân thể thoạt nhìn không tồi, hẳn là có thể đi ra ngoài đi vừa đi, nếu không, chúng ta cùng nhau đi ra ngoài đi vừa đi. Tô Anh Đào nói, chứ không cho kết phát hiện tiền ném, phải trước tiên rời đi khai nàng lực chú ý. Lý Vi nghĩ đến một việc, nếu không chúng ta đi xem tràng điện ảnh đi, gần nhất chúng ta nơi này có cái đặc biệt tốt dịch và chế tác cho phim thiến, ta vẫn luôn muốn nhìn, không ai cho ta phê, ta hiện tại liền đi tìm tống chính mới vừa. Làm hắn phối hợp đại giáp hát, cấp chúng ta phóng một hồi điện ảnh xem. Ở Hoa Quốc, một hồi điện ảnh không dễ dàng xem, nhưng ở Em M Quốc, kết tưởng khi nào đi xem điện ảnh, là có thể đi xem. So với cái này, Tô Anh đào đảo cảm thấy, nàng hẳn là không nghĩ xem điện ảnh. Như vậy đi, đoàn văn công hẳn là có sân khấu kịch, nếu không, các ngươi đi tranh ca vũ đoàn, làm đoàn văn công các cô nương cho các ngươi biểu diễn cái đèn đỏ ký hoặc là màu đỏ nương tử quân, cái kia là múa ba lê, đẹp, thế nào? Tô Anh Đào nói, có thể à, đi, chân, chúng ta cùng đi xem một hồi múa ba lê đi, mẫu thân ngươi yêu nhất chính là Thiên Nga hồ Quả nhiên, kết thích cái này. Này nhưng tính đem người từ trong phòng bệnh cấp lôi ra tới. Đương nhiên, Tô Anh Đào ra cửa thời điểm, chuyên môn hỏi bệnh viện người muốn một phen khóa, đem kia gian phòng bệnh liền cấp khóa đi lên. Lý Vi chỉ cần đến đoàn văn công nói một tiếng, chiêu đãi biểu diễn, đoàn văn công các cô nương đương nhiên lập tức liền sẽ xuất động. Hơn nữa các nàng liền ở tại ca vũ đoàn, chỉ cần hóa cai trang, liền có thể bắt đầu biểu diễn. Tần Châu thị bản thân cũng không lớn, mà tô anh nào đâu, đối cái gì màu đỏ nương quân tử, đèn đỏ ký linh tinh đồ vật cũng không cảm thấy hứng thú. Xem lý vi mang theo kết vào cửa, xoay người, liền từ giảp hát ra tới. Suốt 5.000 Mỹ Kim, nàng phải biết tìm được rồi không có. Tần Thành Cục Công An Người, lúc này đã toàn bộ tập trung ở thị bệnh viện. Cục trưởng cái đầu rất cao, một đôi mắt rất là thâm thúy. Đại khái ba mươi xuất đầu, có một hàm răng trắng, cười rộ lên bộ dáng nhưng thật ra rất đẹp, thấy tô anh đảo cũng không bắt tay, chỉ nói, đồng chí ngươi hảo, ta kêu lỗ một bình, là chúng ta thị cục cục trưởng, ném tiền án tử chúng ta đang ở cha, trước mắt chúng ta đang ở trọng điểm bài tra ngày hôm qua trụ quá viện người bệnh cùng người bệnh người nhà, ngươi cũng đừng có góp, chuyện này chúng ta nhất định tận lực đi tra, được không? Liên pha án tốc độ tới nói, thị cục công an tốc độ xem như thực nhanh. Lúc này bọn họ đã thông kê hảo sở hữu ngày hôm qua trụ quá viện người, cùng với hôm nay còn ở thị bệnh viện sở hữu người bệnh, người nhà, đang chuẩn bị một đám tiến hành bài tra. Tô Anh Đào nghe hắn nói xong, đốn trong chốc lát, nói, lô cục, ngài phổi không tốt lắm đâu, đi cha một cha có phải hay không bệnh lao phổi, sớm một chút trị liệu, hảo sao. Vị này lô cục lại khụ hai tiếng, ngẩng đầu nhìn nhìn Tô Anh Đào, sắc mặt đột nhiên biến trắng bệnh, không thể nào. Bệnh lao phổi chính là bệnh truyền nhiễm. Hơn nữa cực kỳ khó trị, còn có khả năng muốn mệnh, muốn thật là bệnh lao phổi, vị này tuổi còn trẻ lỗ cục trưởng chẳng phải là không sống được bao lâu. Đi cha một cha đi, ta nghe ngươi tiếng nói rất giống bệnh lao phổi. tô Anh Đảo nghiêm túc nói, lỗ cục bàn tay vung lên, không có khả năng, chúng ta vẫn là cha án tử đi, thân thể của ta ta chính mình rõ ràng, ta thân thể hào đâu. Nhưng là Tom nhìn đến, chỉ là một cái gầy gầy cao cao bong dáng ăn mặc sơ mi trắng, hát quần, lục giày nhựa. Như vậy một cái bóng dáng, ở hiện tại Tần Châu, nhưng quá phổ biến, rốt cuộc sở hữu nam nhân, mỗi người đều là như vậy xuyên. Đem có thể đứng, có thể đi, thì bệnh viện cơ hồ sở hữu nam nhân toàn tập trung tới rồi trong viện, này liền đến một đám làm Tom tới phân biệt, nhìn đến đấy trong đó có hay không trộm tiền các người. Tom vừa thấy cũng trận tròn mắt, những người này thoạt nhìn một đám đều trường một cái bộ Giang A, làm hắn như thế nào nhận. Ôm hắn cái kia công an eo đều sắp mệnh chặt đức, muốn lại tìm không thấy ăn trộm. hắn phải cấp đứa nhỏ này mà chết ông hải tử mệnh chết có tính không thai nạn lao động nay không đại gia chính nhận đâu đột nhiên một chiếc xe dịp trực tiếp khai vào thị bệnh viện từ trên xe nhảy xuống bất chính là đặng tiến sĩ có phải hay không kết tiền ném đi thẳng vào vấn đề hắn liền nói phương đông bảo thành phần thực phức tạp đã từng muốn tới nông trường tìm bảo tàng hắn chính là cái thứ nhất báo danh người bất qua muốn thật là phương đông bảo trộm tiền bao cho dù là bong dáng nếu hắn là trong xử người Tom khẳng định nhận thức, nhưng Tom nói trộm tiền kẹp người kia, là chính mình không quen biết người A. Hắn vân tay đã từng xuất hiện ở kết tiền kẹp thượng quá, ta nơi này có so đoái tin tức. Cho nên tiểu tô, kết tiền thời khắc quan trọng khi là phương đông bảo trộm, nhưng hẳn là bởi vì bên trong tiền không đủ nhiều, không đủ để khiến cho náo động, hắn mới đem tiền kẹp lại còn trở về. Lại sau đó thông qua theo dõi, phát hiện kết phong thư có 5.000 Mỹ Kim, lại sai xử người trộm tiền, này một trộm là có thể đem sự kiện cấp nào lớn. đặng côn luân vì thế lại nói tô anh đào đều không đợi hắn hỏi lại lập tức nói kết ở dạp hát xem màu đỏ nương tử quân yên tâm đi nàng khẳng định sẽ thích xem cái loại này đồ vật hào đi cho dù không phải phương đông bảo bản nhân khẳng định cũng là hắn thân thuộc ta nơi này có một phần hắn sở hữu nhận thức người danh sách nhìn một cái có hay không ở tại thị bệnh viện phụ cận làm người bệnh nhóm tất cả đều tan đi chuyện này đến đệ nặng chúng ta ngầm bài tra đặng côn luân vì thế lại nói hắn công tác gian khẳng định có gián điệp Trước mắt Đặng Côn luân tra được Phương Đông bảo, nhưng Phương Đông bảo một người không có khả năng đem máy nghe trộm an bài tiến bảo, hẳn là còn có người khác trợ giúp hắn, bất quá những việc này tiến sĩ có thể về sau trầm giải tra, hiện tại việc cấp bách là tìm được kết tiền kẹp, hắn hiện tại bất luận kẻ nào đều không tín nhiệm, cho nên này Phân Hoài nghi, cũng chỉ suy ở trong lòng, đương nhiên sẽ không nói cho người khác. Lỗ cục kỳ thật cũng là ý tứ này, rốt cuộc muốn thật là gián điệp, lộ ra ra tới, bọn họ toàn phải xong đời. Nhưng Tô Anh đào đốn trong chốc lát, cảm thấy không đúng rồi, Đặng quân Luân, đêm qua ngươi không phải đi tăng ca, là tới thị bệnh viện đi. Bằng không hắn như thế nào sẽ có kết tiền kẹp thượng vân tay. Tiểu Lý còn phải thêm nữa một đao, Đại Khái ban đêm 12 điểm lại đây, như thế nào, tiến sĩ không cùng ngài nói sao. Đặng Côn Luân Đại Khái đến đây khác, mới ý thức được nguy hiểm, vội văng nói, Tiểu Tô, ta cho ngươi mua chỉ miêu, trở về liền đưa ngươi. Tiểu Lý quả thực có thể nói thần bổ đao, nhưng Tiến sĩ... kia chỉ miêu không phải ngài dùng để bài tra máy nghe trộm. Đặng Côn Luân có cái rất xấu tật xấu, đương nhiên, cũng là vì công tác nguyên nhân, thường xuyên đêm không về ngủ, có đôi khi ban đêm 11 giờ trở về báo danh, xoay người liền đi, đi chỗ nào, làm cái gì, sẽ không theo Tô Anh Đào giải thích. Tô Anh Đào là cái tính tình hỏa bạo tính cách, bởi vì tính cách hỏa bạo cũng ăn không ít mệt, đã từng ở Tô Song Thành ra làm 10 năm cơm, liền bởi vì ái đánh trương tùng tùng, đến nỗi với hải tử rất nhiều năm đều không cùng nàng thân cận. sau lại nghe nói muốn cùng tiến sĩ thân cận, nàng tức giận, không cần suy nghĩ liền sẽ nhảy sông. Ở trong ngộng, đệ nhị nhậm trượng phu là bệnh chết, không nói đến, đệ tam nhậm trượng phu ngay từ đầu thực không tồi, kia quả thực là một nữ nhân có thể tưởng tượng đến, tình nhân trong ngộng điện phạm, liền tính hắn sau lại thường xuyên đêm không về ngủ, nhưng chỉ cần trở về thời điểm cho nàng mua điểm lễ vật, cái gì nhẫn vàng kim hạng liễn, lại cho nàng một số tiền, nàng liền hết hy vọng sắp mà. Nhưng cuối cùng... Vừa lúc là đệ tam nhậm trượng phu dùng vu hoan buôn lậu ma túy phương thức, đem nàng đưa vào ngục giam. Lúc này Tô Anh Đảo phải hỏi một chút chính mình, vất vả như vậy rốt cuộc là vì cái gì? Đặng côn luôn ở nàng trong ngộng kết quá hôn sao, nàng không biết, có hay không hài tử nàng cũng không biết, nàng sở làm hết thảy đều là căn cứ vào cái tiêm ngộng, mà hắn ban đêm 12 điểm tới gặp bạn gái cũ, như thế nào có thể không nói cho nàng. Tâm quả thực muốn chọc giận lạ, nhưng làm trò nhiều người như vậy mặt, Tô Anh Đảo còn có thể nói cái gì? chạy nhanh đem danh sách cấp công an nhóm, làm cho bọn họ tra án tử. Thô Anh Đảo vì thế nói, nàng phát hiện chính mình cùng Lý Vi kỳ thật không sai biệt lắm, nam nhân có thể hiểu lầm các nàng, hoài nghi các nàng, còn tổng cảm thấy các nàng không bằng nam nhân, nhưng các nàng vừa lúc là nhất lấy đại cục làm cho người. Đặng Côn Luân cùng Tiểu Lý đối tần châu công an, còn kiềm giữ hoài nghi thái độ, rốt cuộc bọn họ có thể bị nưu chăm phá làm đến hạ phóng, liền chứng minh bọn họ năng lực không được, nói nữa, hắn thói quen với cùng quân đội hợp tác. cũng không muốn cho công an nhúng tay chính chúng ta đi thăm viếng đi làm công an nhóm về trước tiểu lý vì thế nói tô anh đào tức khắc liền cười như thế nào biết lỗ cục là ta đã thấy phá án tử làm tốt nhất công an nhân dân công buộc các ngươi cùng hắn so kém xa bỗng nhiên bị khen ngợi lỗ một bình sửng sốt một lát thẳng thắn ngực cảm thấy vị này nữ đồng chí khen ngợi đặc biệt có lý đặng côn luân lăng một lát tô anh đào trảo qua trong tay hắn tư liệu đưa cho lỗ một bình lỗ cục án tử ngươi tới làm không cần lo cho bọn họ. Không không, tiến sĩ phu nhân, ngươi đại khái không có ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính, hiện tại Tần Châu, gián điệp án tử, vẫn luôn là chúng ta ở cha, chuyện này không thể giao cho công an. Tiểu Ly nói, tới đoạt tư liệu, Tô Anh Đào xem lỗ một bình còn thất thần, trực tiếp đứng ở lỗ một mặt bằng trước, nhà ta hải tử báo án, hơn nữa kia số tiền là của ta, ta liền phải làm công an nhóm phá án tử, các ngươi quân khu là ai, ta không quen biết. Nay trực tiếp càng quay đi. nàng có thể không quen biết bọn họ đặng côn luân vì thế xoay người xem tom tom là cho một cái công an ôm thấy hai bên nhân mã vì phá án tử mau đánh nhau rồi phe phẩy cái này công an cổ ý bảo hắn hướng lỗ một bình thân biên trạng rốt cuộc ở hải từ nơi này có bất luận cái gì sự tình hắn chỉ nhận một chút đi theo thẩm thầm đi túi đầu tô anh đào liền cùng lỗ một bình đi xem kia phân tư liệu thật là việc lạ nhi một người nam nhân thê tử ở tận tâm tận lực chiêu đái hắn bắt bẻ tật xấu cự nhiều bạn gái cũ hắn lại chính mình lặng lẽ tới gặp bạn gái cũ đều không cùng nàng nói một tiếng loại này liền ít nhất phu thế gian tôn trọng cũng không biết nam nhân tô anh đào lúc này cần thiết cho hắn một cái hung hăng giáo huấn mới được lại nói giặc hát nhìn trên đài bản mẫu diễn biểu diễn kết vẫn cứ ở ý đồ thuyết phục chân nhi làm nàng học tập vũ đạo cùng ca hát một cái hài tử 2.500 nghìn mị kim nuôi nâng phí tại đây loại thời đại học cái gì đều đủ rồi vì cái gì không học kia số tiền chính là nàng cùng tom học phí đương nhiên lý vi cùng tống thanh khê nghe không hiểu nhân ra nói cái gì cũng chỉ có thể xem các nàng đã xem qua trăm ngàn biến bản mẫu diễn chân ni vẫn luôn không nói chuyện bất quá nàng nhưng thật ra ngồi thực đoan chính hơn nữa trước sau không nói một lời kết cũng thực tức giận đã từng như vậy đáng yêu xinh đẹp nữ hài tử hiện tại như thế nào biến giống khối đầu gỗ giống nhau ngươi hiện tại cái dạng này mụ mụ ngươi ở thiên quốc nhìn đến là sẽ thương tâm rốt cuộc kết nhịn không được nói một câu tàn nhẫn lời nói chân Nhi không nói một lời Như cũ vương vàng ngồi, nhưng nàng trong ánh mắt, nhìn ra được tới có sáng chóe đồ vật, kia khẳng định là nước mắt, kết cảm thấy đứa nhỏ này tâm, cuối cùng bị nàng thuyết phục Bất quá đúng lúc này, kết cảm thấy, tựa hồ có cái cái gì tất tất túy túy đồ vật ở chính mình phía sau, nàng vì thế thử phủi một phen. a lao thử. Thống thanh khê hô một tiếng. Lý vi cuộc đời sợ nhất lao thử, trực tiếp cả người xúc vào ghế dựa. Thống thanh khê nhào vào nàng mẹ trong lòng ngực. Kết cảm thấy chính mình muốn bình tĩnh một chút. bởi vì nàng có thể cảm giác được kia chỉ lao thử tựa hồ muốn chui vào nàng bên trong quần áo đi nàng bị sợ hãi vừa động cũng không dám động giáp hát lao thử nhiều nhất địa phương chính là nơi này lao thử cũng quá nhiều đi hơn nữa hoàn toàn không sợ người đánh tới đánh tới đang ở khắp nơi loạn cùng lúc này kết cấp sợ hãi liền cứu mạng cũng không dám nói liền như vậy thẳng lăng lăng ngồi sắc mặt trắng bệnh hơn nữa nàng còn có cái ngất tật xấu nàng cảm thấy chính mình thực mau liền phải hôn mê nhưng vào lúc này Chân Nhi tay nhỏ sờ soạng lại đây, một phen, từ nàng ngông bên cạnh bắt được Lão thử, liền như vậy nắm ở trong tay, lẳng lặng nhìn. Dùng tay nhẹ nhàng điểm một chút chi chi kêu, lao thử cái mũi, nàng rốt cuộc nói một câu nói, ta cảm thấy ta mụ mụ ở thiên quốc nhìn đến ta hiện tại bộ dáng, nàng sẽ thực vui vẻ. Nguyên lai like chân Nhi là gan rất nhỏ, cũng thực nhút nhát, hơn nữa thực để ý người khác nói cái gì. Nhưng hiện tại không phải, nàng thấy tô anh đào đuổi đi quá trung kỳ, cũng thấy nàng đuổi đi quá ngưu trăm phá. Ngay cả Lý Vi, đã từng như vậy kêu căng ngạo mạn, hiện tại không cũng muốn cùng Tô Anh đảo chung sống hòa bình. Cho nên chân ni chậm rãi minh bạch một việc, người chỉ cần biến cường đại, liền có thể không sợ gì cả. Mà nàng hiện tại, ít nhất tại nội tâm là cái cường giả chân chính. Nàng mụn mụ sao có thể không thích nàng biến thành một cường giả đâu. Dì các bạo, phá, loại chuyện này khẳng định muốn từ bên người người tra khởi. Mà Phương Đông bảo đệ đệ ở lương thực cục công tác, ra ở lương thực cục. lương thực cục lại ở thị bệnh viện đối diện vừa lúc chính là tom cùng ném người phương hướng đặng côn luân còn chưa nói lời nói lỗ một để ngang khắc nói tiểu vương lao lưu các ngươi phụ trách lưu tại thị bệnh viện làm cảm kích người tư tưởng công tác chuyện này một chút tiếng gió đều không thể lộ ra đi Trương soái các ngươi theo ta đi này không phải bình thường án tử liên lụy tới gián điệp đại gia biết nên làm như thế nào đi đệ nhất yếu tố là bảo mật chúng ta lập tức hành động Trương soái chính là ôm tom cái kia Đi lương thực cục, từ phương đông bảo đệ đệ bắt đầu tra khởi, đây cũng là tiến sĩ ý tưởng, đại gia đi chiêu số kỳ thật là giống nhau. Ngươi hảo, ta kêu Đặng Côn Luân. Đặng tiến sĩ tưởng cùng lỗ một bình bắt tay, lỗ một để ngang khắc vây vây tay, ta gần nhất ho khan lợi hại, liền không cần bắt tay, để phòng đem cảm mạo lây bệnh cho ngươi, đúng rồi, ngươi tên là gì, chúng ta nhận thức một chút. Cũng là thật trùng hợp, liền ở đại gia tiến lương thực cục ngõ nhỏ khi, liền thấy có hai người vừa nói vừa cười đi ở phía trước. Nhất bang công an còn chưa nói lời nói, đặng côn luôn hít một hơi thật sâu, đôi tay mở ra, ý bảo đại gia an tĩnh, đem đại gia cấp ngăn cản. Đây là lương thực cục đại gia thuộc viện, đây là cái cửa sau, vào cửa chính là từng hàng gạch đỏ ký túc xá. Liên ở ký túc xá trước cửa, có nhất bang Lão thái thái vây quanh ở chỗ đó nói chuyện thiếm, nói dỡn, mắng con dâu. Đây cũng là hiện tại Lão thái thái nhóm sau khi ăn xong lớn nhất giải trí. Mà có hai cái nam nhân đi ở phía trước, trong đó một cái đúng là phương đông bảo. Một người khác túi đầu, đang nghe hắn nói cái gì? Chính là người kia. Tông đôi mắt cũng sáng, chỉ vào một cái khác, hắn nhỏ giọng nói, đó là Phương Thúc Thúc. Mười mấy hào công an đồng thời ngưng bước chân, thiếu chút nữa, phải kinh động phía trước kia hai người. lỗ cục cũng là vừa rồi mới biết được, Đặng Côn Luân chính là tần châu tiếng tăm lừng lây về nước tiến sĩ. Tiến sĩ loại này thân phận, cùng với hắn văn nhã tướng mạo, một thân phong độ trí thức trước tự nhiên sẽ làm người tôn trọng hắn. Cho nên Đặng Côn Luân một thân tay. hắn lập tức khiến cho đại gia toàn dừng lại tiến sĩ có vấn đề bọn họ vào cửa chúng ta muốn như vậy vọt vào đi đến kinh động rất nhiều người đặng côn luôn nói này hai huynh đệ muốn thật là gián điệp khẳng định muốn lặng lẽ xử lý đặc biệt phương đông bảo vẫn là ở xưởng máy móc công tác đã từng vẫn là đặng côn luôn học sinh này nếu không ở cục công an đè nặng xử lý bị những cái đó lao thái thái nhóm nhai đi ra ngoài dê bỉ sẽ người lập tức có thể giết đến xưởng máy móc đem đặng côn luôn phê cái chiếc khiếp hơn nữa hạ phong hán nhưng là bên ngoài tất cả đều là lao thái thái ký túc xá liền như vậy nhợt nhạt một gian phòng phương đông bảo ở tiền khẳng định ở hơn nữa phương đông bảo cũng không có khả năng ở đệ đệ ra lâu nốc phòng trừng lấy thượng tiền phải đi lúc này làm sao bây giờ các ngươi lợi chút ta hồi tranh xưởng máy móc có một loại vũ khí hẳn là có thể vô thanh vô tức bắt lấy bọn họ các ngươi nhớ rõ bảo vệ tốt môn cùng cửa sổ chờ ta đặng tiến sĩ lại nhanh chóng nói nay không hắn xoay người phải đi Lại quay đầu lại, đúng rồi tiểu tô, ngươi có thể hay không cùng ta cùng đi một chuyến? Không ngươi không được, mau cùng ta đi. Thấy tô anh đào vẫn luôn đứng ở lỗ cục bên người, đặng côn luôn lại lặp lại một câu, xem nàng vẫn là vẻ mặt tức giận nhìn chằm chằm chính mình, hắn lại kéo nàng một phen, đem tô anh đào cấp lôi đi. Ta cũng đi. Tom vội vàng nói. Lúc này đặng tiến sĩ lôi kéo tô anh đào đã đi rồi, ôm Tom công an trường xoáy đi theo lỗ cục bọn họ chuyển tới ký túc xá mặt sau núp vào. ra sức cùng đại gia đẩy mạnh tiêu thụ, các ngươi có ai muốn ôm ôm, đứa nhỏ này đặc biệt nhẹ. Đương nhiên không ai chịu để ý đến hắn, bởi vì ôm quá to người đều biết, đây là cái quả cân, so quả cân quan trọng. Một gian phòng ở, cửa là nhất bang lao thái thái, ở tô anh đảo Nghi đến, bằng không chờ kia giúp Lão thái thái tan tái hành động, hoặc là hai người phá cửa mà vào, lại hoặc là phá cửa sổ tử, đem tiền lấy về tới không phải được rồi. Đặng côn luân rốt cuộc có cái gì thứ tốt, Thế nào cũng phải muốn thượng xưởng máy móc đi lấy một chuyến. Đại buổi tối, nàng trong lòng kỳ thật vẫn là thực tức giận, hơn nữa không tưởng đặng côn luân hống chính mình vài câu khiến cho chuyện này qua đi. Xe dịp chạy rộng lớn trên đường lớn, hai bên tất cả đều là xanh mượn, đang ở chỗ đông đông mạch, nàng đương nhiên không nói một lời. Tiểu tô, ngươi có phải hay không rất thích Tiffany bữa sáng? Đặng tiến sĩ đột nhiên hỏi một câu. Ngươi vẫn là trước hết nghĩ tưởng tượng như thế nào bắt được ta 5.000 đồng tiền đi, kia chính là thuộc về ta. điện ảnh có thể có 5.000 khối đẹp. Tục tăng như tô anh đào. Hiện tại với nàng tới nói, cái dạng gì điện ảnh đều nhất không nổi nàng hứng thú. Nàng chỉ nghĩ muốn 5.000 khối. Hào đi. Đặng Côn luân lại không nói. Tới rồi xưởng máy móc, Đặng Côn luân thẳng đến office building. Chỉ chốc lát sau, liền cùng Ngô Hiểu ca hai cùng nhau xuống lầu. Ngô Hiểu ca sĩ xách theo một cái tiểu bình, mà tiến sĩ trong tay cư nhiên ôm một con mèo. Một con rất xấu miêu, đại gương mặt, tiểu thân mình, một bộ thật thả chất phát hung tướng. tô anh đào rất thích miêu khi còn nhỏ vẫn luôn ở tại đại bá gia vẫn luôn không cơ hội giữ miêu sau lại trải qua năm tám năm chín toàn bộ tần châu đều rất ít thấy miêu đây là đặng côn luôn dùng xong lúc sau muốn mượn hoa hiến phật đưa cho nàng miêu tuy rằng trong lòng rất thích nhưng nàng cố ý một phen đem kêu miêu đẩy xa ác oán hận nói ta cuộc đời ghét nhất miêu ôm xa một chút Tiểu miêu miêu ô một tiếng toàn ngô hiểu ca trong lòng được đi hào đi nàng lửa giận đều biểu hiện như vậy rõ ràng Nhưng Đặng Côn Luân một bộ ngốc nhiên chưa rác bộ dáng, từ ngô hiểu ca trô đó tiếp một cái bình, thượng xe dịp, đây là lại phải về Tần Châu. Xe dịp đương nhiên so máy kéo mau ra xưởng máy móc, 15 phút là có thể đến Tần Châu, mà tiến sĩ khai càng mau hai bên ruộng lúa mạch bay nhanh sau này lùi lại. Đặng Côn Luân hết thể hành vi, nói hắn là cái người máy đều có thể giải thích, bởi vì hắn ở trừ bỏ công tác bất luận cái gì sự tình thượng, đều không muốn đầu nhập quá nhiều cảm tình. Liên hiện tại, Rõ ràng Tô Anh đào đã tức giận phi thường đi, nhưng hắn vẫn như cũ ngốc nhiên chưa giác, lại còn có ở tận lực đẩy mạnh tiêu thụ chính mình kia chỉ tiểu miêu. Nếu là chân chính thân sĩ, nhìn đến hắn ái nhân nhìn màn ảnh thượng những cái đó xinh đẹp trang sức đôi mắt tỏa sáng thời điểm, nên khuynh tẫn sở hữu, mua trang sức trở về, làm nàng đôi mắt có thể một lần nữa sáng lên ánh sáng, bất quá tiểu tô đồng chí, ước chừng phải chờ tới phi thường phi thường lâu về sau, ta mới có thể mua nổi càng nhiều trang sức, cho nên kia chỉ miêu. Ta đem nó tặng cho ngươi đi, ngày mai khiến cho ngô hiểu ca đem miêu cho ngươi lấy tới, không cần lại cự tuyệt, hảo sao. Về sau ta sẽ cho ngươi đưa càng nhiều đồ vật, chỉ cần chờ đến cải cách mở ra. Định liệu trước, Đặng Côn luôn nói. Hắn xác thật có tiền, ở M Quốc có 20 vạn Mỹ Kim. Nhưng là hắn đánh rắm đã làm mộng tô anh đảo đã sớm biết, những cái đó tiền chờ đến cải cách mở ra, có thể chuyển tới trong tay hắn thời điểm, hắn sẽ đem nó toàn đầu đến xưởng máy móc, chính mình một phân không lưu. Đừng nhìn hắn nói dễ nghe như vậy, kỳ thật là tự cấp nàng họa bánh nướng lớn, tưởng lấy họa bánh nướng lớn hướng nàng. Xe dịp còn ở hắc màu xanh lục ruộng lúa mạch trung ương bay nhanh, ánh trăng như nước, liền ở tô anh đảo phẫn nộ giá trị đạt tới đỉnh thời điểm. Đặng côn luân cư nhiên lại đến một phen lửa cháy đổ thêm dầu. Từ dưới tháng bắt đầu, chúng ta mỗi ngày đều tới một lần đi, ta cảm thấy chúng ta tình huống hiện tại, hoàn toàn có thể sinh hài tử, ngươi cũng chuẩn bị tốt mang thai, sinh hài tử, hảo sao? Không ai có thể mắt hắn ở một cái tần suất thượng, ngươi ở sinh khí, hắn ở kế hoạch sinh hài tử. Nay không, Tô Anh Đào thanh thanh tiếng nói, đến gần rồi đặng cô Luân, lại còn có nhẹ nhàng sờ soạn một chút hắn mặt. Như thế đêm đẹp, ái nhân thoạt nhìn như là muốn hôn chính mình, đặng tiến sĩ xe khai càng nhanh, mặt đều nổi lên đường hồng. Nếu không phải nhiệm vụ khẩn cấp, hắn đều tưởng lập tức đem xe cấp dừng lại, rốt cuộc ở em M, -M Quốc, rất nhiều người thích ở trên xe tới điểm kích thích, đặng tiến sĩ cũng không ngại cảm thụ vừa xuống xe kích thích. Bất quá đúng lúc này, Tô Anh Đào thấp giọng nói, ngươi không phải vẫn luôn tò mò ta trong ngộng tam nhậm trưởng phu đều là ai sao? Đầu một cái là Trinh Khải, ngươi đoán xem cái thứ hai là ai? Ai? Lúc này Đặng Côn Luân đã cảm thấy thực không ổn. Tô Anh Đào nói, Cục trưởng Cục Công an, lỗ một bình. Liền tại đây một khắc, xe đến lương thực cục cổng lớn. Đặng Côn Luân sát ngừng xe, một bộ không thể tin tưởng bộ dáng nhìn Tô Anh Đào, sao có thể? Này một kích đủ tàn nhẫn đi, Tô Anh Đào lười đến lại nói. mở cửa xe liền xuống xe. xác thật, ở nàng trong ngậm từng có tam nhậm trợ phu, đầu mặc cho là chỉnh khải, tân hôn đêm chết. đệ nhị nhậm là lỗ một bình, bởi vì tân hôn thời điểm kiểm tra sức khỏe ra hắn có bệnh lao phổi, hai người vẫn luôn không cùng giường. rồi sau đó tới, vất vả lâu ngày thành tích lỗ một bình chết ở công tác cương vị thượng. không chú ý thân thể của mình, làm thê tử thủ sống quả. hơn nữa bà bà còn rất khó triển, lỗ một bình ở tô anh đảo nơi này cũng là cái cha nam. Nhưng loại này cha cùng khác cha nhưng không giống nhau, lỗ một bình xác thật là cái hảo công an, cũng là người tốt dân công buộc. Đặng Côn Luân không phải tổng ở trịnh khải trước mặt tự tin không được sao, khiến cho hắn nhưng dùng sức an hồi dấm đi. Còn sinh hải tử, hắn tưởng mở. Từ phương đông bảo cùng cái kia người thanh niên vào người nhà lâu về sau, công an đương nhiên liền đem kia gian phòng ở chung quanh cấp vây quanh. Trước môn là một cái y hề phục thường, đứng ở hàng hiên, lao thái thái nhóm nhìn không thấy vị trí thủ môn. Còn có một cái y phục thường thủ duy nhất cửa sổ, hắn là cúi đầu, xúc bả vai, ngồi sổm lao thái thái nhóm bên người hút thuốc, hứng thú bừng bừng. Đang nghe các nàng kéo việc nhà. Công an không giống quân nhân, đứng ở trong đám người, cùng người thường hoàn toàn không giống nhau, người liếc mắt một cái là có thể nhìn ra bọn họ cùng người thường khác biệt. Công an trung y phục thường, cũng là muốn tiếp thu chuyên môn y phục thường huấn luyện, bọn họ tùy thời đều có thể biểu lộ một bộ cục lốc ngây ngốc cười, trên người vĩnh viễn dính hai lượng thổ. Hướng chỗ đó một ngồi sổm, tiểu yên vừa kéo, bình phạm mà lại bình thường, chính là bất luận cái gì một cái trong viện, đại gia kêu không thượng tên, nhưng tổng cảm thấy quen thuộc cách vách lao vương, hoặc là lao trường. Lao thái thái nhóm đang ở biến đổi đa dạng nói con dâu nhóm bắt quái việc ít người biết đến. Có một cái lao thái thái đang ở nói con dâu một đốn ăn đến nhiều chuyện này, hình dung cực kỳ khoa trương ta một đốn nửa chén bắp mặt cháo là đủ rồi, nàng một đốn có thể bảo một chén lớn, có một hồi ta cố ý cho nàng một cây chết búa. Ta liền xem nàng như thế nào bảo, kết quả nàng cũng không sợ năng, khó khe khó khe, một lát sau, liền lấy miệng hút, một chén bắp mặt cháo liền cấp hút xong rồi, chén liếm nha, quang tựa như gương giống nhau. Không biết là này lão thái thái hình dung khoa trương, vẫn là cái kia con dâu thật sự có như vậy có thể ăn. Tóm lại, ngay cả Tom đều cấp thèm chảy nước miếng. Lúc này ôm hắn chính là lỗ cục, hắn nhỏ giọng cùng lỗ cục nói, bà cố nội làm bắp mặt cháo khẳng định đặc biệt hương, nếu là ta, ta cũng thích hút uống. ta còn thích liếm chén, lỗ một bình thấp giọng nói, ta cho ngươi nói chuyện xưa đi, nói một cái tiểu nữ hải, có một ngày không minh bạch đã chết, nàng mẫu thân tới báo án, tổng cảm thấy nữ nhi chết không thích hợp, nhưng là công an vẫn luôn cha không ra nguyên nhân chết, sau lại tan đếm thử một chút, cư nhiên dùng sắt nam châm ở nữ hải trong bụng hút ra một chuôi châm tới, lúc ấy rất nhiều người cho rằng cái này nữ hải tử có nuốt châm phích, là nuốt châm mà chết, nhưng ta cảm thấy không phải, ngươi đoán thế nào? Ân, Tom đặc biệt tò mò. Lỗ một bình lại thấp giọng nói, sau lại, trải qua thẩm vấn ta mới phát hiện, cái kia tiểu nữ hài thích hút uống bắp cháo, còn thích liếm chén, nàng mãi mãi bởi vì ghét bỏ nàng là cái nữ hài tử, còn phí trong nhà đồ ăn, vì thế tổng ở cháo phóng kim theo hoa, muốn cho trâm đem tiểu nữ hài cấp hại chết, tiểu nữ hài hút thật nhiều kim theo hoa và bụng, quả nhiên, sau lại có một quả xuyên tim dơ mà qua, liền đem nàng hại chết. Tom cũng thích hút cháo, còn thích liếm chén, liếm liếm môi, tuy rằng hắn biết không ai sẽ cho chính mình trong chén phong cháo. Nhưng tức khắc cấp dọa sắc mặt trắng bệnh, từ nay về sau, hắn cũng không dám lại hút cháo uống lên. Với lúc lúc này tiến sĩ tới, lỗ một bình cũng liền dừng lại không nói. Hắn ôm tom đã đi tới, hỏi tiến sĩ, ngài đây là tính toán phá cửa sổ, vẫn là muốn cậy môn. Đặng côn luân chỉ chỉ mặt sau, giơ giơ lên trong tay dịch tác bạo. Phá khí, tao mày nói, khai tường đi, chúng ta từ phía sau phá tường tiến. Liền trong tay hắn cái kia giống thích nước nóng giống nhau đồ vật, có thể khai tường. nói nữa Khai tường kia động tĩnh đến bao lớn, chẳng lẽ nói toạc môn động tĩnh còn chưa kịp phá khai một bức tường lớn hơn nữa? Nhưng là nếu đối phương là tiến sĩ, lô cục trong lòng lại như thế nào cảm thấy nghi hoặc, cũng đến trước hết nghe tiến sĩ. đương nhiên, công an nhóm cũng là lẫn nhau té mắt nhì, vị này trong truyền thuyết tiến sĩ có phải hay không vẫn luôn ngốc tại trong văn phòng không ra con mọt sách à? Phá cái môn, chẳng lẽ không thể so phá tường tường đơn giản? Bất quá ký túc xá mặt sau chính là một đổ tường đây, nhất chỉnh phiến lại đây. không có cửa sổ cũng không có môn cũng chỉ là vách tường liền này đặng tiến sĩ muốn làm bạo phá hắn muốn bạo cái khẩu tử kia đến làm ra bao lớn thanh em tới nhưng là hắn lấy mấy cực tinh tế không biết là cái gì tài chất thon dài điều dạng đồ vật ra tới cắm vào cái tường lại đem trong tay bình uốn léo đại khái đã vượt qua 3 phút là thật sự khắp tường vẫn như cũ an an tĩnh tĩnh nhưng là nó liền ở công an nhóm nhìn chăm chú hạ dần dần chia năm xẻ bảy trường hợp vẫn như cũ an tính đáng sợ Ngẫu nhiên có một tiếng nứt vang, ho khan thanh là có thể che lại, nhưng là, gạch tường lại toàn bộ nhi phá thành mảnh nhỏ. Xem công an nhóm vẻ mặt chưa bao giờ gặp qua việc đời, xem hiếm lạ bộ dáng, đặng côn luân cấp lỗ một bình giải thích nói, dịch các bảo Phá, sẽ không phát ra tiếng vang, nhưng là bạo. Phá hiệu xuất phi thường hảo. Này muốn lỗ một bình cũng giống những cái đó xem hiếm lạ công an giống nhau, hoặc là trong ánh mắt biểu lộ một chút khinh thường ra tới, đặng côn luân đều sẽ cảm thấy trong lòng cân bằng một chút. Nhưng là lỗ một bình bắt tay ấn ở đang ở chia 5 xẻ 7 trên tường, trong ánh mắt tràn đầy tán thưởng cùng thưởng thức, thứ này thật không sai, không có hỏa dược nguy hiểm sẽ không phát ra tiếng vang, còn có thể làm định hướng bạo. Phá, về sau dùng ở giải cứu con tin trung hẳn là hiệu quả phi thường hảo. Này không phải cái cha nam, đây là một cái phi thường ưu tú nam nhân, chính là thân thể đại khái không tốt lắm, vẫn luôn ở tê giọng ho khan. Nay sẽ, rốt cuộc đến phiên đặng côn luôn trong lòng không thoải mái. Đặc biệt đặc biệt không thoải mái. Lại nói giập hát, màu đỏ nương tử quân lập tức liền diễn xong rồi, kết vẫn luôn thuyết phục không được chân nghi, vì thế, liền một con nhìn chân nhi ngồi ở ghế trên, cầm viên tiểu cầu ở trong tay chơi. Kết hiện tại lập tức muốn đi, rời đi Hoa Quốc, lúc sau nàng đem trở lại M Quốc. Mà ở M Quốc, hiện tại có vượt qua 20 vạn người ở đánh bóng bàn, cái này vận động ở M Quốc so Hoa Quốc muốn nhiệt đến nhiều, hơn nữa thường xuyên có thi đấu, quán quân tiền thưởng động bất động chính là mấy ngàn Mỹ Kim. Mà chân nhi đâu, ở M Quốc, còn có 20 vạn mỹ kim tiền tiết kiệm, đương nhiên, kia số tiền chỉ có ở nàng sau trường thành, mới có quyền từ tài khoản thượng lấy ra tới. Đã từng như vậy ô nhu, đáng yêu tiểu thiên sứ, hiện tại biến lại cao lại trạng, lại hát, trầm mặc ít lời. Ở Hoa Quốc, nàng cũng chỉ có thể ăn bắp mặt, ăn mặc loại này đơn giản, thô giáp quần áo, tại đây loại bẩn sống địa phương lớn lên. Nhưng nếu là ở em M quốc, nàng có thể không thành có thể trở thành một cái chuyên nghiệp lách cách tuyển thủ, sau đó đến toàn thế giới đi thi đấu. tiểu câu vận động bởi vì yêu cầu nhanh nhẹn phản ứng cùng thân thể linh hoạt tính tuy rằng ngay từ đầu là từ m m quốc bắt đầu phát triển nhưng là từ năm mươi niên đại bắt đầu nhật bản cùng hoa quốc tuyển thủ liền nghiền áp tính chiến thắng m m quốc các tuyển thủ ở các loại quốc tế thi đấu thượng nhận giải thưởng nhận đến mọi tay hoàn toàn chế ba toàn bộ ngành sản xuất không biết chân ni kỹ thuật rốt cuộc thế nào nhưng kết hiện tại nổi lên lòng hiếu kỳ rất muốn nhìn xem nàng chân thật trình độ muốn thật sự chân ni kỹ thuật có thể này ý nghĩa Cùng có thể kiếm tiền, phòng trừng so nàng nghiên cứu phát minh vaccine phòng bệnh còn muốn nhiều Thiên A, kết hiện tại nhất yêu cầu chính là tiền Vì hư vinh Trong phòng, Phương Đông Bảo đang ở cùng đệ đệ nói chuyện thiếm Phân kia 5.000 Mỹ Kim, biên phân biên thở dài Đáng tiếc là Mỹ Kim, này nếu là đại đoàn kết nên thật tốt Nguyên nhân chính là vì là Mỹ Kim Chúng ta mới có thể toàn bộ nhi đoan rứt tần châu khu ủy đám người kia Sửa máy móc cũng đến tao hương Nếu là nhân dân tệ, doanh động nhưng không như vậy đại Hắn đệ nói, phương đông bảo lại thở dài một hơi, này chơi nghệ nhi gì thời điểm mới có thể biến hóa thành tiền A, thuốc lá và rượu đường trà, ta chỉ hiếm lạ này bốn dạng. Thuốc lá, rượu, miên đường trắng cùng lá trà thuộc về đương kim tứ đại hàng xa xỉ, đặc biệt phương đông bảo còn ái hút thuốc, liền tưởng mua mấy cái hảo yên chịu. Bất quá hắn đệ lại nghĩ tới một việc tới, ca, thượng cấp không phải làm ngươi ở nông trường tìm bảo tàng sao, kêu bảo tàng đâu, rốt cuộc có hay không tin tức ca. Như thế nào vô thanh vô tức chuyện này liền qua đi lạp. Phương Đông bảo lắc lắc đầu, đừng đề ra, thí cũng chưa tìm, ta còn cho ngươi tẩu tử mang cái chết khiếp. Nàng gần nhất tổng xem ta ra bên ngoài chạy, cũng hoài nghi ta, ngày mai ta phải mua điểm đường trắng cùng lá trả, hống hống nàng. Bọn họ cũng chỉ là trong xương cốt mang theo điểm ngày hệ huyết thống, kỳ thật căn bản không có cộng kiến thuyết đại đông á ý thức, đại đa số thời điểm đều là bắt được cơ hội, tôn chiếu thượng cấp chỉ thị, rào trộn lẫn thủy liền xong rồi. Rốt cuộc huyết thống một khi bại lộ, với bọn họ tới nói sẽ là chết không có chỗ chôn. Mà cái gọi là thượng cấp, bọn họ trước nay chưa thấy qua mặt, chỉ là ngẫu nhiên, đối phương sẽ dùng các loại bất đồng hối nói phương thức hạ đạt nhiệm vụ cho bọn hắn, hơn nữa mỗi lần thù lao xa xỉ. Loại này việc vứt một bút là một bút, vớt không đến thời điểm vẫn là đến ngoan ngoan đi làm, lên tiền lương, ai áo bà mắng, sinh hoạt. Hành, ta đi trước lạc, ta còn phải tận sức với làm xưởng máy móc người mỗi ngày làm nội đấu đâu. phương đông bảo đứng lên cười cùng hắn đệ nói hắn thượng cấp hắn trước nay chưa thấy qua mặt nhưng là là một cái phi thường lợi hại người cái kia thượng cấp ở tin nói với hắn quá hoa quốc người người hiếu thắng công nó nô dịch nó là không có khả năng 8 năm chiến tranh kháng nhật nam kinh đại tàn sát đủ để chứng minh bọn họ đánh không chết sắc không dứt nhưng là có một chút bọn họ đặc biệt thích nội đấu liền tỷ như quốc cộng hai bên một tá xong kháng nhật không phải bắt đầu nội chiến cho nên muốn muốn phá hư bọn họ Phương pháp tốt nhất chính là làm cho bọn họ nội đấu, cũng chỉ có nội đấu mới có thể làm cho bọn họ chia năm xe bảy. Phương Đông Bảo cái kia thượng cấp, theo miệng lưỡi, thục độc Tam Quốc, am hiểu sâu nhân tính, đặc biệt hiểu biết Hoa Quốc nhân tâm lý thượng thói hư tật xấu. Cho nên hắn vẫn luôn nói cho Phương Đông Bảo, chỉ có dùng nội đấu phương thức mới có thể đem toàn bộ Tần Châu chính phủ sở hữu cán bộ đổi thành người một nhà. Là, Hoa Quốc là giải phóng, nhưng là có được Nhật Bản huyết thống bọn họ. Dù sao cũng phải lưu lại tần châu này phiến thành lũy cuối cùng, ít nhất làm cho cả tần châu cán bộ tầng đều có chứa ngày hệ huyết thống, có thể vì bọn họ giành ích lợi mới được. Tương nhưng thật ra trong nháy mắt sự tình, liền một gian tiểu ký túc xá mà thôi. Phương Đông bảo mới đến cửa, chỉ thấy nhà ở sau tường đột nhiên vô thanh vô tức đổ, thẳng đến rơi xuống đất kia một khắc, mới phát ra ầm vang một tiếng trầm vang, thật giống như rất xa đánh cái lôi giống nhau. Bên ngoài những cái đó lao thái thái nhóm ngẩng đầu, tìm kiếm tiếng vang nơi phát ra. đột nhiên có một cái nói, sợ là sẽ đánh, sẽ không hạ mưa rào có sấm chớp đi, chúng ta về nhà thu quần áo đi. Vì thế nhất bang lão thái thái nhóm đốn trong chốc lát, toàn tan. Mà lúc này nhất bang công an từ đổ sau tường chỗ vọt tiến vào, phương đông bảo cùng đệ đệ hai vì thế lập tức một phen mở ra trước môn, muốn chạy, nhưng ngoài cửa cũng có người, một cái công an xô đẩy hắn một phen, ách thanh hô một tiếng, không cho phép lúc ních, không chuẩn ra tiếng, bằng không chúng ta liền phải nổ súng, ổn chuẩn tan nhẫn. hai huynh đệ bị gắt gao ấn trên mặt đất, phương đông bảo gian nan ngẩng đầu lên, liền thấy sập sau từng ra hoàng chân trung tiến sĩ hai điều chân dài đứng ở chỗ nào bắt ba ba trong dọ, phương đông bảo cùng đệ đệ hai liền một tiếng cũng chưa hô lên tới, liền như vậy lặng lẽ cấp một đám công an bắt được. đương nhiên từ giờ trở đi cha bọn họ thượng cấp, cha bọn họ tổ tông tam đại gạt ra củ cải mang ra bùn, này liền lại có một cái gián điệp phá tử phải bị toàn bộ nhi liền căn bát nổi lên ta chiêu. Ta hiện tại liền chiêu, là tống chính mới vừa sai xử ta, mà ủy thư ký tống chính mới vừa chính là ta thượng cấp, đúng rồi, còn có thị ủy mấy cái lãnh đạo cũng là, nhưng đặng tiến sĩ là người tốt, hắn chỉ là trong lòng hoài phản động tư tưởng, cũng không có hoàn toàn bị chúng ta ăn mòn, mượn sức. Cục công an, vừa buông ra miệng, phương đông bảo hai con mắt huyết hồng, giơ lên đầu, vẻ mặt thành khẩn, nhưng là bắt được ai cắn ai, này một cắn, cơ hồ toàn tần châu lãnh đạo nhóm, đều cho hắn cắn xuống nước. Phong thẩm vẫn tràn đầy công an, lỗ cục mới vừa kết thúc hạ phóng, theo lý mà nói vừa mới phục trước, hiện tại xác thật hẳn là có một loại thu sau tính sổ tâm lý, nếu phương đông bảo cắn nhiều người như vậy, liền tiến sĩ đều cấp cắn, hắn đem những người này hết thể báo danh công an thính, chẳng những có thể đem nhóm người này toàn bộ bắt lại thẩm, lại còn có có thể làm cho bọn họ toàn bộ hạ phóng. Chính mình bị hạ phóng thủ, không phải có thể báo. Nhất bang công an sợ ngây người, quân khu tiểu lý cũng sợ ngây người, hảo gia hỏa. Đây chính là cái đặc đại án. Đánh giám phá án muôn chú ý chứng cứ, như thế nào có thể chỉ bằng hắn một câu liền loạn bắt người. Lỗ Một Bình đi qua, không lưng nhìn Phương Đông Bảo, chậm rãi nói, không cần mưu toan loạn xé loạn cắn, chúng ta có rất nhiều thời gian bồi người háo, từ giờ trở đi chúng ta chậm rãi háo đi. Nói, hắn móc ra một hộp tiên dao cho Trương Soái trên tay, vô vô Trương Soái bả vai, gia hỏa này hàm răng toàn hoàng, ngón tay đều cấp hôn vàng, là cái yên trùng, liền ở trước mặt hắn hút thuốc, thèm chết hắn. Xem hắn chiêu không chiêu. Cho nên Tô Anh Đào dùng một chi thuốc lá là có thể chinh phục chỉnh khải thủ đoạn, chính là từ lô cục nơi này học đi. Có nghiện thuốc lá nam nhân cái gì dụ hoặc đều có thể ngăn cản, duy độc yên, giấu ở bọn họ trong xương cốt, có thể gọi bọn hắn không thể không chiêu. Tô Anh Đào nói ở chính mình trong ngộng, vị này lô cục là nàng đệ nhị nhậm trượng phu. Điểm này đặng tiến sĩ khởi điểm cảm thấy không thể tiếp thu, nhưng bất luận hắn có thể hay không tiếp thu. Tô Anh Đào ở trước mặt hắn xác thật chưa từng có ở phương diện này giải qua dối, hơn nữa hai người bọn họ đã kết hôn, này thuộc về không có khả năng lại phát sinh sự tình. Nhưng liền tính chỉ là một cái giả thiết, sự tình không có khả năng phát sinh, Đặng Côn Luân vẫn là không thể tránh khỏi muốn quan sát một chút lỗ một bình. Sau đó hắn liền phát hiện, lỗ một bình người thực hiền hòa, phá án tử phi thường có trật tự, ý nghĩ phi thường minh sắc, nhậm là Đặng Côn Luân như vậy bắt bẻ người, từ trên người hắn cũng chọn không ra cái gì tật xấu tới. Chờ sự tình xử lý xong, đưa bọn họ ra cửa, rốt cuộc, đặng côn luôn phát hiện lỗ một bình hôm nay ở công tác chung một chút khuyết điểm. Tuy rằng loại này chọn người tật xấu tâm lý, rất có một loại phương đông thức nội đấu phong cách, nhưng đặng tiến sĩ nhịn không được liền tưởng chọn soi mói. Hắn cùng Tô Anh Đào là người trưởng thành, đương nhiên biết bảo thủ bí mật, nhưng Tom chính là cái hài tử, hơn nữa là cái chỉ có 7 tuổi tiểu thí hài nhi, hôm nay, bởi vì hắn mà bắt được tới rồi một cái che giấu gián điệp tổ chức, lớn như vậy tiểu hài tử. cũng không biết sự tình nghiêm trọng tính một khi không ai dặn dò trở lại xưởng máy móc hắn khẳng định muốn khắp nơi ồn ào rốt cuộc đây chính là một kiện thật sự đáng giá hảo hảo khoe ra một phen sự tình đương nhiên đặng côn luôn khẳng định sẽ dặn dò tom làm hắn không cần khắp nơi ồn ào nhưng là hắn trong lòng không tránh được muốn rào rạt đắc ý muốn chọn một chút lỗ cụ thứ cảm thấy chuyện này hắn không có làm tốt kết quả lỗ một yên ổn thẳng đem bọn họ đưa đến đại viện cửa sau đó ở ngón tay cái thượng ha một hơi con lưng Ở Tom trên chán ấn cái ngón tay cái ấn nhì, cũng dơ ngón tay cái lên, tiểu đồng chí, ngươi là một cái chân chính cũng đủ ưu tú dương tám lộ. Bất quá, ngươi nhớ rõ hôm nay ta cùng ngươi giảng quá chuyện xưa sao. Từ giữa, ngươi có thể tổng kết ra cái gì kinh nghiệm cùng đạo lý tới. Không thể hút cháo, không thể liếm chén, ăn cơm muốn từ từ ăn. Tom mặt ủ mày hê nói. Đặng côn luân tuy rằng không biết lỗ cục rốt cuộc nói cái gì chuyện xưa, nhưng hiển nhiên, Tom tổng kết điểm này. là hắn trong sinh hoạt vẫn luôn sửa không xong hư tật xấu hắn cư nhiên chuẩn bị nên rất chính mình hút cháo liếm chén hư tật xấu lỗ cục rốt cuộc như thế nào làm được lúc này công an nhóm cũng đều đồng loạt ha ha ngón tay cái ở tom trên trán ấn thượng chính mình ngón tay cái ấn nhi mỗi người nhi đều ở chụp tom bả vai tiểu tử làm tốt lắm loại này khích lệ có thể làm tom xương cốt đều tô rớt lỗ cục lại từ trong túi sờ soạn một chương đường phiếu ra tới đưa cho tom nói trở về xương nhị cân kẻo sữa ăn Bổ bổ thân thể, mau chóng trường cao, tranh thủ sớm ngày vì quốc gia xây dựng làm lớn hơn nữa công hiến. Nhưng sự tình hôm nay không thể nói ra đi, bởi vì này thuộc về bảo mật nhiệm vụ, chỉ có thể là chúng ta người một nhà biết, minh bạch sao? Ta minh bạch. Tòm thỏ tay muốn tiếp đường phiếu, kết quả đường phiếu bị Tô Anh đảo một phen cướp đi. Nàng đem đường phiếu trả lại cho lô cục, hơn nữa nói, có đường phiếu liền mua điểm đường trắng đoái điểm quýt ra làm nhi, lại thêm chút chút diệp, chỉ chị chính mình ho khan đi, còn có. đi bệnh viện nhìn xem ngươi phổi, hảo sao? Kéo qua tom, nàng chào quá tiến sĩ thủ đoạn nhìn nhìn biểu, lúc này đều đã ban đêm 10 giờ. Màu đỏ nương tử quân lập tức liền phải diễn xong rồi, lúc này lại không quay về, kết phải biết chính mình ném tiền sự. Bọn họ đến chạy nhanh mở ra máy kéo, tìm cái không sai biệt lắm phong thư, đem kia 5000 mỹ kim cất vào đi, sau đó cất vào kết túi du lịch. Mà lỗ một bình, là đặng côn luân bình sinh thấy, bất luận công tác vẫn là trong sinh hoạt, đều phi thường tinh tế, có trật tự Thậm chí tràn ngập mị lực, không thể bắt bẻ một cái nam đồng chí. Màu đỏ nương tử quân tổng cộng 2 tiếng đồng hồ, chờ Tô Anh đào đem phong thư cất vào kết túi du lịch, chỉ nghe bên ngoài trên hành lang một trận tiếng cười, hiển nhiên, kết các nàng đã đã trở lại. Nhìn đến Tom, chẳng sợ Tom không nghĩ lý nàng, kết vẫn là muốn sờ sờ đầu của hắn. Tô, ngươi biết đến, ta nơi này có Tom cùng chân ni tổng cộng 5.000 mỹ kim nuôi nâng phí kết từ túi du lịch lấy ra lá thư kia phong, dương ở trong tay nhẹ nhàng gỗ. Lúc này chung quanh có rất nhiều người ở chứng kiến, nhưng không ai biết, này 5.000 đồng tiền ở hôm nay, chạy nhiều ít địa phương, cỡ nào lang bạt kỳ hồ quá. Nàng dưng một chút, lại nói, này phân hẳn là cho người giám hộ nuôi nâng phí, bao hàm bọn họ ăn, mặc, ở, đi lại, cùng với học tập, các phương diện ví dụ. Ta nhìn ra được tới, hoa quốc chỉnh thể kinh nghiệm hoàn cảnh đều thật không tốt, đương nhiên, ngươi cùng độc tỏ cũng là chịu hoàn cảnh khó khăn, vô pháp cho bọn hắn càng tốt chiếu cố. bất quá thân là bọn họ cha mẹ ủy thác người ta không nên như thế qua loa liền đem tiền cho ngươi ta ít nhất muốn đi xưởng máy móc nhìn xem bọn họ ở đảng kia quá phải chăng hạnh phúc vui vẻ mới được hảo sao có thể hoan nên ngươi đến chúng ta xưởng máy móc làm khách tô anh đào cười nói kết vì thế cười cười sờ sờ tông đầu kéo kéo trên người hắn nhăn rúm gió tiểu áo bố nói ta sẽ quan sát các ngươi sinh hoạt các mặt hơn nữa đưa ra ta ý kiến làm tô anh đào từng cái sửa lại Nỗ lực cho các ngươi cung cấp một cái càng tốt sinh hoạt hoàn cảnh, bởi vì này quan hệ các ngươi từ giờ trở đi, mai cho đến 18 tuổi hạnh phúc sinh hoạt, hảo sao? Tom cảm thấy chính mình thực hạnh phúc a, hơn nữa thẩm thẩm người thật sự thực hảo, thực không tồi. Kéo kéo trên người tiểu lão bố, hán phình phình tiểu cái bụng đĩnh càng cao. Này không, Tô Anh Đào sắp ra cửa thời điểm, kết liền lại nói một câu, Tô, 5.000 mỹ kim ta khẳng định sẽ cho ngươi, nhưng là, ta cũng cần thiết dùng Tom cùng ni thân sinh cha mẹ giống nhau. Nhất hà khắc ánh mắt đi thị sát các ngươi sinh hoạt hoàn cảnh, cùng với, ngươi ở trong sinh hoạt rốt cuộc là như thế nào dưỡng dục bọn họ, hảo sao. Kia năm nghìn Mỹ Kim, liền tính hiện tại Tô Anh Đảo cầm ở trong tay, cũng hoa không được, nó cùng nông thôn lão thái thái nhóm cấp người chết thiêu minh tệ, ở Hoa Quốc không có bất luận cái gì khác nhau. Mà Tô Anh Đảo tính tình, đặng côn luôn biết, thực táo bạo. Cùng với, nàng cũng không phải vì năm nghìn khối, mà nuôi nấng này hai hải tử. Kết tới thời điểm. là chuẩn bị trực tiếp đem tiền cấp tô anh Đào, hiện tại lại luôn miệng nói muốn đi xưởng máy móc nhìn xem, đến khảo sát một chút mới cho. Đặng Côn luôn nghiền ngẫm một chút nàng tính tình, như thế nào liền cảm thấy, này tiền nàng tựa hồ không nghĩ cho. Tuy rằng xem tô anh Đào đang cười, nhưng Đặng Côn luôn cảm thấy, nàng rất có thể lập tức liền phải trở mặt. Nhưng tô anh Đào lại nói, đặc biệt hoan nghênh ngươi, ngày mai nhất định tới, chúng ta chờ ngươi. Tuổi không buông thang người ở em quốc, kết có phương Đông nữ tính ưu thế, thoạt nhìn cũng không hiểu lao. Nhưng ở phương Đông, ở Hoa Quốc, nàng làn da thậm chí liền Lý Vi đều so ra kém. Nhưng nếu là nữ tính, liền khẳng định không tránh được muốn lẫn nhau nhiều lần ai càng xinh đẹp, kết đương nhiên đến hảo hảo bảo dưỡng một chút làn da, mới có thể đi tô anh đảo sân nhà sao. Cho nên, kết lúc ấy liền từ trong bao phiên một chương mau quá thời hạn mặt nạ ra tới, rửa mặt xong, liền bắt đầu cho chính mình đắp mặt. Ra bệnh viện, tóm đỡ lan can, đứng ở máy kéo thượng, cấp gió đêm thổi, thật sâu thở hát ra, chỉ vào chính mình cái chán. hắn đôi chân nhi nói cái ta di không hiểu ta không quan hệ chân nhi ngươi thấy được sao ta trên trán có tất cả công an thúc thúc cho ta ấn ngón tay cái ấn ta cảm thấy chính mình hiện tại nhưng lợi hại nhưng lợi hại chân nhi bĩu môi rốt cuộc không biết này tiểu thí hải nhi hôm nay đã trải qua cái gì cũng liền hoàn toàn vô pháp lý giải hắn hư vinh tâm hai hải tử ở máy kéo thượng liền ngủ rồi ôm hai hải tử về nhà chân nhi đặng côn luôn có thể một hơi ôm lên lầu nhưng tom tuy là đặng tiến sĩ tự nghĩ thể lực hảo ôm đến cửa thang lầu thời điểm cũng đến xuyến khẩu khí nhi hắn tựa như một đống thiết giống nhau bản thân không lớn mật độ phi thường cao ôm xong rồi hài tử đặng côn luân chung quanh cũng chưa thấy tô anh Đảo, trong lòng rất buồn bực tâm nói đại buổi tối tô anh Đảo đây là đi đâu vậy lầu trên lầu dưới cũng chưa tìm được tô anh Đảo, đặng côn luân đốn trong chốc lát giữa lưng trận lạnh trịnh khải thật không tính cái gì đối thủ cạnh tranh thậm chí đặng côn luân trước nay không đem hắn trở thành đối thủ quá nhưng lô cục là cái phi thường ưu tú nam đồng chí từ hắn hành sự tác phong lại đến hắn công tác thượng năng lực đặng côn luân đều không thể không thừa nhận đối phương là cái cực kỳ ưu tú nam đồng chí vừa rồi tô anh đào đầu một hồi nói thời điểm đặng côn luân cũng bất quá cười cho qua chuyện rốt cuộc một giấc mộng mà thôi hắn không tin tô anh đào sẽ thật sự nhưng nên không phải nàng thật sự bởi vì cái kiêm mộng chạy đi tìm lô cục đi bởi vậy đặng côn luân đột nhiên nghĩ đến lô cục thân thể tựa hồ cũng không được tốt vẫn luôn ở ho khan liền hướng tô anh đảo cho tới nay đối hắn quan tâm nàng sẽ không cũ tình khó quên chạy tới chiếu cố lâu cục đi đó có phải hay không nàng sắp sửa cùng hắn ly hôn sau đó cùng lâu cục kết hôn hắn đều đã kế hoạch muốn sinh hài tử lại đừng thê tử cùng hắn ly hôn đi chiếu cố chính mình sinh bệnh chồng trước đi liền giống như một hướng lại một hướng sóng biển này đó ý niệm phách thiên cái địa nhào vào đặng côn luân trên người lại lập tức rút đi đem hắn cấp phát hôn thân lệnh cả người nay hẳn là sinh ra hồi thứ hai tựa như ở em mở quốc bị cái kia việt nam hải tử nguyễn hồng tinh hãm hại trong lòng ngực ôm hắn yêu nhất cầu thi thể sau đó còn bị buồn đuổi ra ra môn khi giống nhau đặng côn luân cảm giác được một loại chưa từng có bất lực cùng với bi phẫn cùng bi thương cố tình còn không biết nên làm cái gì bây giờ bất quá liền ở đặng côn luân cho rằng tô anh đào đã rời nhà trốn đi hơn nữa vẫn là đi tìm lỗ một bình thời điểm một người nam nhân thanh âm từ xa tới gần giọng nhi đại kinh người nay có cái gì về sau yêu cầu mấy thứ này Ngươi cứ việc há mồm, ai kêu ta là ngươi cùng Trịnh Hà Đại ca đâu? Trịnh Khải. Tiến sĩ lập tức chạy ra khỏi môn, liền phảng phất chết đối người bắt được một cây cứu mạng dâm dạng. Hiện tại với hắn tới nói, Trịnh Khải là một cây cứu mạng dâm dạng. Hùng chi Tô Anh đào liền đi ở hắn bên người. Sinh ra, Đặng Côn Luân còn chưa từng có như thế cảm tạ quá một người. Chạy nhanh trở về đi, tài kiến. Tô Anh đào phất phất tay, Trịnh Khải xoay người, đi nhanh đi rồi. Mà Tô Anh đào đâu? Ôm hai kiện lục y đi phục vào cửa. Quá muôn lúc sau cũng không lên lầu, liền ở máy may trước, lấy ra kéo bắt đầu tải kia kiện lục áo trên. Nàng thoạt nhìn rất bình tĩnh, cũng thực lý trí, hơn nữa vẻ mặt phong khinh vân đạo. Đặng côn luân tâm cuối cùng lọt vào ngực, cái kia ưu tú, thân thể không tính quá tốt lỗ cục, cuối cùng không có dao động tô anh đảo phương tâm. Bất quá nàng đây là phải làm quần áo. Thành huyện dân binh đội trang phục là mới nhất một đám tân nguyên liệu, nhan sát so chúng ta xưởng dân binh đội xanh biếp, vài cũng hảo. Cấp Tom làm một bộ lục quân trang đi. Quả nhiên, nàng nói. Đêm đã rất sâu, ngươi có thể ngày mai làm quần áo, ta đi cho ngươi nấu nước, ngươi trước tắm rửa. Đặng tiến sĩ vì thế ôn tồn nói. Tô anh đào rừng dừng kéo, như vậy sao được, ngày mai kết muốn tới làm khách, chẳng những Tom muốn xuyên nhất tươi đẹp lục quân trang, chân mi cũng muốn xuyên xinh đẹp nhất quần áo, ta còn phải cho chính mình cũng hộ lý một chút làng ra, ngươi trước tiên ngủ đi, ta hôm nay buổi tối còn rất bận. Đây là vì cái gì? Nàng gần nhất mấy ngày đặc biệt vội, nay đều hợp với vài thiên cơm đều không có hảo hảo ăn qua, liền vì kết tới làm khách, nàng vì cái gì muốn đem chính mình làm như vậy mệt. Ở đặng tiến sĩ hoang mang khó hiểu trong ánh mắt, tiểu tô đồng chí thông thả ung dung xoay người, phun ra bốn chữ ra tới, vì hư vinh. Cũng vì ta nông trường, vì bảo vệ ta hiện tại có được hết thảy. Vì Tom, chân nhi, nàng các nàng mấy cái hư vinh. Tô anh đảo nếu không giấu vết hướng kết phát lực. Còn có Lee Vi thật cho rằng có thể cướp đi nàng nông trường quá ngây thơ rồi tô anh đào đồ vật bất luận kẻ nào đoạt không đi loại lương căn cứ hiện tại là tháng tư mãn từ khi năm nay mùa xuân nông trường bắt đầu gieo trồng rau dưa về sau tô anh đào liền kêu gọi tiểu bạch lâu mọi người đem chính mình loại đồ ăn cấp sạn lâu trước lâu sau toàn loại thành hoa trồng rau nguy hiểm thật sự quá lớn lưu quế phương ở tiểu cốc thôn cũng bảo chế đúng cách trải qua loại khẩu hiệu chuyện này có chút người liền ở sau lưng khua môi múa mép Nói ở khẩu hiệu thượng tưới phân người, này chỉ do với phản động hành vi. Còn có chút người lặng lẽ muốn đi huyện thành cử báo, lưu quế phương một ngày ban đêm, lặng lẽ, liền đem sở hữu đồ ăn đều cấp sạn. Lúc này mới làm kia giúp bệnh đau mắt từ bỏ. Tư nhân trồng rau không khỏi phiền thoái, hiện tại nông trường có đồ ăn, đại gia cũng liền không trồng rau, sửa trồng hoa. Tiểu cốc thôn đồ ăn, cũng là tô anh đào thường xuyên kêu hoa anh đào tới bắt. Tư tẩu tử vừa mới mới từ cung tiêu xã mua hai thành một phân tiền tam đem cải thịa trở về, liền thấy Tom ăn mặc một bộ đặc biệt tươi đẹp lục quân trang, ngực thượng còn quải cái tiểu hồng thái dương ngực trường, trên eo đường hai thanh hộp áo, đang ở chờ tô anh đảo cho hắn hệ vải lẻ làm quần nhỏ đai lưng. Nàng nhi tử hâm mộ ghé vào hàng rào thượng, không ngừng cắn hàng rào, quả thực sắc hâm mộ đã chết. Nay từ đâu ra lục bố, tô chủ nhiệm, ngươi còn có bố sao, ta mua một chút, cho ta ra hừng hực cũng làm một bộ. Tư tẩu tử lập tức đem đồ ăn một ném liền tới đây. Như vậy một thân tươi đẹp lục con trang, không ngừng bọn nhỏ thích, các đại nhân cũng thích xem bọn nhỏ ăn mặc. Ta là nhưng bố làm, thật không dư thừa, muốn ta lại có thể gặp phải như vậy bố, đến lúc đó kêu người cùng đi mua. Tô Anh Đào nói, một thân trịnh khải áo khoác phục, vừa lúc đủ cấp hai hải tử một người làm một bộ, chân ni cũng có một bộ, chẳng qua chân ni tuy rằng cũng yêu thích không buông tay, nhưng là nghe có cổ nam nhân hắn xú đang ở trong viện vòi nước thượng. cho chính mình tẩy quần áo đâu ngươi hôm nay thấy thế nào lên hết sức đẹp tư tẩu tử xem tô anh đảo ở trong phòng bếp bận rộn sắc mặt tựa hồ so nguyên lai like phải đẹp một chút nhưng lại nhìn không ra hóa trang dấu vết vì thế nói tô anh đảo vây vây tay lại đây ta cũng đem ngươi biến đẹp một chút kết đưa cho nàng có chuyên môn dễ chịu làn da mặt xương còn có cao trạng phấn chất phấn nhan sắc so kem bảo vệ da hơi chút bạch một chút vừa vặn thích hợp phương đông người màu da đồ ở trên mặt nhìn không ra đồ phấn nhưng là màu da sẽ so nguyên lai tinh tế rất nhiều. Lau xong rồi phấn, nàng còn cấp từ tẩu từ đồ điểm son môi, này son môi nhan sắc có điểm thâm, hơi chút đồ một chút, hiện cái khí sắc là được, đồ nhiều điểm. Đầu tiên nông trường kia giúp dê ủy sẽ phụ nữ nhóm liền phải ra tới làm ở mỹ. Hóa cái trang, người khí sắc một chút liền nhắc tới tới. Đúng rồi, hôm nay còn có mấy cái khách nhân muốn tới nhà của chúng ta, nếu không ngươi giúp, giúp ta vội, cho ta đánh cái xuống tay làm làm cơm. Thô Anh Đào lại nói. Tư tẩu tử nhìn trong gương lập tức biến mỹ rất nhiều chính mình. Không tồi, nàng thực thích hôm nay chính mình bộ dáng. Nếu tô anh đào hôm nay trong nhà muốn chiêu đái khách nhân, kia đơn giản nàng liền lưu lại, giúp tô anh đào đánh trợ thủ. Nông nghiệp bộ kia hai vị cán bộ cùng quân khu tiểu lý, hiện tại còn ở tại nhà khách. Cho tới nay mới thôi, bọn họ còn không biết kết phải rời khỏi quyết định. Nghe nói tô anh đào hôm nay mời khách, còn nhớ mãi không quên nàng bắt mềm bánh, cũng là một ngụm nhận lời, vui vẻ phó ước. Market. Các sẽ tử lý vi bồi cùng nhau tới nông trường. Nếu muốn tới khách nhân, không điểm thịt đương nhiên không được. Tô Anh đào sáng sớm xếp hàng mua điểm thịt heo, còn phải tẻ rất một con gà trống. rất đáng thương gà trống, mà còn không có lớn lên đâu, phải cấp ăn luôn. Tom lại đây hỗ trợ. Tô Anh đào bắt được chỉ gà, quay đầu lại kêu nói. cũng là mấy năm nay rèn luyện, Tom đem chính mình yêu thương nhất tiểu lục quân trang trước thời, quải tới rồi trong phòng, chỉ xuyên cái tiểu hồng ngực, trước từ phòng bếp ôm chỉ chén ra tới tiếp máu gà. tiếp xong lúc sau lại cấp tô anh đảo để thủng giúp đỡ việc làm đặc biệt trôi chảy với lúc lúc này kết cùng lý vi hai thừa dịp tống thư ký lao bảng khách tới xuống xe đang ở thiệm ngưỡng tô anh đảo tràn đầy màu đỏ động lực cách mạng tiểu lâu to muốn tể gà hô thanh á di hảo liền vội bản thân chân Ni cũng ở giặt quần áo ngẩng đầu chào hỏi một cái đem chậu dịch đến hậu viện tiếp tục đi xoa quần áo kết tuy rằng trong lòng thực hâm mộ tô anh đảo có thể làm hai cái dương hải tử như vậy nghe lời trong miệng lại nói Nếu muốn bắt nuôi nâng phí, tôi không nên làm tòm cùng chân ni làm nhiều như vậy sống. Lý vi tính tình thẳng, cũng không biết phùng kết, trực tiếp liền nói, bọn họ đủ không tồi, nông thôn hải tử lớn như vậy, phân đều sẽ chọn. Kết biểu môi, nông thôn hải tử nhưng không có 5.000 Mỹ Kim nuôi nâng phí. Người đó là Mỹ Kim, lại đổi không thành tiền, tô anh đảo cũng không dùng được, nàng đối hải tử không tồi, ngươi cũng đừng chọn thứ, miễn cho bị thương nàng tâm. Lý vi thành tâm nói, kết lúc này mới không nói. Tom cũng không biết kết là tới soi mói, trước đem máu gà đoàn tiến phòng bếp, lại châm một đống xài, chờ Tô Anh Đào đem lông gà bắt xong, hỏa vừa lúc bốc cháy lên tới, đến này một bước Tô Anh Đào liền không cần phải xen vào, còn có mấy cái hài từ đâu, Tom chỉ huy hắn mấy cái đại bằng hữu, làm chuyện gì đều đâu vào đấy. Trương Tùng Tùng, ngươi đi đảo lông gà. Trương Minh Minh, đem nội tạng chôn đến hoa phía dưới, nhớ rõ muốn chôn thâm một chút, bằng không gà sẽ đem nó bái ra tới. Ăn mặc áo ba lỗ nhi Tom đem gà giặt sạch hai lần. sách đi vào, cho tô anh đào, sau đó để một cái ni lon túi ra cửa, đây là muốn đi vạn người kháng vớt cá, vớt cá vớt tôm. Cùng đi vớt cá, nhanh lên nhi a các ngươi. Tiểu tử tiếp đón hắn hồ bằng khẩu hữu nhóm nói. Kết một đường đến Tần Châu, đương nhiên hiểu biết chính sách cùng tình thế, nhìn nàng kia tòa hướng mãn cách mạng động lực tiểu lâu, lại nhìn mãn nhà ở đại khẩu hiệu, cùng Lý Vi giống nhau, trong lòng không tránh được gâm thầm bội phục tô anh đào, tại đây loại tình thế hạ nàng còn có thể sống như cá gặp nước. Cùng nàng hành sự tác phong là phân công khai sau khi xem xong lý vi mang theo nàng cùng với hai vị nông nghiệp bộ cán bộ còn phải đi tham quan một chút thuộc về chính mình nông trường đi ngang qua vạn người hố thời điểm liền thấy tom lục quần treo ở bên bờ chỉ xuyên cái của lót mấy cái nam hải tử cùng nhau đứng ở thanh triệt bên hồ bất quá liền ở kết quay đầu công phu tom cư nhiên phịch một tiếng nhảy cầu đi kết cấp hoảng sợ nhưng là chỉ chốc lát sau liền thấy tom đầu phù ở trong nước hiển nhiên đứa nhỏ này biết bơi còn khá tốt Bơi lội du đã đặc biệt hảo Nơi này hẳn là không có chuyên nghiệp bơi lội huấn luyện viên đi Hắn là như thế nào học được bơi lội Kết kinh ngạc nói Lý vi cùng hai cái nông nghiệp bộ cán bộ đều cười Hai từ sao Làm cho bọn họ nhiều sạc hai ngụm nước Không phải sẽ bơi lội Này không có gì khó đi Bơi lội khả năng thật sự không khó Nhưng là kết hoàn toàn không nghĩ tới Nguyên lai tự ti, Hơn nữa ở nhà trẻ liền chịu đủ bá lăng tiểu tòn Ở Hoa Quốc sẽ sinh hoạt như thế như cá gặp nước Hắn thoạt nhìn tự do ở vào. vô câu vô thúc đương nhiên không nói nông nghiệp bộ hai vị cán bộ chính là kết đối với cái kia tiểu nông trưởng cũng là hứng thú thiếu thiếu rốt cuộc ở em ở quốc đại hình thành thục gieo trồng loại nông trường chỗ nào cũng có rừng rậm nông trường cùng nó so sánh với quả thực là tiểu nhi khoa đặng côn luân công tác gian mới là nhất có xem đầu địa phương này muốn vừa tới tần châu kết khẳng định sẽ yêu cầu đi gặp bất quá hiện tại nàng đương nhiên sẽ không để tránh nhiễm không cần thiết phiền thoái nàng cũng không dám Cho nên mãi cho đến hiện tại, kết trừ bỏ vẫn luôn ở cẩn thận quan sát Tom cùng chân nghi ở ngoài, đối chuyện khác hoàn toàn hứng thú thiếu thiếu. Đương nhiên, Lý Vi đêm qua khuyên một đêm, không khuyên động kết, trong lòng cũng thẳng buồn chôn đâu, rốt cuộc kết phải đi sự tình nàng cũng chưa dám nói cho tống chính mới vừa. Tuy rằng Tô Anh Đào hứa hẹn chính mình nhất định có thể đem kết cấp lưu lại, nhưng cho tới bây giờ, Tô Anh Đào không coi trương quá miệng, kết cũng không đáp ứng lưu lại, nàng trong lòng liền vẫn như cũ muốn sốt ruột à. Dương dầm nông trường nàng vốn là tưởng làm thành chính sách quan trọng tích, cấp nông nghiệp bộ hai vị cán bộ triển lãm một chút. Nhưng nhân gia đang ở nông nghiệp bộ, cái dạng gì đại nông trường chưa thấy qua, dễ vị sẽ 200 nhiều hào người ở bên trong nỗ lực, còn không dừng kêu ký hiệu, biểu hiện như vậy tích cực, nhân gia cũng bất quá gật gật đầu liền thôi. Lý vi cảm thấy chính mình này một chuyến, hoàn toàn không làm đầu a nay không, từ nông trường ra tới, vừa lúc lại gặp gỡ Tom cùng Trương Binh Binh mấy cái, mấy cái hài tử vớt hai điều không lớn cá. Còn có một cái sọ tôm, hôn thân lướt lộ lộ, chỉ xuyên cái con nhỏ, một đường sướng ca, một cái ôm lấy một cái, chuẩn bị hướng ra đi. Kết hôn một tiếng Tom, chuẩn bị cùng hắn hảo hảo nói chuyện. Nhưng Tom hiển nhiên hoàn toàn không nghĩ tiếp nàng chiều tiếp đón Trương Tùng Tùng. Hắn nói, cấp, này cá tặng cho ngươi hai, kia sọ tôm hôm nay ta trước dọn đi, ngày mai chúng ta lại giúp các ngươi vớt tôm, được không? Trương Tùng Tùng cùng Trương Binh Binh ôm một con cá, phất tay đi rồi, tái kiến lạp đặng trưởng thành. ở cái này thoạt nhìn cổ xưa, bần cùng quốc gia, ở cái này lạc hậu sửng khu, kết tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng cũng không thể không thừa nhận, Tom hoàn toàn dung nhập nơi này văn hóa cùng thói quen, sống vô ưu vô lự, đặc biệt vui vẻ, trừ bỏ vật chất ở ngoài, hắn không thiếu những thứ khác. Đoàn người trở lại tiểu bạch lâu, Lý Vi chính là lo lắng, hơn nữa cơm nàng lại không phải sẽ không làm, từ trong phòng bếp đem tô anh đảo cấp khuyên ra tới, làm nàng đi chiêu đãi khách nhân, Xung phong nhận việc, liền chuẩn bị giúp nàng nấu cơm. Cung từ tẩu tử hai lướt nhau, phát hiện đối phương đều hóa trang, Lý Vi cười tủm tỉm nói câu, đặc biệt xinh đẹp. Đương nhiên, Lý Vi ý tứ là làm Tô Anh Đào vô luận như thế nào đem kết lưu lại, chẳng sợ nàng từ trong nông đi, cũng không cần từ Tần Châu liền trực tiếp phản hồi. Nàng cung Tống Chính chính trực bởi vì bảo bác sĩ sự tình mà sinh khí đâu, nàng lại đem cu ba bạn bè từ Tần Châu chiêu đãi đi rồi, nàng ở Tống Chính mới vừa trước mặt còn như thế nào có thể ngẩng được đầu tới. Tô Anh Đào gia chỉ có một trương đại sofa, Ngồi ba người liền rất ế, tống giảng hòa Tô Anh Đào ngồi, đều là tiến sĩ chính mình dùng đầu gỗ đinh tiểu mã chát. Hiện tại mọi nhà đều không có hảo lá trà, lá trà vẫn là tống ngôn lấy lại đây trà hoa lại, này đã là có thể chiêu đãi khách nhân tốt nhất trà. Lý Vi Tiến phòng bếp, làm Tô Anh Đào ra tới đãi khách, chính là muốn cho nàng thuyết phục kết. Mà kết đâu, Tắc vẫn luôn ở dò hỏi Tô Anh Đào, có thể hay không làm nàng tận mắt nhìn thấy xem, chân nghi là như thế nào cùng hài tử khác đánh lách cách. nàng muốn nhìn một chút chân ni lách cách trình độ. Tóm lại, ai đều có từng người mục đích, bận bận rộn rộn. Nhưng là tô anh đảo thượng tranh lâu, cầm một quyển nổ tẻ phục xuống dưới, nhìn nhìn hai vị nông nghiệp bộ cán bộ, lại đem nổ tẻ phục giao cho trong đó một cái. Hai vị cán bộ đồng chí, các ngươi là từ nông nghiệp bộ hạ tới, nhìn chúng ta nho nhỏ rừng rậm nông trường, có phải hay không cũng sẽ có một loại chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều toàn cảm giác. Như vậy tiểu một cái nông trường, mấy trăm mẫu đất, loại đồ vật cũng không phải rất nhiều. Cũng chỉ có thể chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều toàn tới hình dung. Cũng không tệ lắm, các ngươi cũng muốn tiếp tục nỗ lực, mở rộng sinh sản quy mô, đem sản lượng để đi lên. Trong đó một cái cán bộ nói. Vậy các ngươi cảm thấy, chúng ta Tần Châu địa lý vị trí thế nào? Thô Anh Đào lại nói. Một cái khác cán bộ nói, hai ngày này chúng ta tùy chỗ đi đi, này thật đúng là cái hảo địa phương. Một bên là sa mạc, một bên là thảo nguyên, Tần Châu vừa lúc ở bên trong, ánh sáng mặt trời sung túc. nước ngầm nguyên hẳn là đặc biệt phong phú đặc biệt là các ngươi cái kia tiểu nông trường thổ địa cũng đủ phi nhiêu đây là tần châu địa lý vị trí ở vào tổ quốc bản đồ trung ương hơn nữa thổ địa đặc biệt phi nhiêu đặc biệt là rừng rậm nông trường kia phiến địa phương trải qua quá vài thập niên dưỡng phi đến không được năm trước đầu một năm không có thi bất luận cái gì phân hóa học kết mạch viên tất cả đều là nặng trĩu liên hiện tại loại đồ ăn cũng so địa phương khác lớn lên mau loại dưa càng là ngọt làm người phát nhị trên thực tế Ta cảm thấy chúng ta không nên đi sản lượng hóa lộ tuyến, các ngươi cũng nói, cái này địa phương chiếu sáng đặc biệt sung túc, thổ nhưỡng cũng cực kỳ phi nhiêu, mà chiếu sáng cùng thổ nhưỡng điều kiện đều phù hợp, nước ngầm nguyên còn đặc biệt sung túc dưới tình huống, các ngươi chẳng lẽ không suy xét, đem chúng ta rừng rậm nông trường làm thành một cái hạt giống nông trường. Thô Anh Đào lại nói, cái này, không chỉ có nông nghiệp bộ hai cái cán bộ ngây ngẩn cả người, ngay cả vẫn luôn cả lơ phất lơ, hứng thú thiếu thiếu tống luôn cũng lập tức liền ngồi chính. Hạt giống nông trường, cùng bình thường nông trường nhưng không giống nhau, thuộc về nông nghiệp bộ thẳng quản nông trường. Càng quan trọng là, có được một cái hạt giống hóa nông trường, tấn công đều có thể bằng vào nó bước lên quốc gia trọng điểm nhà xưởng. Bởi vì Tô Anh đảo trước nay không cùng bất luận kẻ nào thương lượng quá, Tống Luân hiện tại cũng sợ không được đầu vóc. Lại còn có rất có một loại, mẫu bằng tử quý thức kích động. Hắn hoàn toàn không thể tưởng được như vậy một cái tiểu phá nông trường. Ở một ngày nào đó cư nhiên có thể làm tấn công ở cả nước nhân dân trước mặt lộ một phen mặt Mà nông nghiệp bộ hai vị cán bộ nói thêm câu nữa Tống luôn một ngụm thủy thiếu chút nữa không từ trong lô muối phun ra tới Muốn làm hạt giống nông trường Đến trước kiểm tra đo lường thổ nhưỡng Quan trắc cây nông nghiệp ngươi trước phản báo cáo cho ta đi Chúng ta trở về về sau suy xét bắt một bước khoảng Lại bắt một bút phân hóa học cho các ngươi, Trước đem thổ địa dưỡng một dưỡng Chúng ta lại phái người tới kiểm tra đo lường thổ nhưỡng quan sát ánh sáng mặt trời hoàn cảnh đi Hán cư nhiên nói trước nay ở tống nôn nơi này chỉ có đại gia cấp quốc gia giao lương giao tiền tô anh đào liền như vậy một cái điểm nhỏ tử cư nhiên làm quốc gia phải cho rừng rậm nông trường bắt tiền bắt hiện tại chân quý đến sẽ chỉ ở riêng phạm vi thả xuống phân hóa học chúng ta đây liền tĩnh trở tin lành đúng rồi đây là chúng ta nông trường nằm trước sản lúa mạch các ngươi đi thời điểm mang theo trở về cùng địa phương khác lúa mạch làm làm tương đối hảo sao tô anh đào nói xách một cái trang lúa mạch tiểu ni lon túi ra tới, phủng cho hai cái cán bộ. Ngươi là kêu tô anh đào. trong đó một cái cán bộ đào nổ kẹp bục ra tới, mở ra, ở mặt trên viết cái gì? sau đó dùng bút chỉ vào tô anh đào nói, đặng quốc luân, đặng tiến sĩ ái nhân, đúng không? kỳ thật đại gia ở thị bệnh viện liền đã gặp mặt. chờ tô anh đào gật gật đầu, vị này cán bộ nhanh chóng khép lại nổ kẹp bục, cười cười, chúng ta này một chuyến tới tân châu, ý nghĩa phi thường trọng đại. tô anh đào, ta nhớ kỹ ngươi. Tống luôn quay đầu lại, lại nhìn nhìn còn ở trong phòng bếp bận rộn đại tẩu Lý Vi, quả thực muốn bắt tóc. Tục ngữ nói rất đúng, căn cầu không gọi, tiêu cầu không cắn, từ đầu một ngày Lý Vi nhìn đến rừng rậm nông trường bắt đầu, liền hùng tâm bừng bừng, tưởng đem nó làm chính mình chiến tích, hội báo đến tỉnh lãnh đạo trước mặt. Tranh thủ làm nông trường cho chính mình tranh cái quang, làm nàng ở tỉnh lãnh đạo trước mặt lập cái công. Tô anh đào đối này không nói một lời, việc khổ việc nặng nhi toàn làm Lý Vi làm, ổn chuẩn tân nhẫn, nhìn chuẩn nông nghiệp bộ lãnh đạo nhóm. theo lãnh đạo ở trong nhật ký viết kia mấy chữ nàng công lao là trực tiếp báo danh nông nghiệp bộ này tô anh đảo may lý vi mỗi ngày nhắc mãi nói nàng người hào đâu nàng tâm cũng thật đủ hát nha đương nhiên tống luôn cũng chỉ là ở trong lòng chửi thầm một chút còn chưa tính rốt cuộc nông trường muốn thật sự bị định vì hạt giống nông trường sẽ trở thành nông nghiệp bộ trực thuộc nông trường đến lúc đó quốc gia chi ngân sách phát tiền lương mở rộng nông trường đem có thể được lợi một số lớn người kia nhóm người bên trong hắn chịu bổ ích lớn nhất than chỉ là cảm thấy chính mình có điểm mệnh nguyên lai like chỉ cho rằng tô anh đảo sẽ mắng chửi người hôm nay mới phát hiện bị nàng mắng vẫn là tốt nàng phải đối ai cười ai mới càng nên sợ hãi đâu cơm mau hảo tiểu tô kêu người tới ăn cơm đi lý vi từ phòng bếp ra tới cười nói các ngươi chưa ngồi ta đi kêu tiến sĩ cùng bọn nhỏ tô anh đảo vì thế đứng lên kết ở phía trước cửa sổ đứng liền thấy đặng côn luân trong lòng ngực ôm một con mèo nhanh chóng từ trên đường đã đi tới Đi đến tô anh đảo trước mặt, đem kia chỉ màu xám tiểu thổ miêu thật cẩn thận phùng cho đối phương. Sau đó vẻ mặt mong đợi nhìn đối phương. Rốt cuộc quen biết mười mấy năm, kết xem như Đặng Côn Luân quen biết đã lâu, Đặng Côn Luân là cái tứ bình bát ổn tính tình, lại sốt ruột thời điểm, kết cũng trước nay không gặp hắn bước chân nhanh như vậy quá. Đương nhiên, hắn cũng là cái đặc biệt đạ mạc người, cho dù là nghiên cứu khoa học công tác thượng có bất luận cái gì tiến triển, nàng cũng trước nay không gặp hắn giống hiện tại như vậy, thật cẩn thận xem qua một nữ nhân khác ánh mắt. Xem đối phương thực thích kia chỉ miêu, hắn tựa hồ đặc biệt vui vẻ. Tiffany bữa sáng, cũng từng có quá như vậy một màn, nam chính phùng miêu, đem nó đưa cho nữ chính. Đó là nàng yêu nhất điện ảnh. hào hắn không hảo thê. Lý vi thiêu gà kỹ thuật thực không tồi, chính là có điểm lãng phí du. Nàng xem tô anh đảo có hai lượng dầu mẻ cư nhiên toàn bộ cho nàng đốt thành gà. Bỏ thêm hoa thiêu, ớt cay cùng dầu mẹ thiêu một toàn bộ gà, chỉ xem kia hồng lượng ánh mắt, là có thể tưởng tượng nó có bao nhiêu ăn ngon. thịt là tô anh đào đã sớm xào tốt, đương nhiên không có một đại bàn thịt. Tô anh đào đem nó cắt thành phiến, khoai lang đỏ diệp, bầu dưa, đậu que, cà tím, mỗi dạng bên trong đều thả một chút, liền tính để cái mùi vị. ở nông nghiệp bộ cán bộ trước mặt ăn quá hảo ngược lại không được, phải biểu hiện một mạc một chút. hơn nữa trọng ở biểu hiện đồ ăn hương vị, rốt cuộc đồ ăn đều là rừng rậm nông trường loại. chẳng sợ trong xưởng phát tế mạch mặt còn không có ăn xong, nàng cũng chỉ là trưng một nồi bột ngô mềm bánh, liền hiện tại tới nói. Này bữa cơm cũng đủ ăn ngon. Tiểu tô, ngươi lại cùng kết nữ sĩ tán gẫu một chút. Lý vi ở trên bàn cơm không ngừng ám chỉ. Tô anh đào lại không tiếp nàng cha, ngược lại hỏi đặng Cô luân, này miêu là ăn thịt vẫn là dùng nữa, bánh bao nó có chịu hay không ăn, có phải hay không buổi tối chuyên môn cho nó làm hoa, làm nó ngủ. Hắn nào biết này đó, hắn từ trước đến nay ghét nhất tiểu động vật kết tiếp nhận lời nói cha nói. Kỳ thật nàng còn tưởng nói một câu, nàng nguyên lai like giữa miêu, ôm đi nhà hắn làm khách. Đặng côn Luân chỉ biết từ cửa sổ sách theo cấp ném văng ra. Hiện tại hắn cư nhiên vì lấy lòng tô anh đảo, nguyện ý hướng trong nhà dưỡng chỉ miêu, nàng không tin đặng côn Luân nguyện ý chịu đựng này chỉ miêu. La Mỹ Ngọc, hảo hảo ăn cơm, được không? Đặng côn Luân rất là không kiên nhẫn nói một câu. Ta lập tức muốn đi, chúng ta có thể hay không không cãi nhau, kết trả lời lại một cách nghiệm ai. Tom cùng chân ni ở trên bàn trà đơn độc bát đồ ăn cùng nhau ăn cơm, hơn nữa tô anh đảo cho hắn đơn độc phân thật nhiều tôm. Hắn đứng lên liền nói một câu, thúc thúc, ngươi có thể cùng ta thẩm thẩm nói chuyện nha, hai người các ngươi không phải chưa bao giờ cãi nhau sao. Cách tự nghĩ chính mình còn tính hiểu biết Đặng cô Luân, vì thế ôn tồn nói, không, Tom, ngươi thúc thúc với ai ngốc tại cùng nhau đều sẽ cãi nhau, thật sự. Nàng quá hiểu biết Đặng cô Luân, luôn là đắm chìm ở thế giới của chính mình, rất ít cùng ngoại giới giao lưu, mà Tô Anh đảo thoạt nhìn như vậy hoa bác, hướng ngoại, hơn nữa giỏi về giao tế, hiện giờ hai người ở bên nhau mới bao lâu. Thời gian dài, liền bởi vì đặng côn luân cái loại này phong cách hành sự, hai người thế tất đều sẽ cãi nhau. Tom nhìn đại gia, đột nhiên ngọt ngào nói một câu, thật sự sẽ không, bất quá bọn họ nhưng thật ra thường xuyên lặng lẽ trôn tránh hôn môi. Hảo đi, tức khắc mọi người đều không nói. Hai tử lời này đại gia vô pháp tiếp. Như vậy đi, buổi chiều ta bồi đại gia cùng nhau, chúng ta lại đi rừng rầm nông trường, thế nào, cơm nước xong uống điểm trà, chúng ta liền đứng dậy cùng đi, hảo sao? Tô Anh Đào đúng lúc nói một câu, đem trên bàn cơm để tải liền cấp tách ra. Dùng đối đại hạt giống nông trường, loại lương căn cứ ánh mắt lại đi thị sát nông trường, liền cùng nguyên lai phương thức không giống nhau. Lúc này Tống Nôn đến nổi, Đặng Côn luôn đương nhiên cũng muốn cùng đi. Mà thẳng đến lúc này, Lý Vi sở lo lắng, về kết đi lưu, Tô Anh Đào trước sau không có nói cỡ, nàng thậm chí cơ hồ không có cùng kết nhiều lời quá nói mấy câu. Lý Vi tâm, có thể nói nắm ở hết hầu mắt nhi thượng. nhưng là rừng rậm nông trường cũng rất quan trọng nàng còn không thể không bồi nông nghiệp bộ cán bộ nhóm cùng đi rừng rậm nông trường thật là vội chết mệt chết làm việc còn lạc không được cái hảo kết vừa tới tần châu thời điểm là một khắc đều không nghĩ ngốc muốn lập tức liền đi chân nhi làm nàng dừng bước chân mà hiện tại không nói chân nhi tom cũng làm nàng kinh diễm vô cùng nàng phát hiện này hai cái hải tử đã bị bồi dưỡng cùng qua đi hoàn toàn không giống nhau nuôi nấng bọn họ phi thường dễ dàng nguyên bản nàng cho rằng Năm nghìn mỹ kim nuôi nấng đại hai đứa nhỏ cũng không có lời, cho nên chưa từng có suy xét quá tự mình nuôi nấng này hai đứa nhỏ. Nhưng hiện tại nhìn ngoan ngoãn Tom cùng chân nhi, nàng phát hiện, cho dù chân nhi lách cách chẳng sợ không thể lập tức thi đấu, chỉ cần có tốt huấn luyện viên, nàng cuối cùng cũng có thể bị bồi dưỡng thành tài. Mọi người đều đi nông trường, kết mượn cớ muốn ở lâu trong chốc lát, vì thế lưu tại trong nhà. Mà Tom cùng chân nhi đâu? thì tại bận rộn cấp miêu tắm rửa, vì thế nàng liền ngồi ở bậc thang ghế nhỏ thượng. chi hai tay xem hai đứa nhỏ cấp miêu miêu tắm rửa miêu thứ này càng nhỏ càng đáng yêu hơn nữa cùng người tương phản khuôn mặt muốn viên một chút lớn một chút ngốc manh một chút mới càng đáng yêu mà ngô hiểu ca mua miêu vừa lúc là như vậy một con ngốc manh đáng yêu gương mặt tựa như ánh trăng giống nhau đại tẩy một thủy hôn thân miêu dính ở một hối, lại ngốc lại đáng yêu nhìn ngồi xổm dưới mái hiên nhẹ nhàng hừ ca con cùng chân nhi đang ở cấp miêu tắm rửa chân nhi kết nhẹ nhàng đi qua đột nhiên nói Chân Nhi, còn nhớ rõ ở Em Mờ Quốc, ngươi thích nhất làm sự là cái gì sao? Chân Nhi cười ngẩng đầu nói, mua baby, cho các nàng xuyên xinh đẹp nhất quần áo. Nếu là ngươi nguyện ý theo ta đi, ta sẽ cho ngươi mua nguyên bộ baby, cho ngươi baby một gian nhà ở, chỉ cần ngươi tưởng ở bên trong chơi bao lâu, liền có thể chơi bao lâu. Chân Nhi ngẩng đầu, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn kết. Nguyên bộ baby muốn thật nhiều thật nhiều tiền. Chân Nhi nói, kết cười cười, nhưng là chỉ cần ngươi thích là được a. tom liếm liếm môi cũng giơ lên đầu đô nổi lên miệng ta thích siết thú sở hữu đoàn siếp thú biểu diễn ta đều thích ta còn muốn cho vai hề bế lên ta thân thân ta có thể à, chỉ cần ngươi đi xem siết thú thời điểm mua đệ nhất bài vai hề khẳng định sẽ ở tiết mục mở màn trước thân thân ngươi kết hưng thú bừng bừng nói tom cùng chân ni liếc nhau đã từng tốt đẹp sinh hoạt ta một đi không trở lại lạc. tần thành tuy hảo nhưng là bọn họ vĩnh viễn đều không chiếm được bút bê bà bi cũng nhìn không tới siết thú lạc. nhưng vào lúc này Kết lại cười nói, kỳ thật chỉ cần các ngươi tưởng, chân y, ta có thể mang đi ngươi, Tom cũng có thể, hơn nữa Tom còn có người giám hộ, ở hắn ra ra cùng mãi mãi không có tự do thân thể dưới tình huống, chỉ cần chính hắn nguyện ý, ta liền có thể đi hỏi hắn cô mẫu, mẹ nó chỉ cần gật đầu, ta liền có thể mang theo các ngươi cùng nhau, từ Cuba, hoặc là Paris chọn tuyến đường đi, trực tiếp hồi em ở Quốc. Nước Pháp cùng Hoa Quốc đã thiết lập quan hệ ngoại giao, kết cho dù không nghĩ hồi Cuba, cũng có thể trực tiếp từ Paris phản hồi em M Quốc, mà nàng trong lòng, hiện tại chính là như vậy kế hoạch. Em M Quốc chính là tom nhất hướng về địa phương, kế hoạch hảo chỉ cần chính mình một lớn lên, liền lập tức dọn đi địa phương, mỗi khi hắn ở Hoa Quốc tâm tình không tốt, cảm thấy không như ý thời điểm, nhất hoài niệm chính là em M Quốc. Kết xem hai hài tử vẻ mặt hướng về, kỳ thật vẫn là có điểm quá nóng nội, nhưng nàng bản thân thời gian không nhiều lắm, chỉ có thể chạy nhanh nói ra chính mình cuối cùng mục đích tới, hiện tại, chỉ cần các ngươi chính mình gật đầu. Ta liền có thể cùng đặng côn luôn để, mang đi các ngươi. Về sau các ngươi còn có thể trở lại đã từng hạnh phúc sinh hoạt, được không? Chân mi làn ra có điểm hắc, hơn nữa cái này tiểu nữ hải từ trước đến nay sẽ không lộ ra ngoài quá nhiều cảm xúc. Nàng không nói chuyện, chậm rãi cấp miêu tắm rửa xong, lau khô thân thể lúc sau, đột nhiên đứng lên, nhanh chóng nói thanh ta đi giải cái tay, xoay người liền chạy ta. Tom không biết là kích động, vẫn là muốn chạy, ôm tia chỉ miêu, vẫn luôn ở bậc thang đại thái dương phía dưới đứng. hai chỉ màu nâu mắt to không ngừng chấp chớp, vẫn không nhúc nhích nhìn kết, rốt cuộc ở kết trên người, hắn mới có thể gạo tưởng đến, đã từng vui sướng sinh hoạt. Kem, công viên trò chơi, còn có ăn không hết gà rán, hamburger, cùng với động bất động liền sẽ tới, dịp si người siết thú biểu diễn. Những cái đó hắn đều vô cùng hoài niệm. Đã từng, hắn nhất chờ đợi sự tình chính là có người có thể dẫn hắn hồi em mờ quốc. Mà hiện tại, rốt cuộc có người nói, có thể dẫn hắn hồi em mờ quốc. Kết nhẹ nhàng sơ soạn một chút trong đầu, lại nói, tiểu đông Nốc, ngươi chính là có được 2.500 mỹ kim giám hộ phí hài tử, chờ ngươi trở về em mở quốc, ta đem tiếp nhận ngươi người giám hộ tư cách, đến lúc đó, ta cũng sẽ không làm ngươi làm như vậy nhiều việc, ta sẽ mỗi tuần mang ngươi đi một chuyến công viên trò chơi, chỉ cần có xiếc thú biểu diễn, liền nhất định mang ngươi đi xem, hơn nữa vĩnh viễn bồi ngươi, được không? Tông cả đời theo đuổi, còn không phải là có một cái vĩnh viễn làm bạn chính mình mụ mụ, có thể cùng nàng ở bên nhau. làm hắn có khả năng tưởng tượng đến đi công viên trò chơi xem xiếc thú biểu diễn từ nhỏ xấu chỗ đó đoạt khí cầu này đó có thể làm hắn vui sướng sự tình sao hắn cả ngày bận bận rộn rộn trong chốc lát chào tặc một hồi chào gián điệp không phải cũng là vì làm tô anh đảo có thời gian bồi chính mình an mặc lục quân trang mang tiểu ngực trương chỉ kém đỉnh đầu tiểu nón xanh có thể nói một thân hoàn mỹ tom hơi hơi mở miệng chảy điểm nước miếng ra tới kết cho hắn miêu tả sinh hoạt thật sự quá làm hắn tâm động Tô Anh Đào mang theo nông nghiệp bộ cán bộ nhóm lại lần nữa khảo sát một chuyến rừng rậm nông trường. Hơn nữa nàng từ trước đến nay là mặt trong mặt ngoài toàn bộ một lần đúng chỗ, đem hai cái nông nghiệp bộ cán bộ vây quanh ở trung gian, làm tống luôn toàn bộ hành trình giảng giải. Còn phải đem nàng dễ ủy sẽ cá mặn tiểu tôn kêu tới, toàn bộ hành trình làm bộ chụp ảnh. đương nhiên, nàng đem mao kỷ lan cùng mầm tiểu lan cũng cùng nhau hô lại đây, làm các nàng toàn bộ hành trình tham với, nghe nông nghiệp thống xoáy đạo chỉ thị. mầm tiểu lan quả nhiên so mao kỳ lan sẽ biểu hiện đến nhiều thanh âm kia kêu, kêu một cái hướng lượng động bất động chính là thỉnh lãnh đạo yên tâm chúng ta bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ thỉnh lãnh đạo yên tâm chúng ta nhất định không phụ lãnh tụ sứ mệnh một đám dê hỷ sẽ người cũng ở ngoài ruộng méo nắm tay phù hợp lại mầm tiểu lan khẩu hiệu so sánh với dưới lắp bắp mao kỳ lan một câu còn chưa nói ra tới lập tức cấp mầm tiểu lan đoạt lấy câu chuyện lãnh đạo chúng ta nhưng tất cả đều là ở lý vi đồng chí dẫn rất hạn mới có thể như vậy nghiêm túc lao động. đây là trắng trận táo bạo muốn cướp nàng công lao A. bao kỷ lan vì thế liều mạng cấp nông trường chính mình binh sử ánh mắt, đáng tiếc nàng mang binh quá thành thật, không có một cái sẽ tiêu ký hiệu. nàng cấp khí nha, phải có dâu, sớm tiêu nàng thổi trời cao. nông nghiệp bộ lãnh đạo nhóm lần này liền thị sát tương đối nghiêm túc, cẩn thận, lại còn có ở nông trường các địa phương chuyên môn lấy thổ nhưỡng, chuẩn bị trở về phân tích thổ nhưỡng thuộc tính, bước đầu phán đoán cái này địa phương thích không khỏe làm hạt giống nông trường. đối với mầm tiểu lan bọn họ cũng thực cảm thấy hứng thú cùng mầm tiểu lan liền nông trường xây dựng phương diện hàn huyên thật lâu hồi trên đường vừa mới đến vạn người hố địa giới nhi tô anh đảo nên diện đón nhận chân nhi một đầu tóc ngắn cũng ăn mặc nàng tình tinh thần thần lục quân trang chạy thở hồn hển đặng côn luân cùng tô anh đảo cùng nhau áp sau một bước nghe chân nhi nói lên về kết muốn mang các nàng đi tin tức tom hẳn là muốn chạy nhưng ta không nghĩ đi thầm nhi ngươi có thể hay không đem tom cũng lưu lại chân nhi hăng hài nói May vạn người hố phong cảnh xinh đẹp, hơn nữa hôm nay thời tiết hảo, nông nghiệp bộ hai cái cán bộ muốn nhiều đi một chút, nhiều chuyển vừa chuyển, tô anh đào đem chân ni lôi kéo, chạy nhanh hướng trong nhà chạy. Nếu là kết thật sự phải rời khỏi, từ nông nghiệp bộ hai vị cán bộ, lại đến toàn tần châu sở hữu cán bộ, tổ chức bộ sẽ từ trên xuống dưới, toàn bộ truy trách. Như thế rất tốt, nàng chính mình muốn chạy còn chưa đủ, tự nhiên còn muốn mang đi Tom cùng chân ni. Trở về em mở quốc, cái này dụ hoặc đối tiểu Tom thật quá lớn Chân nghi, Tô Anh Đảo có thể khẳng định, nàng khẳng định không nghĩ đi, nhưng tòng đầu, có thể hay không chịu dụ hoặc, thật sự đi theo kết cùng nhau rời đi. Nay còn chưa tới cửa nhà đâu, hai người liền thấy một thân, giống chỉ gà rớt vào nồi canh giống nhau kết đang ở trên đường đi tới. Mà Đặng Côn Luân, cũng đi theo Tô Anh Đảo cùng chân nghi phía sau, ở các nàng phía sau cách đó không xa. Đọc tỏ, tuy rằng ta không phủ nhận ngươi công tác khai triển không tồi, cũng thực có thể dung nhập phương đông sinh hoạt. Nhưng là ta không thừa nhận các ngươi đối tòm giáo dưỡng, hắn quá vô lý, hắn quả thực hư thấu, hắn là cái hư thấu hài tử, ta tử vừa đến Hoa Quốc, không có chịu quá như vậy vũ nhục, hiện tại ta lập tức phải đi, một phút đều không nghĩ lại đỉnh, lập tức liền đi kết đón nhận Đặng Côn Luân, nổi giận đùng đùng, đi thẳng vào vấn đề chính là một hồi. Tiểu Bạch lâu là một trình bày, tư tẩu tử tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì, mắt thấy liền phải vây lại đây, đoạn đại tẩu cũng ở rào chắn tò mò nhìn xung quanh Bạch Quyên là cái thích nhất đảo sự phi, hôm nay Tô Anh đảo ra tới nhiều như vậy khách nhân, thật muốn nhai điểm nhi lưỡi căn, không đến nhai đâu, ôm cái hoa hồ, thủy chạy đầy đất, đối với chính mình dày ở tới hoa. Làm cho nhiều người như vậy mặt nói hài tử vô lễ, nhưng kết cấp xôi thành gà rất vào nổi canh, thoạt nhìn xác thật là tô làm, cái này kêu đặng côn luôn nói như thế nào. Bất quá đúng lúc này, Tô Anh đảo một phen tún thượng kết tay, xoay người liền đi, tới rồi nhà mình trước cửa, một phen đem nàng xô đẩy đến trong phòng. Tiểu Tô, có chuyện gì trầm rãi nói, các ngươi đây là như thế nào làm? Tư tẩu tử cách không kêu một tiếng, lại cũng quay đầu lại cùng đoạn đại tẩu. Bạch Quyên nói, không có gì chuyện này, phỏng chừng là cái kia khách nhân chính mình đánh nghiêng thủy sối. Các ngươi một ngày nhàn không có việc gì làm, liền sẽ không về nhà làm điểm việc. Trong phòng, kết đầu tiên là hét lên một tiếng, ngay sau đó nói, Tô, ta chính mình cũng có hài tử, nhưng ta nữ nhi tuyệt không sẽ giống tom giống nhau vô lễ. Bang một cái tát, Tô Anh Đào liền tát đi qua. Cơm miệng có thể hay không nhỏ giọng điểm nàng không cần mặt mũi tô anh đào cùng Tòm còn sĩ diện nàng là đặng tiến sĩ bạn gái cũ chuyện này cũng không thể làm trong sưởng người nhà nhóm cùng với Li mọi người biết bởi vì như vậy người khác liền biết nàng là từ em mở quốc tới nàng đây là tìm chết ta em mở đế chính là hiện tại đại gia đào phê đối tượng kết cấp tô anh đào đánh lốc sướng sở ở chỗ đó này tính cái gì tới làm khách còn cho người ta đánh la mỹ ngọc chân y hoặc là ngu một chút Nhưng Tom không nốc, hắn có 20 vạn mỹ kim ở Mỹ liên chữ tài khoản thượng, đó là hắn cha mẹ cho chính mình mua ngoại ý muốn thương tổn hiểm có hiệu lực về sau, công ty bảo hiểm lý bồi, ngươi cho rằng cũng chỉ có ngươi biết, người khác không biết. Mang đi Tom phi thường dễ dàng, bởi vì hắn trực hệ người giám hộ, ở hắn ra ra mãi mãi bị giam giữ thời điểm, là hắn cô mẫu, hắn cô mẫu tại Thượng Hải, người phi thường lợi thế, ngươi chỉ cần hơi chút cấp điểm chỗ tốt, các nàng liền sẽ làm ngươi mang đi Tom, ta nói đúng không? Tô Anh Đào lại nói, kết cười lạnh một tiếng, Tô, theo ý ta tới, ngươi nhưng không tính chân chính lại hồng lại chuyên, ngươi thậm chí không xứng với độc tỏ, bởi vì ngươi cùng ta giống nhau, cũng là cái đặc biệt thế tục nữ tính. Ta trước nay không giống ngươi tưởng như vậy nghĩ tới, bằng không, ta sao có thể mang theo 5.000 mỹ kim nuôi nâng phí tới tìm ngươi, ngươi đây là cực kỳ đê tiện ý tưởng, ngươi ở bôi nhọ ta. Ngươi có. Tô Anh Đào xoay người lên lầu, liền ở kết không biết nàng là đi làm gì thời điểm. nàng ôm một đống đồ trang điểm xuống dưới từng bình bãi ở trên bàn cơm cấp kết xem nổi lên sinh sản ngày, mấy thứ này đều là 66 năm sinh sản hiện tại tới gần quá thời hạn ngươi xem này bình mặt trên còn dán giá cả 0.09 mỹ phân chính ngươi kỳ thật cũng rất nghèo không có gì tiền đi muốn ta đoán không tồi ngươi hiện tại dùng đều là tòm cùng chân ni giám hộ phí kia số tiền cụ thể là nhiều ít chứ bỏ ngươi không có người biết ngươi nếu không phải vì tiền sao có thể tới hoa quốc hiện tại kiếm không đến tiền, muốn chạy, vì thế muốn mang đi hai đứa nhỏ, bởi vì có bọn họ, ngươi có thể lấy 5.000 Mỹ kim hồi em mở quốc, chờ bọn họ lớn lên, ngươi còn có thể vận dụng bọn họ ở mỹ liên chữ quỹ trường nhớ thượng tiền, bọn họ theo ý của ngươi quả thực chính là máy atm, kết sau này lui một bước, cảm thấy môi có điểm ngứa, liếm liếm là một cực miêu mao, liên ở vừa rồi không nói một tiếng, thoạt nhìn tưởng hồi em mở quốc Tom, ý bảo nàng ngồi xổm xuống, xuống, sau đó hắn bưng lên chậu. Đem miêu nước tắm toàn tươi tới rồi nàng trên đầu Đi bước một sau này lui Nàng cũng không thể không thừa nhận Chính mình trong lòng chính là như vậy tưởng Sắc thật nàng trong tay đã không có gì tiền Cấp phải cho tô anh đảo giám hộ phí Cũng nên là 6.000 Mỹ Kim Mà phi 5.000 Một cái hài tử 3.000 Mỹ Kim Trong đó bao gồm học phí, thức ăn, chữa bệnh, sở hữu tiền Hơn nữa Nàng còn muốn cho chân ni trở về lúc sau Đi tham gia lách cách thi đấu Thế nàng kiếm một chút tiền thưởng bởi vì đương không có đặng côn luân cái kia ngụy trang nhân vật nổi tiếng nhóm liền không hề đối nàng cảm thấy hứng thú nhưng là nàng có thể bảo đảm bất luận tom vẫn là chân nhi chỉ cần hồi em mở quốc nàng khẳng định sẽ giống tô anh đảo giống nhau nghiêm túc đem hắn nuôi nấng đến đại. nhưng nàng không có ý thức được tô anh đảo như vậy một cái phương đông nữ tính sẽ như vậy nhạy bén tự nhiên có thể phát hiện nàng đưa chính mình đổ trang điểm đều là đánh gãy hơn nữa vẫn là mau quá thời hạn tô anh đảo kỳ thật đã sớm phát hiện nàng kinh tế quất bách khó có thể duy sinh, nhưng nàng cái gì cũng chưa nói, còn đặc biệt vui vẻ tiếp nhận rồi nàng lễ vật. Nàng đã sớm phát hiện nàng tới nông trường, là tưởng hống đi hai hài tử, nhưng là vẫn luôn không ra tiếng, cũng không biểu quá thái. Chân y hoặc là ngu một chút, Tom là cái phi thường thông minh hài tử, hắn có thể liếc mắt một cái nhìn thấu ngươi trong lòng tưởng bất luận cái gì sự tình. Hơn nữa tuy rằng ngươi hiểu lầm hắn trộm ngươi tiền kẹp, nhưng từ ngươi vừa vào cửa, hắn vẫn như cũ kêu ngươi a gì, vẫn như cũ đi trong hồ vớt tôm cho ngươi ăn. La Mỹ Ngọc, người là phải hiểu được cảm ơn, cho dù là đối một cái hải tử. Tô Anh Đào chỉ chỉ ngồi ở bậc thang, đang ở mặt vô biểu tình Tom nói. Tom kỳ thật đối này hết thể đều không sao cả, cảm thấy thực không thú vị, đem miêu một ôm, mở ra cửa sau, xoay người đi ra cửa. Kết đốn đã lâu, xoay người ngồi vào trên sofa. Tô Anh Đào cũng không nói nhiều, vào vê lúc cờ, cầm một cây khăn lông ra tới, đưa cho kết, lau khâu ngơi đầu, chạy nhanh cùng nông nghiệp độ người cùng nhau xuất phát đi nội mông đi. Chỉ cần ngươi công tác nỗ lực một chút, nói không chừng đều không cần hai năm, một năm là có thể hoàn thành công tác nhiệm vụ. Hồi em mở cốt đầu, đến lúc đó ngươi nữ nhi không sai biệt lắm ba tuổi đi, ngươi có thể cho nàng tìm tốt nhất nhà trẻ, làm nàng tiếp thu tốt nhất giáo dục, chẳng lẽ không hảo sao? Kết vẫn như cũ không nói chuyện. Tô Anh Đào vì thế lại nói, đừng luôn muốn kiếm thông minh tiền, thành thật kiên định đi công tác đi, ngươi không phải cùng cu ba chính phủ quan hệ không tồi, ngẫm lại, chờ ngươi nữ nhi lớn lên một chút. ngươi mang nàng đi cuba cầm lấy một lọ vắc xin phòng bệnh ngươi liền có thể nói cho nàng thứ này là nàng mụ mụ nghiên cứu phát minh cái gì là cảm giác thành tựu đây mới là cảm giác thành tựu muốn ngươi còn tưởng gạt ta ra hài tử lựa thuộc về tiền của ta vậy chạy nhanh lăn càng xa càng tốt kiếm tiền có thể dùng hình pháp chiêu số tới tiền mau đặc biệt mau cũng có thể làm đến nơi đến trốn sẽ chậm một chút nhưng là nếu là có hài tử người cấp hài tử làm tấm gương làm mẫu mực Cái này ý nghĩa chẳng lẽ không lớn sao? Hảo đi, kết vẻ mặt nước bẩn cùng miêu mao, ủ rũ cục đuôi gật gật đầu, nhưng là lại nói, tiểu tô, ngươi so với ta tưởng tượng càng khôn khéo. Nhưng ngươi cùng độc tỏ hoàn toàn là hai loại người, liền cùng ta vĩnh viễn vô pháp đi vào tiến sĩ nội tâm giống nhau, ngươi cũng không thể. Hắn yêu cầu chính là một cái chân chính cùng hắn giống nhau ưu tú, linh hồn.